Chuyện được phát miễn phí tại audionhonlinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Vấn án, từ trước có một cái cô nương nàng kiêu ngạo, nàng tùy hứng, nàng đánh phụ TH tiếp, ẩu kế muội, nhục mại cha ruột, khí hôn tổ mẫu, cắt thay hộ bộ thị lang thiên kim, chào phúng đương chiều tể tướng cháu gái. Có một ngày, ở nàng ý đồ đẩy kế muội xuống nước thời điểm, không cẩn thận chính mình rất đi xuống. Sau đó, ở mạt thế xương vương xương bá hàng ngày. Không không một mạt thế mà đến. Xuân Đức 23 năm, sắp thu dài lâu. Kinh thành, nhiếp chính vương phủ thu sảng ở giữa, Tăng Nhược tỷ ngồi ở giường thiên công bạc bộ thượng, ôm một mâm hoa mai mỡ heo bánh, một ngụm một ngụm tinh tế phẩm, hạnh phúc đôi mắt đều nheo lại tới. "Nô tỷ đại cô nương, ngày đứng ăn, đêm nay thượng công phu, đều đệ tam bàn a." Đứng ở nàng trước người, nha hoàn minh ngọc thật sự xem bất quá mắt, ai thanh đau khổ khuyên bảo. "Đệ tam bàn thế nào? Ta còn bị đói đâu." Tăng Nhược tỷ hồn không thèm để ý. Phảng Phất không nghe thấy Minh Ngọc kia một tiếng nhi tiếp một tiếng nhi thở dài, vươn thịt đô đô tay, đem mâm cuối cùng một khối hoa mai bánh nếp vào trong miệng, cẩn thận nhum nháp. Hương nhu hoặc mềm vị, tinh tế nhị nhị theo huyết hầu hoặc tiến dạ dày, cái loại này như đang tiên cảnh cảm giác, làm tang nhược tỉ nhịn không được trường hư khẩu khí, dơ tay đem không mâm đưa cho Minh Ngọc, "Tới, Minh Ngọc, chạy nhanh tự cấp nhà người cô nương ta đoàn một mâm tới." Nàng phân phó. "Ngài con ăn a." Ngài nhìn một cái ngải đều béo thành cái dạng gì vất quá ngắn ngủn một tháng công phu mà thôi. Minh Ngọc run rẩy khóe miệng, chơ mắt nhìn nhà mình nguyên bản tinh tế xính đỉnh cô nương, ngắn ngủn thời gian liền đem chính mình ăn quả bóng nhỏ, nàng này trong lòng thật là. Đừng ăn, cô nương, ngài nghe nô tỳ một câu khuyên đi, thật sự không thể ở béo a. Quần áo đều phải xuyên không đi vào lạc. Minh Ngọc tận tình khuyên bảo, nước mắt đều mau xuống dưới. Rõ ràng, nhà mình cô nương khoảng thời gian trước là lọt vào trong hồ bị kinh, chẳng sợ đã phát sốt cao trái hỏng cũng nên là đầu gốc mà không phải dạ dày. Thả, liền nhà mình cô nương kia tính tỉnh, hết bệnh rồi không phải hẳn là tìm mọi cách đi báo thù sao? Như thế nào không thể hiểu được liền oa nhi ở trong sân, bắt đầu liệu mạng ăn đâu? Thế rồi dáng người như gió bãi liêu tiểu cô nương, một tháng công phu sinh sôi ăn trâu tròn ngọc sáng, xong cầm đều mau ra đây, minh ngọc căn bản vô pháp tưởng tượng nhà mình cô nương, này đến tụt cùng là bị cái gì kích thích. Giống dĩ vãng giống nhau, hảo hảo ỷ vào nhiếp chính vương phụ thế. Đi ra ngoài tác ai tác phúc, ở nhà rôi thiên dối địa, chẳng lẽ không hảo sao? Vì cái gì muốn đột nhiên thay đổi phong cách? Này thật sự làm nàng rất khó thích hứng. Nói cái gì vô nghĩa? Cho người đi ngươi liền đi. Nhà ngươi cô nương ta nói chuyện không hảo xử sao? Tăng Nhược tỷ trong mắt chừng, vốn dĩ rất kiều tiếu đáng yêu gương mặt, nháy mắt liền trở nên xảo quyệt lên, lại có vài phần khắc nghiệt lợi hại bộ dáng. Là là la, cô nương, ngài đừng nóng giận, nô tỷ tuân mệnh. Tăng Nhược tỷ này trầm xuống thanh Phàn Phất muốn phát hỏa bộ dáng, là Minh Ngọc Phi thường thói quen tính liền ôm lấy đầu, xúc đầu một chồng liên thanh đáp ứng. Dùi tay đoạt dường như tiếp nhận mầm, nàng vội vàng nói, "Nô tỷ này liền đi." Lập tức liền đi nói xong, liền bước nhanh rời khỏi nội tẩm, nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Chỉ đem tăng Nhược tỷ một người lưu tại trong phòng. Ai dùng thịt hô hô tay phủng tròn cho mặt, tăng Nhược tỷ đột nhiên thở dài, đứng dậy đi vào trang đại trước, nàng nhìn Lăng Hoa kính trung hoàn toàn xa lạ mặt, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Nàng La Mạt Thế đời thứ hai, từ nhỏ ở căn cứ cô nhi viện trung lớn lên. Ở nàng sinh ra phía trước, hoa hạ đã bị một loại vô danh vì rút sở cảm nhiễm, phần trăm 70 người đều biến thành hành động thi thể, thực người ác mà. Nàng không biết nàng là con của ai, dù sao đánh hạ sinh ra được bị ném vào căn cứ cô nhi viện cửa. Cũng may, lúc ấy, mặt Thế đã tiến vào thứ 20 cái năm đầu, nhân loại thích ứng như vậy hoàn cảnh, may mắn còn tồn tại căn cứ các loại điều lệ cũng hoàn thiện không ít. Giống ta ngươi tỷ như vậy cô nhi mới có sinh tồn không gian. Bằng không, nghe trưởng bối nói, mặt thế vừa mới bắt đầu cái kia giai đoạn, như nàng như vậy cô nhi là sẽ bị trực tiếp ném xuống nguy tăng thi. Trước nay chưa thấy qua trời xanh mây trắng, cũng không hưởng thụ qua trưởng bối trong miệng hiện đại hóa, Tăng nhược tỷ từ sinh ra khởi, liền dãy rủ ở sinh tử bên cạnh, từ sẽ đi đường bắt đầu, liền cùng bên người bọn nhỏ đoạt đồ ăn, đoạt thủy, đoạt quần áo, đoạt sinh tồn không gian. Trưởng thành, bị căn cứ an bài vội vàng học 2 năm thoát khỏi thất học ngũ lúc sau, liền đi theo tìm kiếm vật tư tiểu đội ra nhiệm vụ, sắt tăng thi, đoạt lương thực. Tăng Nhược tỷ cũng không phải dị năng giả, nàng có cái kia vận khí trực tiếp làm nhân dụng nhân, lại cũng cũng không xui xẻo rốt cuộc. Lực lượng cùng tốc độ song trọng biến dị, làm nàng ở địa ngục mặt thế trung sinh tồn 23 năm, đau khổ dãy rủa thành căn cư trung tầng, có một gian thuộc về chính mình phòng ở. Sau đó, ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Ta vì cái gì muốn ra cái kia phá nhiệm vụ Bất quá hai bình thủy mật đào thôi, không ăn sẽ chết sao? Đột nhiên, nàng dùng tay che lại mặt, đem đầu chú ý ở trang đài gỗ đỏ sơn trên mặt, tiêu dên ra tiếng. Một cái siêu tầm tỉnh lệ thành thị đại hình vũ khí kho nhiệm vụ. Khen thưởng, trừ bỏ lương thực cùng tinh hạch ở ngoài, còn có hai vài trái cây đồ hộ, chủng loại bất luận. Vừa sinh ra, trừ bỏ trong sách hình ảnh ở ngoài, cơ bản liền chưa thấy qua trái cây trường gì dạng ta ngươi tỷ, thật sự không kinh được như vậy dụ hoặc, ba ba nhi báo danh. Hương thu bừng bừng cùng qua đi. Sau đó, khiến cho một cái biến dị tăng thi một móng nuốt cấp trào quy thiên. Vì ăn mà sinh, vì ăn mà chết. Đây là đồ tham ăn nhóm cảnh giới cao nhất. Ngươi liền thiếu kia hai cái đồ hộ, nên a. Tăng Nhược tỷ chỉ vào trong gương chính mình, lúc này đã chết đi. Hoàn toàn xong đời đi. Ngươi mỹ tưởng tượng thấy cùng đội bạn tốt sẽ nói nói, nàng không lưu tình chút nào thấp giọng mắng. Cô nương, phòng bếp nhỏ chỗ đó biên nói hoa mai mỡ heo bánh đã không có. Cấp đổi ngàn tầng bánh bột trắng, bên trong còn gấp tân lão đạo tường, ngài nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Bên ngoài, bị Tống Cổ đi ra ngoài bưng điểm tâm minh ngọc phủng bà tầng hồng sơn hộp đồ ăn, vội vàng gấp trở về. Đem hộp đồ ăn đặt ở giường đất trên bàn, nàng mở ra cái nắp, đem còn tản ra mùi hương nhi bánh bột trắng mang sang tới, cười nói, phòng bếp nhỏ phòng bếp còn cho ngài đắp một lấy táo nhi bánh, nói là tân chế, làm ngài phẩm phẩm vị nói, nếu là thích, các nàng ngày sau liền tường làm. Nga Phải không? Có tân khẩu vị, chạy nhanh đưa lên tới. Thấy điểm tâm trong nháy mắt, tăng Nhược tỷ lập tức vứt bỏ kiếp trước rất nhiều phiền nhiễu, cái gì vọng chết, cái gì tăng thi. Nào có trước mắt vừa thơm vừa mềm, lại ngọt lại nọa điểm tâm tới quan trọng a. Phải biết rằng, kiếp trước nàng ở trong căn cứ, trừ bỏ nước lạnh liền bột ngô nhi bánh bột ngô ở ngoài, liền cơm đều là rất ít ăn. Căn cứ dân cư đông đảo, đầy ruộng hữu hạ, loại nhiều nhất chính là đặc biệt hảo hầu hạ, sản lượng lại cao gấp cùng mà độ. Giống lúa mạch gạo loại này, sản lượng thấp, gieo trồng điều kiện lại có chút hà khắc lương thực, trước nay đều chỉ cung ứng căn cứ cao tầng. Như nàng như vậy miễn cưỡng sen lẫn trong ấm no tuyến thượng thân thể biến dị giả, nơi nào lại ăn nổi. Cô nương, ngài, Ai Minh Ngọc nhìn nhà mình cô nương bưng lên mâm, ăn hai má phình phình, đôi mắt đều mị thành một cái phùng nhi, trong lòng thật sự là trăm vị tạp trần. Tuy rằng nhà mình cô nương gần nhất ngoài dự đoán ngoan ngoãn, không ra khỏi cửa nhi, không gây chuyện nhi thậm chí cũng chưa đi tìm hại nàng rơi xuống nước sinh bệnh nhị cô nương phiền toái, chính là cô nương ngài như thế nào đột nhiên sửa lại tính tình. Lần trước nhị cô nương làm ngài ném như vậy đại mặt, liền các công tử đều chính mắt nhìn thấy, ngài thế nhưng liền như vậy buông tha nàng. Minh Ngọc nhỏ giọng lầm bẩm, phản Phất lầm bầm lâu bầu, nói nữa, liền tính ngài không nghĩ tìm nhị cô nương báo thủ, nhưng thường lui tới Kim thu, ngài không đều phải ra cửa chơi đùa sao? Như thế nào năm nay liền không động tĩnh? Mỗi ngày qua ở trong sân, Không phải ăn chính là uống, một ngày năm đốn, tám âm điểm tâm. Vương gia đều tự mình hỏi đến, làm ngự y cho ngài khai tiêu thực nhi thuốc viên đâu. Minh Ngọc thanh âm rất nhỏ, giống như rồi muối, chính là ở lầm bầm lủ bầu. Bất quá, có lẽ là hai đời chi hồn, ta ngươi tỷ thai mắt dị thường nhanh nhẹ, liền tính Minh Ngọc thanh âm ở tiểu, nàng cũng nghe rành mạch. Trong miệng cắn bánh bỏ trắng, nàng hơi hơi rũ xuống mi mắt. Kiếp trước, bị biến dị tang thi một móng nuốt một bụng, nàng tự giác ở vô còn sống khả năng. Nhắm mắt chỉ chờ Diêm Vương tới câu, kiếp sau đánh bóng đôi mắt đầu cái hảo thai. Nhưng ai hiểu được, không biết lục đạo luân hồi, Diêm Vương trong điện cái nào tiểu quỷ ra sai, nàng thế nhưng trực tiếp xuyên qua. Người sống sót trong căn cứ, vô luận là thủy vẫn là điện đều là vô cùng trân quý, internet loại này chỉ ở trong sách xuất hiện quá đồ vật, càng là chỉ có thượng tầng mới có thể có được. Như tăng nhược tỷ như vậy trung hạ tầng, dễ dụ ở ấm no tuyến thượng cô nhi, lớn nhất giải trí tự nhiên chính là đọc sách. Đặc biệt là Mặt thế phía trước, vô số giấy chất thư xuyên qua, trọng sinh, hệ thống, tinh tế. Đủ loại đề tài, tăng nhược tỷ độc quá không có một vạn, cũng có 8000. Nói thật, như nàng như vậy cái gì đều không mang theo, liền quang thân mình một hồn xuyên đến cổ đại. Đề tài quả thực đều lao thấu. Bao nhiêu năm trước liền không lưu hành. Ngành quá lão, không thị trường a. Thiên nàng còn ở chỗ này chân nhân chính diễn. Khai quốc hai đời đại minh, xương đức triều, Minh tông đế cầm quyền. Nhiệm chính vương cầm quyền. Ở tăng Nhược tỷ phi thường hữu hạn lịch sử trong tri thức, nàng mơ hồ có chút tấn tượng, Hoa Hạ quốc trong lịch sử, tựa hồ là từng có minh như vậy một cái triều đại. Nhưng Minh Tông đế cái này hoàng đế, còn mang thêm một cái cầm quyền Nhiếp chính vương. Tăng Nhược tỷ liền thật sự không hiểu biết. Giống như có, cũng giống như không có, ai biết được. Nàng bất quá chính là cái vừa mới thoát ly thất học ngũ mặt thế nhị đại mà thôi. Hoa Hạ 5000 năm lịch sử, ha ha ha ha, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Đại cô nương, Vĩnh Tử Viện bên kia Nhi Linh Âm tỷ tỷ tới, nói Lao tổ tông gọi ngài qua đi đâu. Liên ở Tăng Nhược tỷ nơi này phụng điểm tâm, Chi Lô thai nghe Minh Ngọc rong rải thời điểm. Ra ngoài, Minh Lam đột nhiên đi vào tới, vốn gối đối Tăng Nhược tỷ bẩm báo nói, nghe Linh Âm tỷ tỷ nói, nhị cô nương, tam cô nương các nàng cũng muốn qua đi. Lao tổ tông liền chờ ngài một người đâu. Ngài vẫn làm mau chút thu thập đi. Lao tổ tông, đó là nhiếp chính vương mẹ ruột, Tăng Nhược tỷ tổ mẫu. Lão tổ tông Nàng gọi ta làm cái gì? Tăng Nhược tỉ nhịn không được nhíu mày. Nàng là cô nhi xuất thân, đối cái gọi là thân nhân, căn bản không có cái gì quan niệm. Tang lão Vương phi bậc này, nhiếp chính Vương phủ trung lão tổ tông, các nữ quyến tranh nhau lấy lòng đối tượng, ở nàng trong mắt, cũng bất quá chính là nàng sơ sơ xuyên qua, lần đầu mở to khi thấy cái kia, đầy mặt nếp nhăn, sắp mặt âm trầm lao thái thái thôi. Nói, mặt thế ít có như vậy lão người, ở tang thi trải rộng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm trong hoàn cảnh, Lão nhân có thể sống quá 50, cũng đã xem như lông phượng xứng lên. Càng Đừng nói giống Tang lão vương phi như vậy, sớm đã năm gần 70 tồn tại. Nhiều hiếm là a, cây còn lại quả to a. Tang Nhược tỷ lúc ấy đều có điểm kinh ngạc, thiếu chút nữa thượng thủ công kích nàng. Đoạ nàng ngãy dựng, còn tưởng rằng là biến dị tăng thi đâu. Này, cô nương, nô tỳ không biết. Ngạch Minh Lam lắc đầu, thấy tăng Nhược tỷ rõ ràng viên hô hô, nhưng không biết vì cái gì lại mạc danh làm người run sợ khuôn mặt, nàng thật cẩn thận. Sợ Hải nói, "Nô tỳ suy đoán, hoặc có lẽ là bởi vì tháng trước, ngài cùng nhị cô nương chuyện này." Không không hai nhiếp chính vương nữ. Minh Lam vừa nói sau nói, tăng nhược tỷ trên mặt còn mang theo một chút mơ mịt, nàng là thật không nhớ tới. Nhưng Minh Ngọc bên này nhi lại trực tiếp tạc, "Chúng ta cô nương cùng nhị cô nương, chuyện đó nhi không đều chấm dứt sao? Như thế nào lại nhắc tới tới? Chúng ta cô nương đều rơi vào trong nước, suốt cao hôn mê ước chừng vài thiên công phu, thật vất vả tỉnh lúc sau, còn Còn còn không biết cháy hỏng nơi nào, một chút từ cái phong bãi lá sen thon thả tiểu cô nương nhi, sống sờ sờ ăn thành đầy mặt phúc tướng. Minh Ngọc trừ khóe miệng, đem bản trụ bạch bạch vang lên, nhảy chân tiêu gạo, lao tổ tông cùng nhị cô nương. Các nàng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta ra cô nương lấy chết tạ tội sao? Minh Ngọc tỷ, làm cô nương đi vinh tử viện, lại không phải ta chủ ý, ngài cùng ta phát giận có ích lợi gì à? Minh Lam bất đắc di cười khổ. Nhưng kinh thành hỏi thăm. Ai không nói nhiếp chính vương phủ đại cô nương là cái thiên ma dạ xoa tinh. Nhất hứng ngạnh tùy hứng, cái gì đều làm được, nhưng muốn nàng tới xem, nhà mình cô nương kia vi phong hiển hách, danh, ít nhất có ba phần là minh ngọc cấp xính ra tới. Minh Lam là nội vụ phủ xuất thân, trong nhà cha mẹ lao tử, cô cô tẩu tử tất cả đều là hầu hạ chủ tử cả đời người. Nàng từ nhỏ mưa rầm thấm đất, cái gì khó hầu hạ chủ nhân không trải qua. Cái gì ỷ thế hiếp người nha hoàng chưa thấy qua. Nhưng nàng liền không rõ Minh Ngọc loại này. Siểm thượng tiêu hạ, cáo mượn oanh hùng, ỷ vào cô nương đích trưởng nữ vi Phong, ở trong phủ làm y làm phúc, chó cậy thế chủ nha hoàn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Loại này hạ nhân, không đều hẳn là bị đánh chết sao? Ít nhất cũng nên bị đuổi đi a. Như thế nào làm nàng ở thu sảng cư ra đầu, ở cô nương bên người mạo tiêm nhi đâu? Thật sự là Minh Lam loại này thành thật buồn phận, từ nhỏ chịu quá vô số huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ, nghĩ trăm lần cũng không ra a. Tâm nàng chính là khi dễ cô nương không có mẹ ruột thân huynh đệ thôi. Minh Ngọc tức giận, tiến đến tăng nhược tỷ bên cạnh, nàng căm giận nói, "Cô nương, tuy rằng lần trước là ngài muốn đẩy nhị cô nương xuống nước, chính là ai làm nhị cô nương cùng các công tử nói chuyện nhi, vốn chính là nàng không đúng, nàng con dám trốn, đến làm cô nương ngài bị khó." Lúc này lão tổ tông gọi ngài, "Cô nương ngài, nhưng ngàn vạn không thể chịu thua. Ngài vốn là không có mẹ ruột huynh đệ, phàm là phục mềm, ở lão tổ tông trước mặt, cùng nhị cô nương xin lỗi." Ngày sau này trong phủ, còn có ai đem ngài xem ở trong mắt ta. Ngài nghe nô tỳ, các nàng nếu quá mức, ngài liền đi tìm trưởng công chúa điện hạ. Minh Ngọc túi người ở tang nhược tỷ bên người, miệng lưỡi lưu loát khuyên, vẻ mặt tin ta giả, đến vĩnh sinh. Đối, chính là như vậy." Nghe Minh Ngọc nói, Minh Lam trên mặt không chút biểu tình, kỳ thật trong lòng đều ở thét trói thai. "Minh Ngọc, đại cô nương bên người tâm phúc đại nhà hoàn Minh Ngọc." Liên đơn nghe nàng hiện giờ, thoán đương cô nương những lời này, Thật sự trăm phần trăm giống cái phản đồ a. Nhà mình cô nương tăng nữ tỷ, Đại minh triều khác phái nhiếp chính vương tăng nhân kiệt đích trưởng nữ, nguyên phối phu nhân sở gia, sinh mà tăng mẫu, từ nhỏ luôn chiều từ bé, tính cách bừa bãi, tác phong lương lạnh, mạng kinh thành đều dương danh thiên ma tinh. Đương Kim thiên tử minh tông đế thân thể suy yếu, lại xưa nay hái viết thơ vẽ tranh nhi, không để ý tới triều chính. Nhiếp chính vương độc tài quyền to, có thể nói một người phía trên, vạn người dưới, thân phận địa vị mọi thứ không thiếu, nhưng Nhân sinh trên đời, tổng sẽ không mọi thứ đều toàn, hoàn mỹ vô quyết. Nhiếp chính vương tuy rằng nắm quyền, nhưng hắn cũng có không được hoàn mỹ chỗ, kia đó là kim cương toàn nhi cấp bậc khắc thê. Tăng nhân kiện, thiếu giờ từng đính quá hoa hoa thân, kết quả lật qua năm đầu, tiểu vị hôn thê liền ở trọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc không cẩn thận nuốt ngọc châu tử, trực tiếp sặc tử xong việc. Thanh niên khi, cùng phụ thân bạn tốt nữ nhi thanh mai trúc mã, mắt thấy thành thân đang nhìn, kết quả liền ở tiệc cưới 3 ngày trước, tân nương không cẩn thận rơi xuống nước đi đời nhà ma. Cấp quan chi năm, thật vất vả thành thân, cưới tăng nhược tỷ mẹ đẻ Vân thị, ân ái một năm có thừa, Vân thị khó sinh mà chết. Thù 1 năm thê hiếu, ở cưới kế thế Tôn thị, bình an sinh một tử tăng nếu cư, Tôn thị hơn tháng hậu sản phong, lại chạy đến Tây Tiên. Nay thật sự là kim cương toàn nhi cấp bậc khắc thê của ma. Kinh thành trung phàm là yêu thương nữ nhi nhân ra, đều ở không dám đem hải tử hứa cấp tăng nhân kiệt. Nhưng, hắn vợ kế Tôn thị qua đời khi, tang nhân kiệt mới hơn 20 tuổi. Dưới gối một nữ một tử đều còn ở ăn mãi đâu, tổng không thể liền như vậy đơn đi. Vì thế, quan môi buôn đầu, từ từ mấy năm, hắn mới lại cưới tới rồi tam thê Vương thị, một cái ngũ phẩm kinh quan nhi nữ nhi, tướng mạo trung thượng, tài đức cũng không xông ra chỗ. Bất quá trong kinh bình thường nhất tiểu gia Bích Ngọc, theo lý là dọn thông thiên cây thang, đều không xứng với tăng nhân kiệt này nhiếp chính vương. Nhưng, giống nhau chỗ tốt thắng trong dạng, Vương thị mệnh, so Tang nhân kiệt bản nhân còn lạnh, bất quá 17 tuổi tuổi tác. Liên Khắc đã chết 5 nhậm vị hơn phu, nay mệnh, so Kim Cương toàn nhi đều lạnh, chẳng sợ cùng Tăng Nhân Kiệt so sánh với, đều không sai chút nào. Hai tương nhược gà gối, khẳng định ai đều khắc không ai. Quan môi miệng phun hoa sen, Tăng Nhân Kiệt cũng là gia lớn, đến thật sự thượng vương gia xin cưới, mà tự vương thất vào cửa lúc sau, Tăng Nhân Kiệt khắc thê tri nữ. Thật đúng là liền kết thúc. Nhiếp chính vương phủ Hải tử, một đám tiếp theo một đám ra, ngay cả nguyên bản nhị thê sở sinh bệnh méo mó con vợ cả. Thân thể cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, thiết thất thông phòng cũng cuối cùng thoải mái, lục tục vì tăng gia sinh hạ con nối dõi. Thậm chí, Vương thị bản nhân còn sinh hạ một trai một gái, thân thể lần đồng nhi, ăn gì cũng ngon. Căn bản không có muốn trận trắng mắt nhi, hồn về Ly Hận Thiên dự chiếu. Thật sự làm tăng nhân kiệt cảm động rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng có cái bất tử. Có thể nói, Vương thị chính là nhiếp chính Vương phủ công thần. Thả, nàng đối lúc đầu tỉ tỉ nhóm lưu lại hài tử cũng rất là tư ái ăn mặc chi phí, nửa điểm không kém, nguyên thân bị dưỡng thành cái sống dạ xoa. Đánh kế muội, má mẹ kế, không tôn cha ruột, bất hiếu tổ mẫu, trong nhà hoành hành, bên ngoài bá đạo, cũng không gặp Vương thị nói cái gì, làm theo yêu thương che chở, ngay cả tăng Nhân Kiệt muốn đánh mắng quảng giáo, Vương thị đều liệu mạng ngăn đón. Cảm giác hình như là ở Phùng sát ta. Tăng Nhược tỷ híp híp mắt, ghé mắt xem xét bên người vẫn như cũ tức giận minh ngọc, ngay cả cái này tiểu nha hoàn, pháo đốt dường như tỉnh tỉnh, Trương Dương bẩm hành đều tựa hồ có khác thứ ý, rất là vi diệu. Băng nàng nhìn như vậy nhiều bổn lý luận kinh nghiệm, Vương thị, hoặc là chính là Thánh Mẫu Thiên Hạ, hoặc là chính là Tiếu Lý Tằng Đao. Mà theo Lý Nguyên Thần, bản thân đã xú đường cái thanh danh tới xem, Vương thị hẳn là người sau không thể nghi ngờ. Đại cô nương, ngài nói cái gì? Nô tỳ không nghe thấy. Minh Ngọc đầy mặt nghi hoặc đem mặt tò qua tới. Tránh ra. Tăng Nhược tỷ trừ khoe miệng, cố nén vui tay chiếu đầu cho nàng một cái tắt xúc động. Nói Ở mặt thế khắp nơi tăng thi, nhân tính đã sớm luân hang thời đại. Thân như huynh đệ đều sẽ không không kinh người đồng ý liền dựa như vậy gần. Nếu không phải nàng phản xạ thần kinh tương đối mau, kịp thời nhớ tới đã xuyên qua sự thật, ấn nàng ngày thường kia thân thủ, Minh Ngọc lúc này, sợ là mệnh cũng chưa. Đại cô nương, Linh Âm tỷ còn chờ ở bên ngoài. Lao tổ tông sốt ruột muốn gặp ngài đâu. Ngài xem ngài có phải hay không hơi hoạt động hoạt động. Minh làm đều mau khóc ra tới lạp. Lao tổ tông gọi đến a Trong phủ cái nào cô nương không phải nghe thấy được liền chạy nhanh động tác. Thiên nhà nàng cô nương, còn méo cái điểm tâm chơi cái gì vững như Thái Sơn. Đây là ổn thời điểm sao? Được rồi, đừng gạo, ta đi chính là. Tăng Nhược tỷ mắt trận trắng nhi, vỗ vỗ trên tay điểm tâm một phấn, đứng dậy cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Trước khi đi, nàng còn dùng rất là đáng tiếc ánh mắt nhìn nhìn lưu tại mâm nửa khối bánh bỏ trắng. Không biết khi nào mới có thể trở về, này điểm tâm phong trong chốc lát, ăn lên liền không mềm. Tang Nhược tỷ lưu luyến không rời đến cất bước hướng ra phía ngoài mà đi. Phía sau, Minh Ngọc quỷ khóc sói gào đổi theo, một bên truy một bên đeo, "Ai nha, cô nương, ngài từ tử, chúng ta trước đổi thân quần áo a. Ngài hiện tại xuyên chính là việc nhà phức a. Không thể lộ diện a." Một đường từ thu sảng cư ra tới, hướng nhiếp chính lao vương phi, Tang lão tổ tông sân mà đi, tăng Nhược tỷ này mà thế dễ nhủi, cuối cùng là kiến thức cái gì kêu tông thất quý nữ. Bất quá đi gặp cái tổ mẫu thôi, cũng chưa ra cửa đầu. Nội tình 3 tầng ngoại 3 tầng, trên mặt mặt lại là phấn mặt lại là phấn nhi, bên ngoài siêu y thay đổi một kiện lại một kiện, chính là cái váy, đều là tám tầng. Minh Ngọc quản kêu kêu lưu tiền váy, nói là trong kinh nhất lưu hành một thời nhi. Những cái đó quán ái này phong cách cô nương, đều có thể xuyên 12 tầng. Tăng nhược tỷ quả thực xem thế là đủ rồi. Tám tầng nàng đều mau mại không khai chân nhi, 12 tầng không được muốn mệnh. Một chân mại, tám chân nâng, mang theo nguyên thân thu sảng cư tứ đại thiên hậu, Minh Ngọc Minh Tâm, Minh Lam, Minh Nguyệt. Bên người bốn cái đại nha hoàn, Tăng Nhược tỷ ra sân, hướng Tang lão tổ tông Vĩnh Từ viện đi đến. Vĩnh Từ Các, Ly Thu sảng cư không tính quá xa, bất quá đi rồi một nén hương công phu, mắt nhìn chính hồng tường viện liền ở trước mắt, Tăng Nhược tỷ dẫn theo làn váy, thật cẩn thận, sợ té ngã, đi phía trước thỉnh hành. Cách đó không xa, đình hóng gió phía sau đột nhiên đi ra khỏi vài người. Đại tỷ tỷ, ngài như thế nào lúc này ra tới đi lại? Chính là thân mình hào chút Kinh hỉ lại mang theo một chút sợ hãi thanh nham dẫn tới tăng nhược tỷ gẽ mắt vọng qua đi. Hai cái cô nương đều đều là 15, 6 tuổi bộ dáng, đi đầu nói chuyện cái kia ăn mặc kiện anh hồng nhạt giải hoa yên la sam, nguyệt bạch bách hoa phết đất váy giải, mi mắt cong cong, tươi cười thân thiết, bộ dáng cực kỳ sở sở. Nhưng đấy mắt lại hơi mang vài phần nhút nhát, hưa cười tiến lên chào hỏi. Đi theo nàng phía sau cái kia, một thân bích thúy quần áo, góc váy lộ ra bảo tương hoa văn, mặt vùng dài nhi, đơn phượng nhã nhị chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo so với xuyên phấn siêm y thì còn phải đẹp chút. Chỉ tiếc chính là, nàng mặt mày gian rõ ràng hà mỏng chi sắc, phá hủy này phân mỹ cảm. Các ngươi là tăng nhược tỷ nhướng nhướng mày, nàng tuy rằng nhiều ít tiếp thu chút nguyên chủ ký ức, nhưng lại cũng không phải toàn bộ, luôn có chút hàm hàm hồ hồ. Ai a, đại tỷ tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Lạc cái thủy mà tôi, chẳng lẽ còn rơi vào đem ta cùng nhị tỷ tỷ đã quên. Kia thủy ý kia dung mặt nữ hài mở miệng, ý cười tràn đầy mặt. Trong giọng nói lại mang theo gần như không thể nghe thấy châm chọc chi ý, ngài quên chúng ta, lao tổ tông lại quên không được, tuy rằng ở cắt cô nương cập cấp viễn trung, cuối cùng kết quả là ngài rơi xuống nước, nhưng là đại tỷ tỷ, đừng quên, lúc trước ngài Sở Dĩ sẽ rơi xuống nước là bởi vì ghen ghét nhị tỷ tỷ cùng các công tử nói chuyện, lúc này mới đẩy nhị tỷ tỷ tự làm tự chịu thôi. Nga. Là các người nghe bên thai thao thao bất tuyệt, tăng nhược tỷ trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới trước mắt này hai cái là ai. Tang Nhược Uyển, Tang Niêu Cẩm, nguyên chủ hai cái muội muội, nàng có thể xuyên qua, được đến này phó thân mình công thần. Không không ba khắp thế người. Nhiếp Chính Vương Tăng Nhân Kiệt cưới quá Tam Nhậm Thế tử, mỗi cái đều cho hắn để lại con nối dõi. Thả, tự cưới Vương thị kết thúc khắp thế vận mệnh lúc sau, hắn cũng lục tục nạp mấy phòng tiếp thất. Hiện giờ, Tăng Nhân Kiệt có tam tử bốn nữ, phân biệt là nguyên phối Vân thị Sở gia đích trưởng nữ Tăng được tỷ, vợ kế Tôn thị Sở gia đích trưởng tử Tang Niêu Cơ. Tam Thế Vương thị sở ra đích thứ nữ tăng Nhược quyển, đích thứ tử tăng nếu Phách. Thiếp thất, Dung Di nương sở ra thứ tam nữ tăng nếu Cẩm, Phí Di nương sở ra thứ 4 nữ tăng Nhược Anh, thứ ấu tử tăng nếu Kỳ. Con nối dõi nhưng tính không ít. Đều là Tam Thế Vương thị gả vào nhếch chính vương phủ sau, mang đến công lao. Nguyên lai là các ngươi a. Tăng Nhược tỷ ghé mắt nhìn này hai cái cô nương vài lần, Dung Bừng tỉnh đại ngộ ngữ khi nói, "Nhị muội muội nàng chỉ chỉ tăng Nhược quyển, tam muội muội lại nhìn về phía Tang Niêu Cẩm." Kêu vẻ mặt nghiêm túc, đến đem hai cái cô nương xem lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới. Nhớ rõ đại tỷ tỷ ở cắt tướng phủ rơi xuống nước, mới vừa bị cứu đi lên thời điểm, đều nửa bất tử không sống, kêu Kiên quyết dùng tràn ngập hận ý đôi mắt nhỏ ngắm tang như quỷ đâu. Như thế nào hiện giờ lại? Đại, đại tỷ tỷ, ngài, ngài đây là làm sao vậy? Cái gì tật xấu? Đầu góc có vấn đề sao? Rơi xuống nước khi uống đi vào những cái đó hồ nước, toàn vào đầu góc, đem chỉ số thông minh pha hồ. Tang nếu cầm nhét mép môi, ghé mắt lặng lẽ nhìn Tang Nhược Uyển hai mắt, thấy nàng do dự mà gật đầu, liền không khỏi cường tráng lá gan, cắn răng nói: "Đại tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lần này chuyện này có thể giống dị vãng giống nhau, giả ngu hướng lăng liền hôn qua đi." Không có khả năng, ngươi lúc này gây họa trọc quá lớn, mất mặt đều ném tới rồi cắt tướng phủ đi, náo loạn nhân ra cắt cô nương cập cấp tiến, còn làm cho như vậy nhiều người mặt nhi cùng nhị tỷ tỷ tỷ mỗi bất hòa, nháo thiếu chút nữa ra mạng người. Lão tổ tông ở sẽ không giống dĩ vãng như vậy, dễ dàng buông tha. Tăng nếu cầm cường làm cương ngạnh, lại vừa nói vừa thật cẩn thận sau này lui. Kia bộ dáng, phảng phất sợ Tăng nhược tỷ bảo khởi, cho nàng hai móng đuốt dường như. Náo loạn cập cập hiến. Tăng nhược tỷ nghiêng đầu nghi hoặc thấp giọng tự nói. Theo Tăng nếu cầm miêu tả, nguyên chủ vốn dĩ có chút lộn xộn mà rách nát ký ức, đột nhiên ở nàng trong đầu xuyến liền lên. Nguyên chủ là rơi xuống nước phát sốt cao mà chết, Minh Ngọc đều từng nói qua. Chắc Đức trừng ăn xong bữa cơm khí nhị, tăng Nhược tỷ mới xuyên qua mà đến, mới tới cái này thân mình khi, có lẽ là bởi vì sốt cao quá mức, tăng Nhược tỷ đầu góc vẫn luôn hôn hôn độn độn, thần trí đều không lớn rõ ràng, vẫn luôn bị vòng ở thu sảng cư dưỡng bệnh. Ở hơn nữa nàng bản thân liền không phải cái ái truy cứu tính cách, mọi việc chỉ cần ăn uống no đủ, không chịu khi dễ. Dư lại, ái như thế nào như thế nào. Ký ức không được đầy đủ, tăng Nhược tỷ cũng không như thế nào để ý. Đến nỗi nguyên chủ vì sao sẽ bỏ mạng, nàng cũng chỉ ẩn ẩn nhớ rõ tựa hồ là cùng người cãi nhau, dưới chân vừa trượt mới rơi xuống nước, thủ hàn mà đi. Nhưng hôm nay, tăng nhược quyển cùng tăng nếu cầm đứng ở trước mắt, như vậy một tiếng nhắc nhở, nàng trong đầu kia tầng vẫn luôn bao phủ đám xương mới phản phất đột nhiên bị người xốc lên dường như, ký ức như thủy triều dũng mãnh vào trong óc. Nguyên thân là cái thực tùy hứng người, nhiếp chính vương đích trưởng nữ, thân phận tôn quý thực. Lại từ nhỏ bị mẹ kế Vương thị tiểu dưỡng, tính tình cực kỳ kiêu ngạo, Trong nhà mắng kế muội, đánh thứ đệ, chống đối cha ruột, bất hiếu tổ mẫu. Ở bên ngoài cũng là không kiêng nể gì, mặc kệ cái gì cao môn quý nữ, nhà giàu thiên kim, tất cả đều không bị nàng để vào mắt. Tưởng chọc ai chọc ai, tưởng rồi ai rồi ai, thật sự là công chúa đều so không được nàng uy phong lấm lẫm. Cố Tình, như vậy nữ ba vương dường như nhân vật nhì, lại tư tâm hạ có cái ái mộ người. Mà người này, đúng là đại sở quốc đương triều tể tướng Cát Kế Nghiệp đích trường tôn, Cát Vĩnh Hoàng. Văn nhã nho nhã quý công tử, mặt trắng như ngọc trạng nguyên lang. Chỉ là, nguyên thân bá đạo về bá đạo, rốt cuộc là cái tiểu cô nương, mặt mũi lùn mất mặt nhị, cũng tự biết thanh danh không tốt, cũng không dám đi hướng Đại Minh Nam Thần thông báo, chỉ yên lặng yêu thích. Đã có thể ở một tháng trước, các Vĩnh Hoàng muội muội các Vĩnh chân 15 tuổi cấp cập, thỉnh kinh thành giới quý tộc nhi các bạn thân tham gia. Nhiếp chính vương phủ bốn vị cô nương tự nhiên cũng ở này lệ. Tăng Nhược Uyển cùng các Vĩnh chân quan hệ không tồi, đều thuộc về tài nữ vòng nhị. Xem như hảo tỉ muội, liền cho nàng làm tích quốc giả, được xem lễ mọi người tán dương. Thấy kế muội ra nổi bật, nguyên thân liền có chút không cao hứng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Nhưng ai biết sau lại, Cắt Vĩnh Chân thật đúng là lôi kéo Tăng Nhược Uyển đi gặp Cắt Vĩnh Hoàng, ở ca ca trước mặt đem bạn tốt một hồi khen, Tang Nhược Uyển còn cùng Cắt Vĩnh Hoàng trò chuyện với nhau thật vui. Nay mà khi thật trọc yêu thầm nam thần lại không dám tiến lên thổ lộ Nguyên chủ. Hưng hực lòng đấu kỵ bốc cháy lên, vài bước xông về phía trước trước. Nguyên chủ liền cùng Tăng Nhược Uyển sẽ rách lên. Nhưng thực đáng tiếc chính là, nguyên chủ bá đạo về bá đạo, nhưng bất đắc dĩ tại ăn nói thật là không được, thanh danh lại không tốt, nhân gia Tang Nhược Uyển cũng chưa nói cái gì, chỉ làm cái nhu nhược đáng thương bộ dạng, khiến cho nguyên chủ phạm vào nhiều người tức giận, bị mọi người cùng chỉ trích lên. Nguyên chủ nhiều nuông chiều tính tình a, sao có thể bao dung cái này, duỗi tay liền xô đẩy nổi lên Tăng Nhược Uyển, nhưng lại đã quên hai người đang đứng ở bên hồ nhi. Tang Nhược Huyển bị đẩy Lắc lư vài cái phản phất muốn đi xuống rớt, kinh hoàng giới giữ chặt nguyên chủ, hai người lôi kéo lôi kéo. Không biết như thế nào thao tác, nguyên thân liền rơi xuống nước. Đẩy ngươi không thành phản bị đẩy. Xem ở bất luận cái gì trong mắt, cũng thỏa thỏa đều là tự làm tự chịu. Như thế nào? Tăng nếu cẩm, lão tổ tông sẽ không bỏ qua ta. Làm như như vậy cao hứng sao? Hồi ước đến đây xá nhưng mà ngăn, nguyên chủ rơi xuống nước sau liền rất mau nửa hồn, thật vất vả ngao đến hồi nhiếp chính vương phụ lúc sau liền trực tiếp mất xỉu, ở không tỉnh lại. Mà tăng Nhược tỷ thần trí, lại là từ trước hai ngày mới bắt đầu rõ ràng lên. Có ăn có uống, ký ức còn không được đầy đủ, nguyên thân như thế nào tao ngộ, nàng liền không như thế nào để ý, cho tới hôm nay, Đối Long tìm vết đều tới cửa tới, nàng mới bắt đầu tiếp thu nguyên thân toàn bộ ký ức. Tăng Nhược quyển, mẹ kế Vương thị nữ nhi, ở nhiếp chính Vương phủ chung đứng hàng đệ nhị. Tăng nếu Cẩm, Vương thị của hồi môn nha hoàn Dung Di nương trí nữ, đứng hàng đệ tam. Xưa nay đều là nguyên chủ trong trí nhớ bị khi dễ, bị chèn ép tiểu đáng thương Nhi, nhưng hôm nay, nhìn trước mắt này hành sự, nhiếp chính vương phủ cục diện, tựa hồ không giống nguyên chủ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lao tổ tông đối ta ở sinh khí, ta cũng là nàng đích trưởng cháu gái." Là Tang Gia nữ nhi Tang Nhược tỷ gẽ mắt nhìn Tang nếu Cẩm, nhìn nàng kia phó hà mỏng tranh chua tướng mạo. Như thế nào nhìn như thế nào giống bị lấy ra tới đường thương xử phá hôi. Ta ở bên ngoài thanh danh không tốt, ném Tang ra người, náo đến tỷ muội bất hòa. Mọi người đều biết, các ngươi có thể rơi vào cái gì hảo không thành. Ba ba đến ta trước mắt tới nhàn luôn toán ngữ. Ha ha, đây là muốn làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Nàng mày liễu dựng ngược, nhớ tới nguyên thân nhất quán tất phòng, liền dương đầu cười lạnh, liếc xéo nhìn hướng Tang Nếu Cầm, suy thanh nói, ngươi tính cái thứ gì? Xem ta chê cười. Bà ngươi cũng xứng. Nay một tiếng, Phảng Phất làm Tang Nếu Cầm hồi tưởng khởi cái gì bất kham ký ức, mặt mày vẫn như cũ mang theo hà mỏng tiểu hành chính là, hành động thượng lại nhịn không được về phía sau lui một bước. Bất quá, nàng lui về phía sau đồng thời, khỏe mắt lại phiết hướng Tăng Nhược Quyển, kêu biểu tình Phản phất tranh công dường như. Mà Tăng Nhược Quyển, lại thấp thấp rũ đầu, thật dài tóc đen rơi xuống, làm người nhìn không rõ nàng sắc mặt. Thấy hai người kia như thế, Tăng Nhược tỷ cũng không khỏi cân nhắc lên. Nàng ở mặt thế, tuy rằng thói quen tính bạo lực tối thượng, báng súng ra chính quyền, nhưng là Có thể từ cô nhi viện như vậy địa phương bình an trưởng lên, còn sống đến hơn 20 tuổi, này liền thuyết minh nàng kỳ thật là cái thực người thông minh. Cẩn thận qua một lần nguyên thân ký ức. Ở mặt thế trong cô nhi viện hôn ra tới tang nhũ tỷ, thực dễ dàng là có thể phát hiện, nguyên chủ cái gọi là hoành hành ngang ngược, kiêu ngạo ương ngạnh, trong phủ ngoài phủ không ai dám trọc. Nhìn đến là rất tùy hứng tự tại. Nhưng thực tế thượng, nay trừ bỏ tổn hại nguyên chủ thanh danh cùng đích trưởng nữ địa vị ở ngoài, chưa cho nguyên chủ mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nguyên chủ mẹ đẻ mất sớm, khi còn nhỏ dưỡng ở tang lão vương phi dưới gối, đích trường nữ địa vị vững như Thái Sơn, tất cả phân lệ cái gì cần có đều có. Nhưng tự vương thị gả vào nhiếp chính vương phủ sau, nàng liền dùng nàng hiện tử, thân thiện, coi như đã gia, cảm động trong phủ mọi người, thủ tín tăng lão vương phi, thực mau liền đem nguyên chủ nhận được chính mình trong viện, cẩn thận giáo dưỡng, ái như trong mắt, chẳng sợ sau lại, nàng chính mình sinh một nữ một tử, cũng không có nửa điểm dao động nguyên chủ trong lòng nàng địa vị. Nàng đối nguyên chủ So đôi chính mình sinh nhi nữ đều phải hảo, liền tính Nguyên chủ ngẫu nhiên khi dễ muội muội, ở trách đệ đệ, nàng cũng không giáo huấn quá Nguyên chủ một câu, ngược lại đè nặng nhi tử nữ nhi, làm cho bọn họ nhường trưởng tỷ. Kết quả, nhường nhường, Nguyên chủ thanh danh liền ở trong kinh thành xấu đường cái, Nhiếp chính Vương thấy nàng liền đau đầu, Tang lão Vương phi nghe thấy nàng thanh âm liền phiền lòng, ngay cả trong phủ bọn hạ nhân, nhìn thấy đại cô nương, đều là đã sợ hãi lại chán ghét, ngược lại Vương thị sở ra tăng nghịch quyển, bởi vì tổng bị trưởng tỷ khi dễ. Bản thân lại ôn nhu dễ thân, đến rất là làm người đồng tình kính nể. Thanh danh rất tốt đâu. Nhìn trước mắt tăng Nhược Uyển cùng tăng nếu Cẩm, Tăng Nhược tỷ không khỏi nhăn lại mày. Hai vị này, đồ nàng là vì cái gì đâu? Cũng đừng nói là vì tỷ muội tình thâm, hoặc là đơn thuần nghĩ đến chê cười nàng. Này cách cục quá nhỏ, không khỏi mất tăng Nhược Uyển tài nữ thân phận. Đại tỷ tỷ, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta là ngài thân muội muội, tựa như ngài nói, đồng dạng họ Tang, chúng ta tỷ muội là một vinh đều ring nhất tuồn câu tổn. Tăng Nhược Uyển thấy đại tỷ tỷ Trừng mắt tiến lên, vội vàng giơ tay giữ chặt Tang nếu Cẩm, đem nàng đẩy đến đằng trước, phản phất rất là săn sóc nói: "Chúng ta như thế nào sẽ xem ngài chê cười, đơn giản là quan tâm ngài, sợ ngài còn ở sinh khí." Trong lão tổ tông không cao hứng thôi. Nga. Phải không? Người đến là hảo tâm. Tăng Nhược tỷ trên giới nhìn Tang Nhược Uyển cái này ôn nhu kế mọi hai mắt, biểu tình cười như không cười. Nguyên chủ cùng nàng ở Cát phủ tranh chấp khi Có lẽ là quá mức tức giận, tinh thần có chút hoang loạn, lúc này mới không biết vì sao rõ ràng đẩy người, lại chính mình rơi xuống nước. Nhưng ở tăng Nhược tỷ trong hồi ước xem ra, tăng Nhược vận động rất nhỏ, quả thực không cần quá rõ ràng. Thật cho rằng lúc ấy tình huống khẩn cấp, liền không ai chú ý nàng đối nguyên chủ sử thủ đoạn nhỏ sao? Ha ha, có lẽ người khác là vô pháp phát hiện, nguyên chủ cũng vì này tăng mệnh, ở vô pháp biệt giải. Nhưng nàng ở mặt thế trung sinh sống như vậy nhiều năm, Cái gì dơ tâm lạn phổi chuyện này chưa thấy qua, cái gì đánh nhau đánh trận không trải qua quá, giống tang như quyển như vậy dùng xảo kính. Thủ đoạn không cần quá thô ráp, nàng nhắm mắt lại đều có thể cảm giác đến ra. Nhị tỷ tỷ đương nhiên hào tâm. Ngươi tự làm vậy, tưởng đẩy nhị tỷ tỷ không thành, phản đến chính mình tao đương nhi, còn muốn nhị tỷ tỷ cho ngươi cầu tình, vì ngươi che giấu. Hừ hừ, ngươi chờ xem, lão tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tăng nếu cầm thấy chính mình bị đẩy đến đằng trước, Mà Tang Nhược tỷ lại không có giống Dĩ Vãng, các nàng quen thuộc như vậy, há mồm liền mắng, giơ tay liền đánh. "Thả, Tang Nhược Uyển còn vẫn luôn ở sau người dùng tay đẩy nàng ám chỉ, tăng nếu cầm không khỏi cắn chặt hàm răng, giơ lên mặt." Đôi mắt mang theo rõ ràng sợ hãi, lại còn giả làm cường ngạnh châm giọng nói, "Nàng lão nhân ra lúc trước không phạt ngươi, bất quá là xem ở ngươi bị bệnh phần thượng, hiện giờ ngươi đã khỏe, lão tổ tông nhưng không phải muốn kêu ngươi đi bị phạt sao?" 004 có công chi thần. Nguyên chủ ở các tướng phụ làm Tỷ muội bất hòa đến lẫn nhau đẩy rơi xuống nước, thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Này rõ ràng là cho nhiếp chính vương phủ né mặt. Như vậy lại sai, mặc kệ nguyên chủ ở trong phủ cỡ nào được sủng ái, tính cách như thế nào bá đạo, đều không thể bị các trưởng đối dễ dàng buông tha. Phật là khẳng định muốn phạt, chẳng qua, khi đó nguyên chủ vừa ra thủy, mắt thấy liền phải một mạng quy thiên, hai tử mắt thấy mệnh đều khó giữ được, ai còn lo lắng phần nàng. Đến nỗi sau lại, tăng nhược tỷ xuyên qua lại đây, Có lẽ là linh hồn cùng thân thể không lớn dung hợp, đạo có vẻ người ngu si, nằm trên giường thật dài thời gian, thẳng đến trước hai ngày mới chậm rãi hòa hoãn lại đây. Cháu gái Nhi Nguyên là tính mạng khó giữ được, sau lại lại như là choáng váng dường như, mặc kệ phạm vào cái gì sai, Tang lão Vương phi đương nhiên không tốt ở xử trí, rốt cuộc nói không chừng liền mệnh đều lưu không được, còn nào có tâm tư nói bên chuyện này. Nhưng hiện giờ, Tang Nhược tỷ hòa hoãn lại đây, thân thể vô cùng đồng, ăn gì cũng ngon, một đốn cơm chưa 3 chén cơm tám đồ ăn. Mỗi ngày còn phải lưu trữ vài bản điểm tâm, cả người đều béo vài vòng nhi. Thật sự không giống không thoải mái bộ dáng. Rõ ràng là đã hảo sao? Vì thế, phải tính tính nợ cũ. Ngươi lần này phạm sai quá lớn, lao tổ tông ở sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Đại, đại tỷ tỷ, ngươi ở chúng ta trong phủ tác vai tác phúc nhật tử đã qua. Tăng nếu cầm trộm nhìn tăng Nhược tỷ sắc mặt, trong miệng vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, nhưng tâm lý lại nghi hoặc thực. Dựa theo đại tỷ tỷ ngày thường tính tình, Nàng dám như vậy lớn mật làm càn, nói thẳng chỉ trích. Vị tiên sớm nên bạo nộ dựng lên, thậm chí thượng thủ quải mặt mới là, như thế nào hiện giờ lại vẫn là như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ tựa như đồn đại theo như lời, đại tỷ tỷ rơi xuống nước lúc sau, thật sự bị thương đầu góc, trực tiếp choáng váng sao? Muốn thật khờ nói, kia đến thiên hạ thái bình, Tăng nếu cầm, ngươi liền như vậy tưởng trọc ta sinh khí sao? Tăng Nhược tỷ ngẩn đầu nhìn nàng hai mắt, cảm thấy lấy nàng xem người tiêu chuẩn, cô nương này tuy rằng tướng mạo hà khắc, nhưng lại không giống chỉ số thông minh không bình thường bộ dáng. Nguyên chủ là cái gì tính tình, một phủ tỉ muội, ngày đêm ở chung, nàng không có khả năng không biết. Này đó trăm, phần trăm sẽ chọc đến nguyên chủ tặc nào nói, nàng vì cái gì một hai phải nói. Sóng mắt hơi đổi, nàng ngó mắt vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào ta tang quyển, theo sau mới nếu có điều chỉ nói, ngươi là thật sự tưởng bị đánh, vẫn là tới thế người khác đánh trước phong. Hoặc là là muốn cho ta tội lỗi ở lớn một chút nhi. Làm lao tổ tông phạt ta phạt tác hơn. Làm ơn, loại này thủ đoạn nhỏ, vẫn là ở nàng mạn thế không năm thời điểm mới có thể dùng có được không? Phạm là vượt qua 8 tuổi có thể trực tiếp thượng thủ liền làm lúc sau, nàng liền không ở làm suối dục người khác chuyện này, Tang Nhược Uyển loại này dùng thứ mọi giá ứng tử, sợ chuyện này không đủ đại, náo nhiệt không đủ xem hình vị, tăng Nhược tỷ trong lúc nhất thời thật đúng là không phản ứng lại đây. Cẩn thận cân nhắc cân nhắc, thói quen tính bạo lực tối thượng, sớm bị xem nhẹ chỉ số thông minh gian nan chuyển động trong chốc lát. Nàng lúc này mới từ tăng nếu cầm quá mức rõ ràng khiêu khích chung cảm giác ra không đối tới. Nguyên chủ ở nhiếp chính vương phủ tác vai tất phúc, theo lý, toàn phủ xác thật đều sợ nàng. Tăng nếu cầm một cái kẻ hèn thứ nữ, thân di nương lại không được sủng, dựa vào cái gì dám đến khiêu khích nàng. Ở tăng nhược tỷ kế thừa nguyên chủ trong trí nhớ, vị này thứ tang muội trước nay đều là thấy nàng liền trốn, chẳng sợ trận trắng mắt nhi, đều đến chọn cái có người địa phương, sợ bị nàng nhìn thấy. Rốt cuộc, nguyên chủ người này Tại ăn nói tuy rằng chẳng ra gì, thường xuyên sẽ bị người đổ lửa giận đầy ngập không chỗ tố, nhưng không thể không nói, nàng vẫn là có một cái làm tang nhược tỷ đặc biệt thưởng thức địa phương. Đó chính là chỉ cần có thể động thủ, tuyệt đối không bước tức. Nguyên chủ là thật sự sẽ thượng thủ đánh người. Tuy rằng ngại với nàng nguyên bản thể lực, nhược Liêu phủ phong gì đó, chính là đánh người cũng không đau, nhưng là trong kinh huyết tú, quý tộc tiểu thư, ngày thường thêu hoa chắt cái ngón tay đều phải khóc lóc nhỉ non một phen. Nguyên chủ loại này một lời không hợp liền khai làm phong cách, chẳng sợ không đau, cũng là thực làm người sợ hãi. Nhiếp chính vương phủ người, bao gồm kế phi vương thị ở bên trong, có thể không chọc nàng cơ bản đều sẽ không chọc. Rốt cuộc, nguyên chủ vừa giận, cũng mặc kệ cái gì trưởng bối không dài bối, nên dội rồi, nên khô khô. Tăng nhân kiệt tiểu tiếp, ước chừng cho hắn sinh hai đứa nhỏ phí di nương, theo lý thuyết tuyệt đối nửa cái trưởng bối, đều bởi vì vô tình chê cởi nguyên chủ hai câu, bị nàng đương trưởng phiến hai cái đại cái tác đánh mãn nhãn mạo sao kim, trốn xấu hổ liền trốn rồi ước chừng 2 tháng. Cố Tình, nguyên chủ còn cũng chỉ bị phạt sao 2 lần hiếu kinh. Nhân vật như vậy nhi, cái nào dám trêu nàng? Cho nên, hôm nay tang nếu cầm trực diện khiêu khích, La Phi thường không bình thường. Liền tính nguyên chủ phạm vào đại sai, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là đích trưởng nữ, đây là ai cũng chưa biện pháp thay đổi sự thật. Tăng nếu cầm dự vào cái gì cho rằng nàng phiên không được thân, sẽ nghèo túng đến bị một giới thứ nữ khi dễ nông nổi. Ta nếu cầm không phải ngốc tử, hảo hảo làm gì hướng họng súng thượng đâm? Trư Phi, Tang Nhược tỷ không cấm ghé mắt xem xét mắt Tang Nhược quyển, là có người bước cho nàng không thể không làm như vậy. Đến nỗi vì cái gì muốn khiêu khích chọc giận nàng, này cũng thực hảo lý giải. Nguyên chủ ở các tướng phủ làm, vốn là phạm vào tối kỵ, Tang lão Vương phi sở dĩ không có trách phạt nàng, bất quá là bởi vì nàng bệnh nặng, lúc này mới tạm hoãn xuống dưới thôi. Chú ý, là tạm hoãn, mà không phải bông tha. Nay không Nàng đại lực hơi tốt hơn một chút nhì, tăng lão Vương phi liền gọi đến nàng, chuẩn bị muốn ra tay sao? Kỳ thật, ấn nguyên chủ cái kia tính tình, đã sớm hẳn là ở có thể động đậy lúc sau, liền trực tiếp tới cửa tìm tăng Nhược Uyển phiền thoái. Chẳng qua, tăng Nhược tỷ xuyên qua lại đây lúc sau, liền biến thành trời đất bao la không bằng ăn cơm đại. Người khác không để ý tới nàng, nàng cũng mặc kệ người khác, một trạch tiểu một tháng không núc núc. Mà nàng thay đổi, Nhiếp Chính Vương phủ người tự nhiên không biết nguyên nhân. Tang lão Vương Phi nói không chừng còn tưởng rằng lúc này cháu gái Nhi được giao hấn, trực tiếp sửa lại kia tính tình đâu. Thương tiếc cháu gái rơi xuống nước gặp tội, còn kém điểm không có mệnh, hiện giờ lại ngoan ngoãn lên, lần này tăng Nhược tỷ phạm đại sai, không nói được Tang lão phu nhân liền sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Đối mặt loại tình huống này, tăng Nhược huyền lại sao có thể sẽ cho phép. Nàng phế đi như vậy đại kính nhi, còn ở các tướng phủ làm cho mọi người mặt nhi né mặt, nếu không thể đem tăng Nhược tỷ chèn ép đi xuống. Nàng không bạch bạch hoa như vậy nhiều công phu, mà như vậy đại nguy hiểm sao? Phải biết rằng, ở các Tướng phủ bên hồ, nàng chính là cùng tăng Nhược tỷ dây dưa xô đẩy đã lâu, một cái không cẩn thận, ngã xuống chính là nàng. Nàng đều hạ lớn như vậy tiền vốn, như thế nào có thể không đem tăng Nhược tỷ chèn ép đi xuống đâu? Nàng rõ ràng mới là bị người cùng khen ngợi, Ôn Nhu hào phóng nhiếp chính vương phủ đích nữ a. Nhưng chính là bởi vì có tăng Nhược tỷ cái này không đàng hoàng nhi, bá đạo hành hành trưởng tỷ ở Tang phủ nữ quyến thanh danh quả thực xú tới rồi ra, nàng chính là ở đền bù, ở thật cẩn thận, cũng không có biện pháp thay đổi trong mắt người khác, tăng gia tỷ muội hư ấn tượng. Tăng nhược tỷ chính là cái cốt chuột, là nhiếp chính vương phủ trong sạch thanh danh chung vết nhơ. Nàng tính kê tang nhược tỷ, không phải vì chính mình, mà là hoàn toàn vì tăng phủ tương lai suy nghĩ. Cho nên, tăng nhược tỷ tuyệt đối không thể hối cải để làm người mới, tăng nhược Uyển không cho phép nàng ngoan ngoãn đi xuống. Nàng muốn cho tang nhược Uyển bại lộ chân chính bản tính. Khiêu khích vài tiếng, nhục mạ vài câu, nàng tin tưởng, lấy tăng nhược tỷ kia tính tình, quyết định nhẫn không dưới. Chỉ cần nàng động thủ đánh chửi tang nếu cẩm, như vậy, lão tổ tông liền nhất định có thể thấy rõ ràng nàng tướng mạo sẵn có, tất nhiên sẽ không trong lòng mềm. Không sai, ở tăng nhược viện trong mắt, tăng nhược tỷ cái gọi là ngoan ngoãn, tự nhiên đều là giả vờ. Nói dẫn sao? Mười mấy năm hoành hành ngang ngược, chưa bao giờ hiểu được văn nhã là vật gì người, có thể đột nhiên sửa đổi. Lựa ai đâu? Đại tỷ tỷ, ngươi là nếu cầm trưởng tỷ, ngươi muốn bị phạt, nàng lại như thế cao hứng, tự nhiên, đây là nàng không đúng, chính là Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi liền không có một chút sai lầm sao? Tăng nếu viện môi, rốt cuộc chịu không nổi tăng nhược tỷ quá mức trắng ra ngôn ngữ, tự mình ra chợt lên. Ta sai lầm, là cái gì? Liên bởi vì ta ngày thường khi dễ các ngươi sao? Tăng nhược tỷ nhướng mày, nói, nguyên chủ xác thật là nhiếp chính vương phủ một bá, hơn nữa Xem này ký ức, tấn người bình thường lý giải, đích xác không thế nào phân rõ phải trái. Nhưng, tăng nhược tỷ là cái gì xuất thân? Thiết huyết mạc thế hôn ra tới, ở trên tay nàng quá mạng người không dưới hai vị số, lại như thế nào sẽ để ý cái gì tiểu nhi nữ ngươi đánh ta nháo. Đừng nói nguyên chủ này tính tình đều là mẹ kế vương thị Cố Tình dưỡng ra tới, chính là nguyên chủ xác thật là cái đánh gà mắng cẩu, tại thế hoành hành điêu ngoa thiên kim, tăng nhược tỷ đều không thèm để ý a. Bởi vì, vô luận nguyên chủ như thế nào ác liệt, đều khẳng định không nàng công nữ thâm Nàng là giết qua người, gặp qua huyết ta Nói rỡ đâu? Đại tỷ tỷ ngươi còn biết, ngươi ngày thường là ở khi dễ chúng ta a. Ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không hiểu được đâu. Ta nếu cầm nhịn không được thấp phúng ra tiếng. Nàng liền không rõ, rõ ràng đều là cha nữ nhi, dựa vào cái gì đại tỷ tỷ là có thể phủ ngoại gặp rất dối, bên trong phủ hành hành, không ai trách phạt, không ai đánh chửi, liền tính là lao tổ tông, cũng không quá nhẹ giọng nàng hai câu. Mà nàng chẳng sợ chỉ là làm sai một chút việc nhỏ nhi, đều phải run run rẩy rẩy. Liên tính nàng là thứ nữ, thân phận không đủ, không thể cùng đại tỷ tỷ so. Nhưng nhị tỷ tỷ đồng dạng là đích nữ a, vì cái gì nàng liền không có cái này đãi ngộ? Đều giống nhau là cha nữ nhi, tang gia tỷ muội, vì cái gì đại tỷ tỷ chính là so các nàng quá tiêu giao tự tại, muốn làm gì thì làm? Dựa vào cái gì? Nàng không phục. Ha ha ha ha nhìn trước mắt tỷ muội hai cái, đều dùng một loại căm giận Phảng phất nàng là nhiếp chính vương phủ duy nhất vết nhờ ánh mắt nhìn nàng, tăng Nhược tỷ đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ chúng ta nói ngươi nói không đúng sao? Ngươi rõ ràng chính là ở khi dễ chúng ta. Tăng nếu cầm có chút co rúm lại, bản năng liền tưởng sau này lui, thật sự là bị đánh ai sợ." Chính là bị đứng ở bên cạnh Tang Nhược quyển mịt mở đẩy một phen. Nàng lập tức nhớ tới hôm nay sứ mệnh, thỏa thỏa nhi chính là bị đánh tới, trốn cũng trốn không xong. Liên dứt khoát đem tâm một hành. Về phía trước vài bước, ngẩng khỏi cổ, Đại tỷ tỷ, liền tính ngươi đánh ta, ta cũng muốn nói, ngươi người này bắt nạt kẻ yếu, nửa điểm đều không hưu ái muội muội, căn bản không xứng làm trường tỷ. Nàng dương mặt ổn nào, giống như cương ngạnh, kỳ thật bắp chân đều ở đảo quanh nhi. Chỉ có trong lòng một cổ hành kính nhi ở duy trì nàng. Chỉ nghĩ nhị tỷ tỷ đã nói với nàng, chỉ cần hôm nay đại tỷ tỷ đánh nàng, trước đoạn nhật tử làm ra vẻ, liền tính là hoàn toàn thất bại, lao tổ tông ở sẽ không nhân nàng sửa đổi mà thương tiếc nàng. Phản đến sẽ bởi vì bị che giấu mà càng thêm sinh khí. Hơn nữa, tăng nếu cầm lén cũng nghĩ, lấy lại tỉ tỉ ngày thường kia tính tình, lao tổ tông hảo ngôn hảo ngự hống còn muốn nháo đâu. Nếu lao tổ tông quyết tâm muốn phần nàng, nàng quyết sẽ không nhẹ nhàng nhận hạ, sợ là sẽ càng thêm làm ầm ĩ nàng một làm ầm ĩ, Lao tổ tông tự nhiên càng tức giận, đến lúc đó, các nàng hai cái đối chọi gay gắt. Nàng cái này bị khi dễ tiểu đáng thương nhi, có phải hay không liền có thể đạt được lao tổ tông càng nhiều thương tiếc. Ông cái này tín niệm Ta nếu cầm mới có thể run rẩy khuôn mặt nhỏ, kiên định đứng ở chỗ này. Nếu Huyền, nếu cầm nhìn trước mắt hai cái muội muội, tăng nhược tỷ vẫn như cũ ngăn không được đầy ngập ý cười, chậm rãi đi lên trước, nàng dương mi, tươi cười thân thiết nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự như vậy thiên chân cho rằng ta có thể ở như thế hành sự, liền đơn thuần chỉ là bởi vì phụ thân yêu thương, tổ mẫu rung túng. Nàng như vậy nói, thò người ra đến hai người bên người, các ngươi tin hay không? Chẳng sợ ta tới rồi như vậy hoàn cảnh Chẳng sợ ta hôm nay chính là đánh các người, lão tổ tông, nàng vẫn như cũ sẽ không đem ta như thế nào. Người gật người. Tăng Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm trăm miệng một lời lắc đầu. Gật người. Ha ha, ta nói cho các ngươi a, tỷ tỷ chưa bao giờ gật người. Tăng Nhược tỷ mị môi, đôi mắt lấp loè, đều là hưng phấn tinh quang. Đi bước một để sát vào hai người bên người, nàng cười tủm tỉm nói, các ngươi nếu là không tin nói, tỷ tỷ biểu thị cho người xem a. Một câu nói xong, Không chờ tăng Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm phản ứng lại đây, nàng liền giơ lên bàn tay, cánh đủ bằng lực, đối với hai người mặt hung hăng phiến qua đi. "Không không, ta nói không có việc gì, ngươi tin sao?" Một cái đại cái tát tử luân qua đi, bang hai tiếng giòn vang. Đối, chính là hai tiếng giòn vang, tăng Nhược tỷ phi thường hoàn mỹ biểu thị, dùng như thế nào một cái bàn tay phiến hai người cái tát, cái này phi thường yêu cầu kỹ xảo động tác. "Ai a?" Tang Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm đồng thời phát ra hết thảm một tiếng. Đồng thời lão đảo hướng tả kế ngã. Thậm chí, xui xẻo đứng ở tăng nhược quyển bên trái tăng nếu cầm, còn bị phiến trực tiếp kế ngã trên đất, cũng bị tang dược quyển tạp vừa vạn, đương đệm lưng. Tạp hai mắt mạo tinh kim a. Già Thiên a. Không hảo, các cô nương đánh nhau rồi. Vĩnh từ trong viện, có kia mắt sắc thủ vệ nha hoàn thiết thấy bên này nhi động tính, dọa hoa dung thất sắc, lại ngại với tăng nhược tỷ dâm uy, căn bản không dám hướng lao tổ tông bẩm báo, chỉ là chân mềm nhi, trực tiếp nằm liệt viện môn khẩu. Ai da, đau, đau chết mất. Tăng Nhược tỷ, ngươi dám đánh ta mặt, ngươi điên rồi a. Hảo sau một lúc lâu nhi, chừng một nén hương công phu, bị Song Trọng đả kích Tang nếu cầm mới có chút hoán quá mức nhi tới. Trên mặt bị phiến nóng rất đau, trong miệng còn có rỉ sắt mùi tanh nhi. Trên người, đặc biệt là ngực, còn bị tăng Nhược Uyển dùng khuỷu tay không cẩn thận đâm rớt, cái loại này không thể miêu tả đau đớn, làm Tang nếu cầm lại thẹn lại đau, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ta điên rồi. Ha ha. Ngụy Củng Tang nhử quyển hôm nay ba ba tiến đến ta trước mặt, còn không phải là vì thảo này bàn tay sao? Ta đây là thành toàn các ngươi, các ngươi hẳn là cao hưng mới là a. Tăng nhược tỷ không chút nào để ý tủng tủng, nhẹ nhàng thổi thổi bàn tay. Lúc trước, Nguyên chủ hung vẻ hùng, ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ đánh người, nhưng bất đắc dĩ bẩm sinh điều kiện không được, liền kia thể lực, liền kia tiểu bàn tay, đánh người trên người cùng liêu ngứa không sai biệt lắm, nhục nhã ý vị rộng lớn quá đau đớn. Hơn nữa, rốt cuộc một phủ muội Nguyên chủ liền tính là khi dễ muội muội, cũng không quá vãng trên người chụp hai hạ, căn bản sẽ không dùng phiến người cái tắt như vậy phương thức. Cho nên, tăng nếu cầm tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là dám đến khiêu khích nàng, dù sao vô luận như thế nào, chính là kia vài cái đánh, lại không đau không ngứa, sợ cái gì? Đến nỗi bị nhục nhã. Ha ha, nàng nhiều năm như vậy bị đại tỷ tỷ nhục nhã còn thiếu sao? Chỉ cần cấp chỗ tốt cũng đủ, căn bản không kém lần này a. Ngươi, ngươi nói bậy, ai ai là tới thảo đánh? Tăng nếu cầm nước mắt đều mau xuống dưới. Đích xác, nàng lần này sắc thật là buôn trọc giận đại tỷ tỷ mục đích tới, chính là, chính là khi nào đại tỷ tỷ sức lực trở nên lớn như vậy. Nay một cái tắt phiến nàng toàn bộ mặt đều đã tê dần, cảm giác nha đều rung lỏng. Người a? Đương nhiên là ngươi cùng tăng Nhược Uyển. Tang Nhược tỷ hướng quỷ dạp trên mặt đất, không biết là trang vẫn là thật hôn tăng Nhược Uyển nhỏ nhỏ miệng. Trước Liêu giả tiện, đánh chết không hoãn. Hai vị này nếu ba ba tới rồi tính kế nàng, vậy đến gánh vác tính kế nàng hậu quả. Nguyên chủ thân thể mảnh mai, không nhiều lắm sức lực, các nàng gánh vác tiền vốn quá tiểu. Nhưng tăng nhược tỷ là cái gì? Nàng là mặt thế tới thể năng biến dị giả, biến dị chính là lực lượng cùng tốc độ. Ở nàng xuyên qua phía trước, nàng tứ cấp lực lượng biến dị cũng đủ làm nàng một cái tắt trụ quăng ngã đá hoa cương. Nay một sớm xuyên qua, biến dị bị đánh hồi nguyên hình, phản phất về tới sơ thức tỉnh thời điểm. Nhưng Rút cuộc nàng nhiều năm như vậy đấy ở đâu, không nói chân thật lực lượng. Như thế nào đánh người đau, như thế nào đánh người có thể chụp cái đầu, nàng nhớ không cần quá rõ ràng à. Tăng Nhược tỷ nhấp nháp khóe miệng, túi đầu nhìn gương mặt xương đỏ, đỉnh nàng 5 cái dấu ngón tay muội muội nhi. Thầm nghĩ, các ngươi liền may mắn đi, đến lượt ta ở mặt thế thời điểm, này một cái tắt đi xuống, đầu đều có thể cho các ngươi đánh bay. Ai a, ta Thiên a, đại cô nương, ngài làm gì vậy a? Lão tổ tông nếu là đã biết, ngài Ngài theo sát ở nàng phía sau, bị nàng hành vi giọa ngây người mình làm rốt cuộc hoán quá mức như tới, khóc suy một khuôn mặt, nàng kêu lên ra tiếng, nhanh tay lợi chân tiến lên đi phủ tang nếu cầm cùng tang quyển, nhị cô nương, tam cô nương, các ngươi không có việc gì, chúng ta cô nương nàng, nàng không phải có tâm, nàng chính là nhất thời có chút bực. Nàng cơ hồ nói năng lộn xộn nói. Một lòng nháy mắt truy đến đáy cốc, các tướng phủ rơi xuống nước chuyện này cũng chưa xả minh bắt đầu, lão tổ tông bên kia gọi đến còn không biết tốt cái cái dạng gì trừng phạt. Bên này Nhi lại náo loạn tắt hai thân muội muội chuyện này. Là, không sai, nhị cô nương cùng tam cô nương những lời này đó, nghe là rất làm giận, nhưng nhà mình cô nương hiện giờ này tình cảnh, như thế nào liền không thể nhẫn nhịn. Ít nhất, trước đêm này một tao nhẫn qua đi, hoán hợp lại đây. Về sau nên như thế nào thu thập như thế nào thu thập sao? Ngại, không thể không nói, có thể đi theo nguyên chủ bên người bên người hầu hạ nhiều năm như vậy tứ đại thiên hầu. Cái nào đều không phải bình thường ý nghĩa thượng bình thường nha hoàn. Còn nghẹn thu thập nhân gia tiểu thư đâu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài cấp nhà mình cô nương thu thập cục diện rồi giấm, nói tốt nhi hống người loại sự tình này, Minh Lam làm không cần quá thuần thủ một phen nhấc lên tang dược quyển, nàng đem tăng nếu cầm nâng dậy tới, thấy nàng tuy rằng hai má sưng đỏ, còn che lại ngực bụng, nhưng tốt xấu thần sắc bình thường, hẳn là không đánh ra cái gì nội thương, liền yên tâm xuống dưới, chuyên tâm đi gọi hôn mê tang dược quyển. Dụi tay nhẹ nhàng chụm phủi nàng gò má, Minh Lam luôn nóng kêu Nhị cô nương, nhị cô nương, ngài không có việc gì đi, ngài tỉnh tỉnh a. Người làm sao vậy? Không được, không được, nhị cô nương đây là ngất xỉu, sợ là quăng ngã hỏng rồi đi. Nàng như vậy nói, cũng chưa chờ tang nhược quyển phản ứng lại đây, ngay cả vội quay đầu tiếp đón, Minh Nguyệt, Minh Thông, các ngươi chạy nhanh, đem nhị cô nương nâng hồi nàng trong viện, cũng không thể liền như vậy nằm ở lạnh trên mặt đất. Ai, chúng ta đã biết, Minh Lam tỷ Này liền làm. Minh Nguyệt cùng Minh Tâm đã sớm thuộc thuộc như thế nào cấp nhà mình cô nương giải quyết tốt hậu quả. Nghe xong Minh Lam này một tiếng gọi, liền cái đốn Nhi cũng chưa đánh, luốt cánh tay vặn tay háo tiến lên, một cái đỡ vai, một cái nhấc chân, thực thuận lợi. Liền đem tăng Nhược quyển trói đến thân hình cao lớn Minh Nguyệt trên người. Minh Tâm, ngươi đỡ hảo, ta phải đi. Minh Nguyệt đôi tay hồi ôm Tang Nhược quyển vòng eo, hô lớn một tiếng, bước đi muốn đi. Ai a, nhị cô nương, các người mau thả ta ra nhóm cô nương. Đi theo tăng Nhược Uyển bên người nha hoàn khóc chít chít theo kịp, luống cuống tay chân muốn đi kéo Minh Nguyệt, rồi lại đánh đáy lòng như vậy khiếp không dám, chỉ có thể thấp giọng kêu la. Rốt cuộc, tăng Nhược tỷ dư huy còn ở, các nàng tuy là tang nhược quyển nha hoàn, theo lý tăng nhược tỷ quản không được các nàng, nhưng các nàng thật sự cũng không dám làm cho tăng nhược tỷ mặt nhi, đi ngăn trở nàng nha hoàn. Chẳng sợ, cái này nha hoàn chính lôi cuốn các nàng ra bị đánh tới hôn mê tiểu thư. Nỗ mắt thấy sự tình nếu không hảo, tăng nhược quyển tất cả bất đắc dĩ cung chỉ có thể thành tỉnh lại đây. Bướm mặt áp xuống trong lòng vô hạn khuất nhục cảm giác, nàng cơ hồ đem một ngụm ngân nha cắn, một đôi đôi mắt đẹp sở sở nhìn hướng Tang tiểu tỷ, nàng thấp thấp nước nở nói, "Đại tỷ tỷ, tam muội muội liền tính nói chuyện có chút không dễ nghe, ngươi thân là trưởng tỷ, nhiều hơn khoan dung nàng chút chính là chẳng sợ ngươi sinh nàng khí, chính là ta, ta vẫn luôn đều không có trêu chọc quá ngươi a. Ở các tướng phủ, rõ ràng là ngươi muốn đẩy ta, ta rủa dưới, ngươi mới không cẩn thận rơi xuống nước." Ngươi hoàn ta, ta không nói cái gì, trong lòng cũng thấy có hổ thẹn, thế mới biết ngươi đã khỏe lúc sau, liền tới rồi gặp ngươi. Ta chỉ là, chỉ là muốn cho ngươi phóng thấp chút tư thái, miễn cho lão tổ tông sinh khí, trừng phạt ngươi càng sâu, ngươi không muốn liền thôi, như thế nào còn có thể, còn có thể động thủ đánh người đâu. Tăng Nhược Uyển nghẹn nào, trong lòng xác thật vạn phần hối khuất. Nàng thừa nhận, nàng đối đại tỷ tỷ xác thật không có hảo tâm, chính là, cũng là đại tỷ tỷ làm quá mức nàng mới có thể như thế a. Nếu đại tỷ tỷ có thể giống người khác ra thuộc nữ, có cái trưởng tỷ hình dáng, hoặc là, đảm đương khởi nhiếp chính vương phủ đích nữ thanh danh, mặc tự cấp tang gia bôi đen, làm các nàng tỷ muội khó làm. Nàng cũng tưởng tượng cái bình thường ấu muội, tính yêu trưởng tỷ, cùng ái có thêm. La nàng, là nàng vì trường không tôn, nàng vì ấu mới có thể như thế. Nàng không nghĩ tới muốn đem trưởng tỷ làm hại như thế nào, nàng chỉ là muốn cho nàng thành thành thật thật ở lại trong phủ, ở đừng ra cửa ném tang phủ người thôi. Nàng là hảo tâm, vì cái gì trưởng tỷ liền không thể cảm kích đâu? Tăng Nhược Uyển thật sự không có cách nào lý giải, trưởng tỷ vì sao luôn là như vậy tùy hứng? Như vậy tùy ý làm bậy, ta chính là đánh các ngươi, các ngươi lại có thể thế nào? Tăng Nhược tỷ nhung vai, nàng thật là không rõ, đơn giản chính là đánh người cùng bị đánh, có năng lực liền đánh trở về, không năng lực liền nhận túng, đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Nàng đánh người? Trước nay cũng không truy cứu quá vì cái gì nha. Lôi kéo khóe miệng, Lộ ra cái châm chọc cười, nàng buông tay nói, "Các ngươi nếu muốn đánh trả, ta chờ, bất quá, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thận trọng nhớ lượng một chút chính mình bản năng, chớ có đi tìm cái chết." Đến nỗi, "Các ngươi nếu là không cam lòng, vậy hướng đi lão tổ tông cáo chẳng hảo." "Các ngươi buồn còn không phải là như vậy tính toán sao?" Nàng tính tình tuy là ngay thẳng chút, nhưng không đại biểu nàng ngốc ca. Hai vị này tới tìm nàng là vì cái gì, nàng đã sớm trong lòng biết rõ ràng được không? Nàng sẽ động thủ đánh người hoàn toàn chính là cho các nàng cơ hội, là thành toàn các nàng. Tăng Nhược tỷ hí hí mắt, quả thực phải bị chính mình cảm động. Nhìn xem nàng, nhiều thiện giải nhân ý a. Ngươi, ta tăng Nhược vẫn bị đổ á khẩu không trả lời được, tuy rằng nàng mang theo ta muội muội tới đổ người mục đích, xác thật chính là giống đại tỷ tỷ nói như vậy, chính là vì cái gì rõ ràng thành công, nàng lại cảm giác như vậy biến hữu, trong lòng như vậy hèn nhất đâu. Nhị tỷ tỷ, ngươi đừng cùng đại tỷ tỷ nói, nàng người này căn bản là không nói lý. Tam nếu cầm trong mắt hàm chứa nước mắt, tiến lên giữ chặt Tang Nhược Quyển, quay đầu liền hướng Vinh Từ viện đi, vừa đi nói một bên thều, "Chúng ta đi lão tổ tông đi, ta cũng không tin lão tổ tông sẽ tùy ý nàng như vậy làm cản. Tăng muội muội, đại tỷ tỷ có lẽ Tang Nhược Uyển do dự mà gạo, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tăng nếu cầm lôi đi." Ba người tương ngộ địa phương, vốn là ly Vinh Tử viện không xa, Tăng nếu cầm lại là ôm hận, đi bay nhanh, cơ hồ chấp mắt công phu, này hai người liền biến mất ở Tăng Nhược tỷ tầm nhìn. "Đại cô nương" Ngài liên tùy ý các nàng đi lại. Một bên, Minh Lam do dự mà mở miệng hỏi, "Không cho các nàng đi lại có thể như thế nào? Ta còn có thể giết các nàng không thành." Tăng Nhược tỷ bật cười hỏi lại, "Chớ nói hiện tại nàng đã xuyên qua, đó là ở mặt thế, bất quá tranh phong tính kế, vài câu khỏe miệng mà thôi, nàng cũng không đến mức cùng không chịu khổ tiểu nữ hài Nhi ra kế so. Kia, đại cô nương, chúng ta làm sao bây giờ a?" Các nàng khẳng định sẽ hướng lao tổ tông cáo trạng. Minh Lam vẻ mặt đau khổ. Vốn dĩ bởi vì ngài gặp rắc rối, lao tổ tông liền phải phạt ngài, hiện giờ ngài nửa điểm không hối cải không nói, còn biến buồn tiêm lợi, tắt hai thân muội. Này, này. Như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Ngươi yên tâm, lão tổ tông sẽ không đem ta thế nào. Tăng Nhược tỷ nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt một cái, vô cùng tự tin nói: "Đại cô nương, ngài cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi." Minh Lam liền miệng, trong mắt đau khổ chi ý cơ hồ đều phải tích ra tới, "Nhà mình cô nương" Nói là nhiếp chính vương phủ đích trưởng nữ, xuất thân bất phàm, ra thế tôn quý, chính là Cẩn thận tính lên, bất quá là từ nhỏ thất mẫu người đáng thương thôi, tự thân lại là như vậy vạn người ghét tính tình, cái nào trưởng bối nhi có thể thiệt tình yêu thương nàng. Ngay cả lão tổ tông cũng bất quá chính là cái mặt mũi tình nhi, kỳ thật mỗi khi thấy nhà mình cô nương, liền phảng phất thấy thứ đổ dơ rỉ dường như. Minh Lam, ta nói không có việc gì, chính là không có việc gì. Tăng Nhược tỷ đầy mặt ý cười. Nhan mục nhìn hướng cách đó không xa Vĩnh Từ viện, nàng trong mắt đột nhiên lóe ra một mã táng quang, nói nhỏ ra tiếng, "Không tin, ngươi liền nhìn một cái." "Không không sáu con của ta, ngươi hiểu chuyện chút đi." Tăng Nhược tỷ thái độ, thật sự là tự tin tràn đầy. Nhưng Minh Lam lại là vạn phần không chịu tin tưởng, chịu khỏe miệng dư quang ngắm Tang Nhược quyển cùng Tang nếu cầm thân ảnh biến mất ở Vĩnh Từ trong viện, nàng không khỏi buông tay. "Được, người đều tiến viện lạc, nói gì đều vẫn lạc." "Đại cô nương, lão tổ tông chờ ngài." Chúng ta cũng đi nhanh đi. Minh làm dùng cơ hồ có thể nói được thượng là khóc nức nở ngữ khi nói, mặc kệ nhân ra như thế nào cáo trạng, nhà nàng cô nương liền tính phân biệt không ra cái lý do, tốt xấu cũng đến ở đây đi. Cãi nhau đều phải mang há mồm, cũng không phải là sao? Cô nương, chúng ta cũng không thể làm nhị cô nương cùng tam cô nương ở lão tổ tông trước mặt nói lung tung nhi, thả đến đi phân biệt vài câu đầu. Một bên Ở tang nhược tỷ cùng người dây dưa khi xúc đầu miêu ở một bên, Nhi Minh Ngọc thấu tiến lên lớn tiếng gào, đầy mặt căm giận, lông mày đều mau bay lên tới, thả không thể làm lão tổ tông bị nhị cô nương cùng tang cô nương che giấu hiểu lầm chúng ta cô nương. Cô nương, ngài đừng sợ, ngài là trưởng tỷ, đánh cá biệt muội muội, phiến hai cái cái tắt lại tính cái gì? Ngài là đích trưởng tỷ, tang cô nương bất quá một cái thứ nữ thôi, chính là nhị cô nương, nàng cũng là vợ kế nữ, tên tuổi thượng so ngài kém rất nhiều lạc Minh Ngọc Ngươi chạy nhanh, nhanh lên cơm miệng đi." Minh Lam tiến lên, một phen che lại Minh Ngọc miệng, hận nghiến răng nghiến lợi. "Hiện tại như vậy sinh động, có vẻ trung thành và tận tâm, vừa rồi đánh lên tới thời điểm, ngươi Minh Ngọc thượng đi đâu vậy? Trốn liền ảnh nhi đều không có. Thời điểm mấu chốt không tiến lên, hiện giờ lại tới biểu cái gì chân thành? Còn ngại cô nương phiền toái không đủ nhiều. Các nàng cô nương sẽ biến thành hôm nay như vậy không nói lý nhị dạng, có tam thành đô trách ngươi, đều là ngươi đem cô nương mang mường." Minh Lam hận hàm răng thẳng ngứa, che lại Minh Ngọc tay cũng hạ lực lượng lớn nhất lượng. Ai a ta thiên a, Minh Lam ngươi làm gì? Ta đều thở không nổi nhi tới. Minh Ngọc bị che ô ô ra tiếng, liều Mạng rẽ rựa hảo sau một lúc lâu nhi, lúc này mới tử Minh Lam trong tay rẽ rựa ra tới, dùng tay dựng đầu gối, quay đầu nhìn Minh Lam, mồm to thở hổn hển oán giận, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ta này miệng đều làm ngươi che đỏ, nóng rát đau đâu. Nên, sao không che chết ngươi đâu? Minh Lam lánh khốc đường đầu, căn bản không xem nàng. Tăng Nhược tỷ vây xem bên người hai cái nha hoàn ở chỗ này đấu võ mồm, cảm giác còn rất có ý tứ. Bất quá, rốt cuộc nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, cũng bất chấp xem náo nhiệt. Hắc, trước trầm dãi, tưởng xảo trở về xảo, chúng ta còn có chính sự Nhi muốn làm đâu. Nàng ngẩng đầu, nhìn nhìn cách đó không xa Vĩnh từ viện, trên mặt lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Nhiếp Chính Vương phủ ở vào kinh thành Tây Bắc phương vị, quyền quý khắp nơi nơi. Bất quá, ra ngoài người dự kiến chính là, Niếp Chính Vương phủ diện tích cũng không lớn, bất quá là cái năm tiến tòa nhà thôi. Tuy rằng ở tốc đất tốc vàng kinh thành, năm tiến tòa nhà thật sự không tính tiểu, chính là, đối lập Niếp Chính Vương tăng nhân kiệt địa vị tới nói, cái này diện tích xác thật không đủ hiền hách. Chớ nói nhất thời quyền thần, một người dưới vạn người phía trên, ngay cả sở thất tông tộc trung bình thường nhất thân vương ra, đều phải so Niếp Chính Vương phủ tới tinh xảo thể diện. Một bước tiến vào Vĩnh Tử viện, loạt vào trong tầm mắt đó là tăng lão vương phi này chỉ có mười mấy gian nhà ở sân, tăng Nhược tỷ trong mắt không khỏi hiện lên một mặt ý cười cùng hiểu rõ. Nô tỳ gặp qua đại cô nương, thấy tăng Nhược tỷ tiến viện, thủ vệ tiểu nha hoàn chạy nhanh đón nhận đi trước lễ, "Đại cô nương, ngài là tới cấp lão tổ tông đình an." "Ngài, ngài chờ một lát a." Nô tỳ đi vào trước cho ngài thông bẩm một tiếng, tiểu nha hoàn đầy mặt khẩn trương hỏi. Mới vừa rồi nhị cô nương cùng tam cô nương đầy mặt đỏ bừng, khóc sắp nước chạy vào bộ dáng. Các nàng này đó nha hoàn nhưng tất cả đều thấy. Nhân ra đường đường chủ tử tiểu thư, đại cô nương đều nói đánh là đánh, nửa điểm không lưu tình nhi. Các nàng này đó nha hoàn, lại tính cái gì? Tiểu nha hoàn sợ hãi nhìn Tang Nhược tỷ, ánh mắt cảnh giác, thân mình banh gắc gạo, nhìn kia bộ dáng, phản phất tùy thời đều phải chạy trốn giống nhau. Ta nhớ rõ ngươi là Têu Phúc Nhi đúng không? Thật là tên hay. Tăng Nhược tỷ cười tủm tỉm nhìn mắt tiểu nha hoàn, Phúc Nhi? Phảng phất căn bản không nhìn thấy nàng giống như muốn dọa khóc biểu tình giống nhau. Là, hồi đại cô nương nói, nô tỳ là kêu Phúc Nhi, là lao tổ tông tự mình cấp khởi danh Nhi. Phúc Nhi vẻ mặt đưa đám. "Không tội, có phúc khí tên." Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, tay nâng lên tới. Dọa Phúc Nhi thân mình run lên. "Hảo, người đi vào thông bẩm đi, liền cùng lao tổ tông nói, ta tới cấp nàng lao nhân ra thỉnh an." Là, đại cô nương, nô tỳ này liền đi." Phúc Nhi vội vàng gật đầu. Cùng phía sau có cái gì đuổi theo dường như, vén dèm lên liền vào phòng. Không trong chốc lát, liền có người ra tới tiếp đón tăng Nhược tỷ, đại cô nương mau mời tiến đi, lão tổ tông chờ ngày đâu. Nói xong, liền xoay người mang theo tăng Nhược tỷ vào nhà chính. Nên diện, lọt vào trong tầm mắt đó là tuế hàn tam hữu màn tre lớn, cắm quá đồ trang trí, là trường mao vạn phúc tự ba tư thảm, khắc hoa là hàn ghế phân trí tả hữu, trung ương là cái hoa lê mục giường nệm, tăng lão vương phi cao ngồi trong đó. Một tẢ một hưu ôm lấy còn chịu chịu khóc khóc tang nhượng quyển cùng tang nguyện cầm. Tang lão Vương phi ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng, đầy đầu ngân bạch chỉnh chỉnh tề tề sơ ở sau đầu, da nuôi che kín nếp nhăn trên mặt mang theo nạm ngọc lục bảo đai bộc trán, chính đầy mặt từ ai ôm lấy hai cái cháu gái, với trong phòng mọi người thấp giọng an ủi các nàng. Lao tổ mẫu mạnh khỏe, cháu gái nhi cho ngài thỉnh an. Tăng nhược tỉ trầm rãi hành đến trong phòng hương, hồi ức trong đầu ký ức, nhẹ nhàng phúc cái lễ. Theo nàng này một tiếng nhi, trong phòng mọi người bao gồm Tăng Nhược quyển cùng Tăng nếu cầm đều đỉnh chỉ khóc thút thít, không, khi nháy mắt xấu hổ mà cứng đờ lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tăng nhược tỷ trên người. Mà Tăng nhược tỷ tắc hồn nếu chưa giác, đón các nàng hoặc chán ghét, hoặc sợ hại ánh mắt, đem trong phòng người nhất nhất với ký ức đối thượng Hào Nhi. Tới, đến thật đủ đầy đủ hết. Tăng nhược tỷ mím môi. Trong phòng, trừ bỏ tang lão vương phi ở ngoài, kế phi Vương thị, Tăng nếu cầm mẹ đẻ Dung Di nương thậm chí liền cực nhỏ lên sân khấu ở chính thức trường hợp phí di nương, đều mang theo tăng Nhược Anh, túi đầu ngồi ở hạ đầu. Một bên ngồi xuống đi. Tăng lão Vương phi dùng tay xoa thái dương, thở dài nhìn hướng đầy mặt đạm nhiên, liền khỏe mắt cũng chưa quét tăng Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm đại cháu gái, cảm giác đau đầu muốn chết. Đa tạ lão tổ tông. Tăng Nhược tỷ cười khẽ, đi bộ đến bên phải đệ nhất vị, nâng mục nhìn mắt đối diện Vương thị, nàng đột nhiên cười nói, thân mạnh khỏe, mấy hôm chưa cho mẫu thân an." Còn thỉnh mỗ thân không cần chú ý. Tỷ nhi mau đừng nói như vậy, ta biết ngươi trước nay đều là nhất hiếu thuận." Vương thị ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới tăng Nhược tỷ sẽ cùng nàng chào hỏi, ngày xưa vị này nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo nàng khách khí như vậy. Bất quá Vương thị từ mẫu mặt nạ mang quán, đã sớm trích không xuống dưới. Liên tính trong lòng bởi vì tăng Nhược tỷ đánh chính mình nữ nhi cái tác, tức giận đến phổi đều phải tạc. Nhưng nữ nhi cùng nàng chào hỏi, làm từ mẫu, Vương thị cần thiết ôn nhu đáp lại. Cơ hồ cán nha Nàng cường tự xả ra cái tươi cười, mãn nhãn hiền từ nhìn chăm chú tăng Nhược tỷ, ngươi bệnh thành dáng vẻ kia, mâu thân bởi vì trong phủ sự vật phiền vội không cố thượng tự mình chiếu cố ngươi, cũng đã rất là tự trách, nơi nào còn có thể trách ngươi thỉnh không thỉnh an. Nàng cười, cực kỳ hiền hòa, liền phảng phất thật đem tăng Nhược tỷ coi như thân sinh nữ nhi dường như, liền dựa vào Tang lão vương phi bên cạnh người Tang Nhược quyển, đều nhịn không được ánh mắt tằm đạm, ẩn hàm ghen ghét, tỷ nhi, ngươi thân mình như thế nào? Nghe nói ngươi rất tốt, Mau, đến mẫu thân bên người, làm mẫu thân nhìn xem. Vương thị đứng lên, giơ tay chiêu gọi Tang Nhược tỷ, nhưng Dư Quang lại cực mịm mở cấp Dung di Nương đưa mắt ra hiệu. Dung di Nương chính là tang nếu cầm mẹ đẻ, Vương thị của hồi môn nha hoàn. Đại cô nương. Được Vương thị ánh mắt, Dung di Nương mím môi, không tình nguyện đứng lên, cười nịnh nọt nhi tiến đến Tang Nhược tỷ bên cạnh người, nàng dương giọng nói, nhà của chúng ta nhị cô nương tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi, luôn ngự không lo đắc tội ngài. Ngài thân là trưởng thị, Giáo huấn nàng một hai câu, chính là lễ sở đương nhiên, nô tỳ không dám có chút không vui, ở chỗ này đãi nàng cho ngài nhận lỗi. Dung Di nương ủy bị khuất khuất phúc hạ thần, khỏe mắt nhìn phía ngồi ở tang lão vương phi bên cạnh người tang nếu cẩm, sợ hai nói, chỉ là, nhị cô nương sai rồi về sai rồi, ngài cũng không thể phiến nàng mặt đã tuổi trẻ tiểu cô nương ra ra, thể diện kiểu gì quan trọng. Ở là không đúng, ngài cũng không thể đánh nàng a. Ô ô ô, ô theo Dung Di nương những lời này, Tang nếu cầm đột nhiên quay người nhào vào Tang lão vương phi trong lòng ngực, bụng mặt khóc lên, "Lão tổ tông, đại tỷ tỷ quá, quá mức, ta cùng nhị tỷ tỷ căn bản cũng chưa nói cái gì, bất quá nhắc nhở nàng vài câu, làm nàng hảo hảo cùng lão tổ tông xin lỗi." Nàng liền nóng nảy, thế nhưng đánh chúng ta mặt. "Ô ô, lão tổ tông." Tăng nếu cầm một sữa mới vừa rồi cường ngạnh bộ dáng, khóc sứt mướt tố khởi khổ tới. Mà Tang được Uyển, còn lại là túi đầu nhíu mắt, vô thanh vô tức ngồi ở Tang lão vương phi bên cạnh người. Trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là khỏe mắt hiện lên một tia trong suốt, kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, đến làm nàng có vẻ so khóc lóc thảm thiết tăng nếu cầm càng thêm chọc người thương tiếc. Đại cô nương, sai là nhị cô nương sai, nàng thân là muội muội, thật không nên nhiều chuyện khuyên đến ngài trên đầu, chính là Trung quy, nàng là hảo ý, chẳng sợ nói sai nói mấy câu, ngài giáo hấn là được, tội gì muốn đánh nàng đâu. Dung Di nương một sửa ngày xưa đánh đá tắt phong, thở ngắn than dài nói. Nghe Dung Di nương nói, Ở yên lặng hồi ước một chút nguyên chủ trong trí nhớ đối vị này thứ mâu ấn tượng, Tăng Nhược tỷ không khỏi đầu cho nàng một cái khác thường ánh mắt. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Dung Di nương chính là cái lưu manh người xa cơ thất thế, dựa vào định bợ chủ mẫu, bò nam chủ tử dường, tranh cái thông phòng nha hoàn vị trí, cái bụng lại tranh vua, sinh tăng nếu cẩm, lúc này mới thành Di nương. Nguyên chủ trước nay cũng chưa coi trọng quá ngu xuẩn vô năng Dung Di nương, liền khỏe mắt đều chưa từng kẹp quá nàng, nhưng hôm nay, nghe một chút nàng nói lời này Nơi nào vô năng? Như thế nào ngu xuẩn? Rõ ràng tài ăn nói cực hảo, thực hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật sao? Nhân ra điểm gia tăng nếu cầm tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện nhi, lại là lo lắng đại tỷ tỷ, mới có thể nói sai lời nói, theo sau lập tức bồi tội, như vậy, Tăng nhược tỷ lại như thế nào đi truy cứu Tăng nếu cầm mới vừa nói lời nói cường ngạnh khó nghe. Liên tính truy cứu, lại có mấy người sẽ tin. Không sai, tựa như Dung Di đương nói, Tăng nhược tỷ là trưởng tỷ. Sắc thật có tư cách giáo huấn Tang nếu cẩm, chỉ là đánh người cái tác loại này hành vi, chính là tiểu thư bên người được yêu thích nha hoàn, giống nhau đều sẽ không bị như vậy nhục nhã. Như vậy, thân là thân tỷ tỷ, cắt hai thân muội, thậm chí vẫn là hai cái, liền bởi vì muội muội quan tâm nàng hai câu, Tăng Nhược tỷ này hành vi, chẳng sợ Dung di nương xin lỗi trước đây, lại có ai sẽ cảm thấy nàng làm đối? Thì Nhi, quả nhiên, nghe thấy Dung di nương này xin lỗi nói, Tang lão Vương phi đầu tiên liền nhăn lại mày. Đầy mặt nghiêm túc, nàng ngẩng đầu nhìn phía tăng được tỷ, trầm giọng nói: "Trước đó vài ngày ngươi ở Cắt Tướng phủ chung chọp hạ đại họa còn chưa từng chấm dứt, trong nhà bất quá thương tiếc ngươi bệnh nặng, lại có mâu thân ngươi cho ngươi cầu tình, lúc này mới chưa từng trách phạt với ngươi. Ngươi như thế nào vẫn là không biết hối cải, thế nhưng ở ta sân cửa tắt hai thân muội." Tang lão Vương phi dùng sức dừng một chút trong tay phượng đầu quả chượng, hận sắc không thành thép nói: tỉ nhi, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi có thể hay không hiểu chuyện chút?" Không không bảy mẹ kế làm khó." Tang lão vương phi nói. Thật là lời nói thấm thía, vô luận là ngữ khí, vẫn là biểu tình, hoàn toàn đều là cái giận này không tranh, vọng tôn thành phượng lao tổ tông bộ dáng. Bất quá, đáng tiếc chính là tăng Nhược tỷ lại nửa điểm không có bị cảm động dấu hiệu, tâm tình kêu têu một cái bình tĩnh không gợn sóng. Lao tổ tông, ngài không cần sinh khí." Nang Nhan nhặt nói, ngẩng đầu nhìn phía một tả một hữu, cùng kim cương giống nhau bảo hộ ở Tang lão vương phi bên cạnh người Tang Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm khẽ miệng một câu, cười nhẹ nói, "Ta không có gì bên ý tứ, cũng không nghĩ giết người sát hại tính mệnh." Tuy rằng tăng Nhược Uyển hại ta rơi xuống nước, thiếu chút nữa bỏ mạng, nhưng ta cũng không có một bạt thai phiến hoa mặt nàng ý tứ. Ta đánh các nàng, bất quá là bởi vì các nàng thật sự miệng tiện, cảm giác thiếu đánh mà thôi. Tăng Nhược tỷ thật sự nửa điểm đều không khách khí, nói mấy câu nói ra, trong phòng mọi người, bao gồm tăng lão vương phi, sắc mặt đều thay đổi. Lao tổ tông, ngài xem xem đại tỷ tỷ." Rõ ràng là nàng đánh chúng ta, như thế nào thế, nhưng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống nàng nhiều có lý dường như. Bị phiên cái tác, còn trước mặt mọi người bị mắng mỏ tiện, tăng nếu cầm thật sự chịu không nổi, hoa một tiếng liền khóc ra tới, gắt gao ôm tăng lão vương phi cánh tay, rơi lệ lời mặt. Lao tổ tông, ta, ta cùng tang muội muội thật sự không có ý xấu, chính là quan tâm đại tỷ tỷ mới có thể tăng nhược quyển cũng nhịn không được mở miệng." Vốn có, có Dung Di nương cùng tăng nếu cầm xông vào đằng trước, Nàng Căn Bản không nghĩ ngôi đầu. Tăng Nhược tỷ một bạt thai đã phiến nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, thật sự không nghĩ ở lĩnh giáo nàng điều ngoa, nhưng ai biết, cái này không nói lý còn nói nàng tiện tiện. Này Căn Bản không thể nhận được không? Mới vừa rồi ở viện môn khẩu, nàng Căn Bản là chưa nói mấy câu, nơi nào miệng tiện tiện. Tang Nhược tỷ, ngươi còn có hay không điểm tiểu thư khuê các bộ dáng? Ngươi nhìn xem ngươi, hành động diễn xuất, ngôn hành cử chỉ, nơi nào giống cái vương phủ quý nữ? Tang lão vương phi rốt cuộc nhịn không được. Vô án dựng lên, nàng một sửa hiển từ lao tổ mẫu bộ dáng, cơ hồ là chán ghét nhìn về phía Tang Ngự tỷ, ngươi kiêu ngạo tùy hứng, cố tình làm vậy, hoành hành ngang ngược, nửa điểm nữ nhi ra bộ dáng đều không có. Ngươi ở cắt cô nương cập cập bữa tiệc làm cái gì? Liên bởi vì ngươi muội muội cùng cắt công tử nói hai câu lời nói, ngươi thế nhưng là có thể tâm tàn nhận đến muốn đẩy nàng xuống nước. Con tuổi nhỏ, ngươi như thế nào sẽ thành cái dạng này? Tang lão vương phi quả thực là vô cùng đau đớn, duỗi tay ôm lấy Tang Ngự quyền. Nàng đầy mặt đau lòng, ở không che giấu đối tăng nhược tỷ bất mãn, nàng nói: "Ngươi muội muội có cái gì không tốt, nàng rõ ràng vì hấu, nhưng vẫn như ngươi, từ ngươi, không dám cùng ngươi tranh chẳng sợ một chút ít nổi bật, ngươi ở trong phủ khi dễ nàng, nàng cũng trước nay đều không cáo chạm, ngược lại một mặt cho ngươi chế lộc. Ngươi tưởng đẩy nàng rơi xuống nước, kết quả chính mình gặp họa, này có thể quái nàng sao? Là chính ngươi tự làm bậy." Nàng chú ý trong tay quải trượng, nặc đại nhà ở trung, tiếng vọng quải trượng trụ mà quang quang thanh. Cảm giác đến ra, Tang lão vương phi hoàn toàn không ngụy che giấu đối trưởng tôn nữ bất mãn, đáy mắt đều là tức giận, biểu tình cũng là tràn đầy không kiên nhẫn. Cùng ôm lấy Tăng Ngự Quyển, lòng tràn đầy yêu thương bộ dáng, thật sự một trời một vực. Không thể không nói, ở Niệp Chính Vương phủ trung, Tang lão vương phi vẫn là cực có uy nghiêm, làm vương phủ nữ quyến đỉnh điểm nhi, nàng lần này hỏa, trong phòng mọi người, bao gồm kế phi Vương thị ở bên trong, đều đều chân tay co cóng, cấm như ve sầu mùa đông. Chỉ có bị nàng ôm ở trong ngực, đau lòng không thôi tang Nhược Uyển, còn dám mở miệng quên nàng. Lao tổ mẫu, ngươi không nên tức giận vì đại tỷ. Thức điên thân mình không đáng a. Tang Nhược Uyển ngữ dù chưa tận, nhưng mãn phòng người ai không rõ nàng ý tứ. Nhưng cố tình, bị nàng ý có điều chỉ tăng Nhược tỷ lại phản phất không nghe thấy giống nhau, không hề có ấy nấy, hối hận. Thậm chí liền trước kia bị giáo hấn khi miệng cọp gan thỏ đều không thấy, chỉ là bình bình đạm đạm, thật giống như đang xem diễn nhìn các nàng. Khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười, bộ dáng kia thật sự làm còn đầy mặt tức giận tăng lao vương phi, cùng với làm ngoan ngoan hiếu thuận cháu gái hình dáng tang nhược quyện, đều có chút xấu hổ cảm giác được, giống như có điểm diễn không nổi nữa. Lao tổ tông, đứng ở tại chỗ nhìn hảo sau một lúc lâu nhi, tang nhược tỷ đột nhiên mở miệng, trên mặt treo nghiền ngắm cười, nàng nói, ta người này bá đạo không giáo dưỡng. Ngai hạ này lời bình, ta là thừa nhận, ai làm ta từ nhỏ tăng mẫu, không, có mẹ ruột dạy dỗ, dưỡng bất hảo chút, cũng không kỳ quái. Dù sao, lấy chúng ta như vậy ra thế, đường đường vương phủ, nữ hài nhi dưỡng, tiểu man chút, lại có cái gì không tốt? Chẳng lẽ muốn giống bên ngoài những cái đó tiểu gia khí, học cái gì tam tòng tứ đức? Nữ rối nữ vấn. Tăng Nhược tỷ chọn mày, đầy mặt trăn trọc. Kỳ thật, nay một sớm xuyên qua, tăng Nhược tỷ tiếp nhận cái này thân mình, trạng hướng cũng không tính hảo, ít nhất ở cổ đại, giống nguyên chủ như vậy nữ tử, thanh danh xú thành như vậy. Cơ bản liền không có tiền đồ đang nói. Nhưng, chẳng sợ như thế, Tang Nhược tỷ cũng không có nửa phần oán trách chi ý, thậm chí, nàng còn ẩn ẩn có chút vui mừng cảm giác. Thật sự là, cổ đại quá hô cha. Ấn Nguyên chủ ký ức tới xem, liền tính là tăng Nhược quyển, tăng nếu cầm bậc này vương phủ thiên kim, ở cổ đại cái này nam tôn nữ ti, nam tử tam thê tứ thiếp, nữ tử hậu viện sống quáng đời còn lại hoàn cảnh chung chung, sống được còn đều rất nghèo quất. Ngay cả kia hoàng thất công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, phò mã còn có thể nạp tiểu thiết đâu. Sinh hoạt hay không thống khoái, liền có thể nghĩ Cổ đại nữ tử cả đời, bị trói buộc thật sự quá nhiều. Trừ bỏ ra thế tướng mạo ở ngoài, thanh danh chính là đỉnh đỉnh quan trọng nhất, trong sạch lớn hơn thiên, lớn hơn mệnh, đây là cổ đại nữ tử từ nhỏ nhận chi trung liền minh bạch, mà này đó đối tăng nhược tỷ tới nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Hoàn toàn vi phạm nàng tang quan. Đương nhiên, làm nàng ngạnh trang cả đời, tăng nhược tỷ cũng là hoàn toàn trang đến ra tới, rốt cuộc ở nàng quan niệm, sinh mệnh cao hơn hết thảy. Chính là Rõ ràng là mạt thế sát tăng thi vô số biến dị giả, một sớm xuyên hồi cổ đại, hậu viện vây cả đời này liền tính, tốt xấu có mỹ thực làm bạn, liêu lấy an ủi. Nhưng vì cái gì trong sạch a, thanh danh a linh tinh linh tinh ở nàng trong mắt căn bản không đáng một đồng đến đồ vật mà ước thúc chính mình. Nghĩ như thế nào như thế nào nghẹn cổ ta. Còn không bằng tiếp thu nguyên chủ cái này thanh danh hốn độn thân phận, quá muốn đánh liền đánh, muốn mang cư mang thống khoé sinh hoạt đầu. Farm la đổi một cái, tỉ như nói tang dược quyền liên năng biểu lộ ra tới cái kia tính tình, tăng nhược tỉ phạm là khác người một chút, sợ đều sẽ dẫn vô số người hoài nghi. Nàng chính là xem qua người, cổ đại cái gì nhảy lại thần, bắt cầu huyết, đuổi ma đuổi yêu chuyện này, không cần quá ít. Vạn nhất bị cho rằng là ác quỷ bám vào người, thiêu chết đều là có khả năng. Hoàn toàn so không được nguyên chủ tự, giống hôm nay, nàng đều phiến người cái tát, chống đối tổ mẫu, đều không có người phát giác nàng có chút không thích hợp như địa phương. Thí nghiệm vài lần, cảm giác rốt cuộc an toàn tăng nhược tỷ không khỏi nheo nhắm mắt, lộ ra xuyên qua sau cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. "Bất quá, nàng cao hứng, trong phòng những người khác đã có thể ngậm quất, tỷ nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta xác thật không phải ngươi mẹ đẻ, nhưng nhiều năm như vậy, ta đãi ngươi là thiệt tình chân ý, đối với ngươi so đối chính mình thân sinh nhi nữ đều phải hảo, này trong phủ ai không biết. Ngươi nói như vậy, thật là quá thương ta tâm." Vương thị nhịn không được than khóc một tiếng, khỏe mắt phiết hướng tang lão Vương phi. Sợ vị này bà bà giận chó đánh mèo nàng. Theo lý thuyết, nàng tuy là vợ kế, nhưng cũng là mẹ cả, có quyền lợi cũng có nghĩa vụ hảo hảo dệt rô dưới gối nhi nữ. Giống tăng được quyển, nàng chính mình nữ nhi, kinh thành chung cái nào không khen nàng là khuê tú điển phạm, Tán Vương thị giáo dưỡng có cách, nhưng Tang được tỷ. Cái này không đề cập tới cũng thế. Đối kế nữ giáo dưỡng, Vương thị trong lòng là hư, tuy rằng Tang lão Vương phi chưa từng có biểu lộ ra nhìn thấu nàng phùng sát ý đồ. Nhưng Vương thị vẫn như cụ khó tránh khỏi trong lòng bất an. Đặc biệt hôm nay, tăng nhược tỷ còn làm trò tăng lão Vương phi mặt nhị, nói cái gì từ nhỏ thất mâu nói, càng là làm nàng chịu không nổi. "Thị nhi a, ta đãi ngươi tâm, Nhật Nguyệt nhưng chiêu." "Này thế đạo, thật sự." "Ai, mẹ kế làm khó a." Nàng bụng mặt, giả làm thương tâm trạng. "Đại tỷ tỷ, ngươi đánh ta liền tính, ai làm ta chính là muội muội của ngươi, chính là ngươi như thế nào có thể như vậy thương mâu thân tâm?" Nàng đãi ngươi như thế nào? Nay Mãn phủ bên trong, thậm chí nhưng kinh thành hỏi thăm, ai không biết sao? Ngươi nói như vậy Mẫu thân, ngươi không đối lý sao? Tăng Nhược Uyển cũng lòng đầy căm phẫn lên. Nàng không phải giả, nàng là chân nghĩa phẫn, đều có ký ức bắt đầu. Mẫu thân đối trưởng tỷ liền so đối nàng muốn tốt hơn nhiều, mặc kệ trưởng tỷ chọc cái gì sớm, náo bao lớn nhiêu loạn, Mẫu thân Vĩnh Viễn đứng ở trưởng tỷ một bên, bảo nàng, che chở nàng. Chớ nói nàng, ở Mẫu thân trong mắt, Sợ là liền đệ đệ cái này, Nam Ninh đều so ra kém trưởng tỷ. "Tỷ Nhi, ngươi tuy từ nhỏ thất mẫu, nhưng Vương thị đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể tăng láo Vương phi nói như thế?" Ánh mắt lại có chút lập lòe. Căn bản không để ý tới đầy mặt thương tâm Vương thị cùng tức giận bất bình tăng ngự nguyện. Tăng Nhược tỷ chỉ nhìn vị này giống như từ ái, mới vừa rồi còn vẻ mặt hận nàng không tranh lão tổ tông, kia một bộ trột dạ bộ dáng, thật sự nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Lão tổ tông." Nàng nói, "Ta là nhiếp chính Vương phủ đích trưởng nữ." Thân phận tôn quý, có thể so công chúa, vô luận làm cái gì, đều là hẳn là, ở không có nén giận đạo lý. Thương lui tới, ở cái này trong nhà, ta chịu chính là như vậy giáo dục, không ai nói không đúng, không ai nói không đúng. Như thế nào lần này, bất quá hơi có điểm tiểu Phong Ba, các ngươi lại đột nhiên thay đổi thái độ. Tiểu Phong Ba, ngươi ở các tướng phủ tưởng đẩy nhị tỷ tỷ xuống nước, mới vừa rồi còn đánh chúng ta cái tát. Ngươi quản cái này kêu tiểu Phong Ba. Ta cầm nhịn không được gào một giọng nói, Không phải Tiểu Phong ba lại là cái gì? Tăng Nhược tỷ nhướng mày, hai mắt nhìn thẳng tăng lão Vương phi, cười như không cười nói, "Tổ mẫu ngài nếu cảm thấy ta gặp rắc rối quá mức, thật sự ném nhiếp chính Vương phủ mặt nói, ta đây dứt khoát liên đến ta bà ngoại chỗ đó đi hảo. Dù sao ta bà ngoại đã nói rồi, trưởng công chúa phủ tùy thời rộng mở đại môn hoan nghênh ta." Nàng gần từng chữ một nói. "Trưởng công chúa phủ" bốn chữ vừa ra khỏi miệng, cơ hồ là trong nháy mắt, Tang lão Vương phi sắc mặt liền trở nên xanh mét. Ngay cả đồng tử đều phản phất co rút lại một chút, mà một bên Vương thị cũng nhịn không được gắt gao nhăn lại mày. Thấy các nàng như thế phản ứng, tăng Nhược Tỷ không khỏi gợi lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng. Nàng liên nói sao, nguyên chủ có thể hoành hành kinh thành nhiều năm như vậy, Vương thị như thế hận nàng, lại trừ bỏ đồng sắt nàng ở ngoài, nửa điểm thủ đoạn không dám dùng, mà Tang lão Vương phi, rõ ràng như vậy chán ghét nàng, lại còn muốn trang làm hiền từ tổ mẫu bộ dáng, đây là vì cái gì? Liên bởi vì nàng là trong phủ đích trưởng nữ, Nguyên chủ có lẽ tin tưởng, nhưng ở mặt thế lăn lộn như vậy nhiều năm, cái gì đều gặp qua tang nhược tỷ sao có thể còn như vậy đơn thuần. Trấn quốc trưởng công chúa, Minh Tông đế thân cô cô, trong tay có quân quyền công chúa, Nguyên chủ thân bà ngoại. Đây mới là nàng có thể hoành hành kinh thành trung nguyên nhân căn bản. 008 bên người ngoại quải. Trấn quốc trưởng công chúa, Minh Tông đế thân cô cô, là theo Minh Thái tổ khai quốc công chúa, đã từng đánh trận xa trường mười mấy năm. Lập hạ vô số công lao hắn mã, thậm chí còn dùng dây cung lặc chết tiền triều ai đế. Nếu không phải thân là nữ tử, trời sinh thế nhược, ngôi vị hoàng đế căn bản là không tới phiên tư chất bình thường đệ đệ Minh Hiếu đế. Minh Chiều khai quốc thái tổ cả đời chỉ có hai trai một gái, trưởng tử trước đây chết trận xa trường, trưởng nữ đó là trấn quốc trưởng công chúa, mà ấu tử lại là Đường Kim Minh tông đế cha ruột, tiên đế Minh Hiếu đế. Minh Hiếu đế ấu tử chi thân, lại là lúc ấy Minh thái tổ duy nhất trên đời nhi tử, dưỡng không khỏi nuông chiều chút. Bản thân năng lực không quá đủ, can đảm không tính đại, lòng dạ còn không thế nào rộng lớn. Đối bị trị phụ thân khen, bị đủ loại quan lại thở dài tích không vì Nam Nhi thân trường tỷ, Trưởng quốc trưởng công chúa ôm một cổ nói không nên lời ghen ghét hận, chẳng sợ trưởng công chúa ra sức đua bác, là vì hắn tranh đấu giành thiên hạ. Thái tổ tại vị khi, chẳng sợ đối Nhi tử thiên hướng chút, nhưng đối nữ nhi duy nhất cũng xem như không tồi, cha ruột tại vị. Trưởng công chúa ở trong triều xem như như cá gặp nước, thậm chí ở quân quyền thượng cũng có điều nhúng chạm. Nhưng hoa đẹp cũng tàn, người vô trăm ngày hảo. Thái tổ dù sao cũng là khai quốc hoàng đế, thời trẻ chịu khổ chịu nạn, trung niên lại chiến mã sát tràng, thân thể tự nhiên có điều tổn thương, liền tính đăng cơ sau ở là bảo dưỡng thích đáng, cũng khó tránh khỏi trời không cho trường mệnh. Tráng niên thịnh thế, bất quá 40 tới tuổi liền đi. Theo sau, hắn duy nhất nhi tử Minh Hiếu đế đăng cơ, không thể so lão cha có năng lực có thủ đoạn, áp chế trụ trưởng công chúa, Minh Hiếu đế đối với quá mức cường thế trưởng tỷ, Đó là nói không nên lời sợ hãi cùng tiên kỵ. Ngân cơ sau chuyện thứ nhất chính là đối phó trưởng Tỷ. Được chim bẻ ná, được cá quên lâm, đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Cũng may trưởng công chúa sớm nhìn thấu Minh Hiếu Đế tiểu tâm tư, lại không bằng lòng phụ thân đánh hạ Giang Sơn nhân tỷ đệ bất hòa mà đánh mất, liền nương Minh Hiếu Đế bậc thang, ung dung thông dong đi xuống tới, rời khỏi triều đình, trực tiếp gả chồng đi. Vẫn là gả đến chính mình tâm phúc phó tướng, đại tướng quân Vân Tùng thuận tiện đem 30 vạn cấm quân nắm giữ ở trong tay, là Minh Hiếu đế nhìn nàng cả đời ánh mắt, lại không dám ở có chút hành động. Có lẽ là quá ngượng ngút, Minh Hiếu đế bất quá sống đến 30 tới tuổi liền băng hà. Theo sau, nay trưởng tử Minh Tông đế thừa vị, vị này tân hoàng hoàn toàn bất đồng cùng với phụ, quyền thế dục mãnh liệt, phản đến giống nghệ thuật ra nhiều quá giống hoàng đế, tính cách mềm mại, không sự dân sinh, tự hắn đăng cơ lúc sau, chiều chính cơ bản toàn giao cho khác họ nhiếp chính vương, tăng nhân kiệt cầm giữ tang gia cũng là đại minh khai quốc công thần, là duy nhất nơi khác họ có thể phong thiết mũ vương nhân ra, thả lại chú trọng con nối roi giáo dưỡng, hai đời gia chủ đều đều là chống trả người, đặc biệt là tang nhân kiện, càng là từ nhỏ thông thuệ, văn võ song toàn. Thiên lại đuổi kịp minh tông đế như vậy tính nết người hoàng, vạn sự không để ý tới, toàn tâm toàn ý chỉ lo viết thơ vẽ tranh. Vì thế, tự nhiên mà vậy, vương quyền cường thịnh, hoàng quyền thế nhược, minh tông đế lại là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Tông thất cùng bảo hoàng phái bọn quan viên vô pháp, lúc này mới đem đã sớm bị trục ra chính trị trung tâm chấn quốc trưởng công chúa thỉnh trở về. Tuy rằng ở tông thất cùng bọn quan viên trong mắt, chấn quốc trưởng công chúa bất quá một lần nữ lưu hạng người, vào chiều đường trưởng quân quyền thật sự là kỳ cục, nhưng là tốt xấu nàng họ sở, vẫn là cái nữ tử, tổng so tăng nhân kiệt dễ ưng phó chút. Nhân gia đánh chính là lưỡng bại câu thương, tòa sơn xem hổ đấu ý tứ. Bất quá, chấn quốc trưởng công chúa cũng không nốc, lan lộn cả đời lại bị thân ca hố một bút, nàng sao có thể vẫn là cái kia trực lai trực vãng, vì người nhà tình nguyện núi đao biển lửa ngất tử. Thả, nàng sớm đã có chính mình ra, dưới gối nhìn nữ song toàn, bằng gì bị người đương thương xử. Tự nhiên đối tông thất cùng đủ loại quan lại nhóm thông đồng nhìn như không thấy. Chỉ là, này đại minh giang sơn rốt cuộc là minh thái tổ một đau một thương đánh ra tới, vì thế thậm chí tuổi xuân chết sớm, làm người nữ, trấn quốc trưởng công chúa như thế nào nhẫn tâm nhìn phụ thân tâm huyết đắc hư. Bởi vậy Dù chưa vào triều đường, lại cũng sẽ ở Tăng nhân kiệt lược hiện quá mức khi, nhúng tay một chút. Nàng đối phần cao, uy danh hoách, trong tay lại có quân quyền, trưởng phu nhi tử đều là thực quyền võ tướng, chẳng sợ chưa từng thân quản, Tăng nhân kiệt cũng không dám coi khinh với nàng. Càng đừng nói, thật luận khởi tới, nàng vẫn là Tăng nhân kiệt nhạc mẫu, Tăng nhân kiệt còn muốn xen vào nhân ra kêu một tiếng mẫu thân đâu. Trời sinh lùn đồng lửa A. Tăng nhân kiệt nguyên phối vợ cả, Triều Vân quận chúa Vân thị, cũng chính là nguyên chủ mẹ đẻ chính là trấn quốc trưởng công chúa đích đầu nữ, cũng đúng là dựa vào cái này vì phong hiển hách bà ngoại, nguyên thân mới có thể ở kinh thành như thế không kiêng nể gì, thiên lại không người dám thật sự quằn nàng. Làm cân bằng hoàng thất cùng vương quyền công cụ, trong kinh cái nào người dám đắc tội nàng? Mà có trấn quốc trưởng công chúa như vậy cường thế bà ngoại, nhiễm chính vương phủ trung, chẳng sợ quý như tang lão vương phi, cũng không dám đối với nàng như bình thường cháu gái, muốn hống phụng mới được. Đây mới là tăng nhược tỷ giám ở hôm nay như thế kiêu ngạo hành sự nguyên nhân căn bản. Nếu không phải nhân duyên kế thừa nguyên thân sở hữu ký ức, biết được nguyên thân có cái ngoại quải cường thế bà ngoại, tăng nhược tỷ thật đúng là đương có chút nghi hoặc. Chỉ bằng Vương thị chỉ số thông minh thủ đoạn, lại là cái cái kia ăn thịt người không nhà xương tiểu diện hổ, muốn lộng chết nguyên thân như vậy cơ hồ có thể nói là miệng cọp gan thỏ tiểu nha đầu. Nơi nào còn dùng cái gì mọi cách thủ đoạn, phùng hống. Phải biết rằng, Vương thị gả tiến chính vương phủ thời điểm, Nguyên thân vẫn là cái không cai sữa tiểu oa nhi đâu, liền lời nói đều nói không được đầy đủ, thức ăn động chút tay chân, buổi tối chăn sốc lên chút. Như thế nào không thể không tiếng động vô tự tức lộng chết? Hà tất phải dùng như vậy vô hồi thủ đoạn? Tăng Nhược tỷ cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, thẳng đến biết được có cái ngoại quải trưởng công chúa, lúc này mới xem như mình bạch chút. Bất quá, nàng đến còn muốn may mắn, Vương thị là cái quá mức cẩn thận người, không muốn mạo một đinh điểm nguy hiểm, chỉ làm nguyên thân tự làm tự chết, bằng không Nơi nào còn có thể luân được đến nàng xuyên qua lại đây đâu. Nếu tỷ, ngươi như thế nào hảo như thế bị đỉnh đôi mắt thẳng trắng dã nhi, Tang lão vương phi nghe thấy Tang Nhược tỷ câu này muốn đi bà ngoại ra lúc sau, sắc mặt đều trở nên có chút đỏ đậm. Phải biết rằng, nàng cùng trấn quốc trưởng công chúa chính là cùng bối nhi người, đánh tiểu liền nghe nàng uy danh lớn lên, bản thân lại có chút khí hẹp lượng tiểu, từ trước đến nay liền ghen ghét trưởng công chúa xuất thân cao quý, năng lực bất phàm, như vạn hoàng chi hoàng loa mắt. Mà nàng đâu? lại không có gì năng lực, cả đời sống ở hậu trạch, cùng tiểu thiếp thông phòng giao tiếp, đối chấn quốc trưởng công chúa như vậy nhân sinh người thắng, có loại cơ hội là xuất phát từ bản năng chán ghét. Cố tình, vị này trưởng công chúa còn thành tăng nhân kiệt nhạc mẫu, nàng ngoại tôn nữ còn dựa vào nàng ở nhiếp chính vương phủ Diệu Vũ Dương Oai, liền chính mình này thân tổ mẫu đều không xem ở trong mắt, tùy ý chống đối, tang lão vương phi lại sao có thể không tức giận. Tổ mẫu, ta làm sao vậy? Ta thân là văn bối, bị ủy khuất Đi bà ngoại ra tố một tố cũng không được sao?" Tăng Nhược Tỷ câu lấy khỏe miệng, đôi mắt rũ rũ, che giấu đáy mắt chợt lóe mà qua lạnh léo. "Ta Tang lão vương phi ngứ đốn. Tỷ nhi, nói đến cùng nhiếp chính vương phủ mới là nhà của ngươi, ngươi là Tang gia nữ nhi, sao hảo luôn là phiền toái trưởng công chúa điện hạ? Nếu là ngươi trách ta cái này làm nương không tốt, chỉ cần nói ra, vì nương đều có thể sửa, nhưng là ngươi, ngươi sao lại có thể công nhiên chống đối lao tổ tông đầu. Vương thị dùng khăn tay nửa che mặt, que mắt chi gian ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện, làm bộ thực tự trách bộ dáng. Từ xưa mẹ kế làng khó, Vương thị lại là trong kinh có tiếng nhi đau hài tử, mà Tăng nhược tỷ thanh danh. Ràng thật sự đều sú đường cái, nàng như vậy ủy ủ khuất khuất, luôn mồm chính mình có quá, chợt vừa nghe lên phản phất giữ nhìn Tăng nhược tỷ, nhưng này tế lại là giấu giếm sát khí. Vương thị lời này nói, nhìn như đem sai lầm tất cả đều ôm tới rồi chính mình trên người, kỳ thật lại là đang ám chỉ tang nhược bất kính trưởng ngôi. Gần nhất Tuy rằng Vương thị là mẹ kế đi, vẫn là tăng nhân kiệt tăng thê, nhưng là hiện tại tốt xấu cũng là vương phi chi thân, thật đánh thật mẫu thân. Lại đem tăng Nhược tỷ đánh tiểu nhi nuôi nấng lớn lên, danh trên mặt một chút sai lầm đều không có, mặc kệ là ân lễ, vẫn là theo lý, tăng Nhược tỷ đều không nên bất kính vương thị. Rốt cuộc, ở cổ đại trong hoàn cảnh chung, nào có nữ nhi luôn mồm chỉ trích mẫu thân, nói thẳng mẫu thân không tử nhi chuyện này đâu. Thứ hai, tang lão vương phi là ai? Nàng là tăng Nhược tỷ thân tổ mẫu. Nhậm chính Vương phủ lão tổ tông, kia chính là ở đại trạch viện đấu cả đời nữ nhân, khống chế hậu viện vô số năm, cầm giữ nhiếp chính lao vương cả đời không có cái thứ tử thứ nữ, nơi nào là đơn giản nhân vật. Người như vậy thường thường coi trọng mặt mũi, hiện tại công nhân bị tăng Nhược tỷ cái này cháu gái cấp chống đối, mặt mũi nơi nào sẽ phong đến hạ đâu. Quả nhiên, Vương thị vừa thốt lên xong, Tang lão vương phi trong mắt liền thoáng hiện nồng đậm không vui, nhìn về phía tăng Nhược tỷ trong ánh mắt mang theo thập phần không mừng quả nhiên là trưởng công chúa ngoại tôn nữ, cùng người nọ giống nhau như lúc, đều là như vậy không biết lễ. Nhìn Tang lão vương phi như thế rõ ràng bất mãn, tăng Nhược tỷ lại không phải cái ngốc tử, nơi nào nghe không ra Vương thị trong lời nói ý tứ. Mẫu thân đây là nói nói chi vậy? Ta, như thế nào lại không đúng rồi? Không đúng chỗ nào à? Nàng cười khẽ phảng phất thực nghi hoặc dường như, ngước mục nhìn hướng Vương thị, nhưng trong mắt lại là không có chút nào kính ý. Vương thị khăn tay tay nắm thật chặt, trong mắt hiện lên một tia u. Vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy cái này tiểu tiện nhân phản phất có chỗ nào cùng trước kia không giống nhau. Mang theo đánh giá ánh mắt nhìn tăng Nhược tỷ, Vương thị trong lòng đột nhiên toát ra một ít bất an chi ý. Tăng Nhược tỷ cũng không có bởi vì Vương thị đánh giá có bất luận cái gì động tác, ngược lại thoải mái hào phóng mà tiếp thu Vương thị hoài nghi ánh mắt. Dù sao, liền nàng tính tình mà nói, kỳ thật cũng không thích cùng cùng Vương thị các nàng lá mặt lá trái mà ở chung, nàng không phải nguyên chủ, không, có như vậy thiên chân Có trấn quốc trưởng công chúa như vậy ngoại quải, còn đem chính mình sống thành như vậy nhi, cũng xác thật là. Nàng có cái này tư bản có thể tùy tâm sử dụng, tự nhiên sẽ không đi tìm cái kia mang và chịu. Mẫu thân không phải vẫn luôn như vậy giáo nữ nhi sao? Tăng Nhược tỷ ngẩng đầu, chấp một đôi phúc hậu và vô hại đôi mắt nhìn Vương thị, cười tủm tìm nói, mỗi lần, mặc kệ nữ nhi phạm vào cái gì sai, là chống đối phụ thân, trách đánh thứ mẫu. Ở bên ngoài gây họa, vô luận là cái gì, Mẫu thân đều trước nay đều không có trách móc nặng nghề quá nữ nhi, vì sao lần này chỉ là như vậy một chút chuyện nhỏ, mẫu thân liền phải nói như vậy đâu." Nàng nghiêng đầu do dự mà, trong giọng nói mang theo như vậy một chút, rõ ràng có chút dối trá bi thương. "Nếu các ngươi tưởng chơi, vậy cùng các ngươi chơi chơi hảo, bất quá là diễn kịch mà thôi, xem ai ghê tầm ai." Tăng Nhược tỷ khỏe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Vừa lúc ở cái này, đại trạch viện nhàn đến không có việc gì làm, coi như bồi các ngươi tống cổ thời gian hảo. Nhìn Tang Nhược tỷ khỏe môi như có như không ý cười, kia đầy mặt bất đồng dị vãng. Nói không nên lời là gì đó khí thế, thế nhưng làm Vương thị nhịn không được có một ít phát lệnh. Liên Phán Phất, thấy đã từng đánh trận sát chàng, chạm địch vô số chấn quốc trưởng công chúa giống nhau. Không không chín mồm miệng sắc bén. Vương thị bị Tăng Nhược tỷ đổ không lời nào để nói, trong lúc nhất thời trong phòng thế nhưng tĩnh xuống dưới, chỉ có Tăng Nhược tỷ còn thao thao bất tuyệt truy vấn Vương thị, tựa hồ thật sự thực nghi hoặc chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Đến đem cái Vương thị truy vấn sắc mặt xanh mét. "Hảo nếu tỷ, đủ rồi, đừng đang nói." Tang lão Vương phi bị xảo đầu góc góc ngang vang lên, thật sự chịu không nổi, phất tay nặng nghề mà chụp một chút cái bàn, trong giọng nói mang theo một tia không được xế vào. "Chính người đã làm sai chuyện, không tự trách tỉnh lại liền thôi, thế nhưng còn muốn trách đến mẫu thân người trên đầu." Tang lão Vương phi trong thanh âm mang theo nồng đậm không vui. Nàng vốn dĩ liền không thích Tang Nhược tỷ, nếu không phải bởi vì Tang Nhược tỷ bà ngoại là trấn quốc trưởng công chúa, Nhi tử ngàn dặn dò vạn dặn dò cùng nàng giảng giải tăng nhược tỷ quan trọng địa vị, tăng lão vương phi ngày thường, lại làm sao giả bộ từ ái tổ mẫu bộ dáng đâu? Mẫu thân ngươi là vì ngươi hảo, mới có thể dặn dò rẹ rọ với ngươi. Ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng, nơi nào giống cái tiểu thư khuê các? Tang lão vương phi trong mắt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua, lại bị tăng nhược tỷ tốt lắm bắt giữ tới rồi. Bất quá, nàng lại không có chút nào phản ứng, chỉ là cúi đầu, làm người nhìn không ra trên mặt nàng biểu tình. Thấy Tang Nhược tỷ đột nhiên thành thật, Tang lão vương phi đến là có điểm ngoại ý muốn nàng không có giống mới vừa rồi giống nhau phản bác, chỉ là không có tê ý, chỉ cho rằng chính mình ý hiệp khởi tới rồi tác dụng. Trong mắt hiện lên một kia vừa lòng ý cười, Tang lão vương phi bưng lên go nam trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một ngụm bích loa xuân, lại nhẹ nhàng buông. Người xem muội muội của người nhóm, đã biết lễ lại hiếu thuận, rất là có vương phủ quý nữ phong phạm. Nơi nào giống ngươi, điên nha đầu dường như, suốt ngày liền biết hướng bên ngoài chạy, khắp nơi gây họa. Nửa điểm cũng đều không hiểu chuyện này. Tang lão Vương phi hừ lạnh một tiếng, nhìn Tăng Nhược tỷ không nói gì, càng thêm lạnh lùng sắc bén lên. Tăng Nhược tỷ tướng mạo phần lớn tùy mẹ đẻ Vân thị, diễm lệ Trưng ương, mà Vân thị lại cùng mẹ ruột trấn quốc trưởng công chúa cơ hồ giống nhau như lúc, Tang lão Vương phi như vậy chán ghét Tăng Nhược tỷ cái này thân cháu gái, không thể không nói, cùng nàng gương mặt này cũng có rất lớn quan hệ. Gian dễ Tang Nhược tỷ sẽ làm Tang lão Vương phi có loại áp đảo trấn quốc trưởng công chúa cảm giác. Nhìn Tang Nhược tỷ ở nàng trước mặt túi đầu, thưa dạ vô ngữ, sẽ làm nàng có loại khắc thường thỏa mãn cảm. Tổ mẫu, ngài lời này nói, cháu gái ta liền không ủng hộ. Tăng Nhược tỷ đột nhiên khép cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo không rõ ràng, lại hoàn toàn có thể làm người nghe ra tới nhẹ phúng, ta là cái gì thân phận, các nàng lại là cái gì thân phận? Ta vì cái gì muốn cùng các nàng giống nhau? Ta không chỗ nào cố kỵ, là bởi vì ta có thể, mà các nàng, ha ha. Nói chưa hết Ý lại đã truyền, Tăng Nhược tỷ lời này vừa nói ra, ở đây người sắc mặt cơ hồ đều biến đổi một chút. Sắc thật các nàng thân phận đều không có Tăng Nhược tỷ thân phận cao. Tuy rằng các nàng là vương gia chi nữ, theo lý so trưởng công chúa ngoại tôn nữ muốn cường nhiều. Nhưng thực tế thượng, ở Niếp Chính Vương phủ trung, Tăng Nhược tỷ chiếm đích trưởng chi thân, vốn là vô hình trung so các nàng muốn cao một đầu. Cang đứng nói, Tăng gia ở là nhiếp Chính Vương phủ, rốt cuộc là khác họ Vương, bản thân liền mẫn cảm thực. Mà Tang Nhược tỷ đâu? trừ bỏ đích trưởng ở ngoài, nàng là chân chính có hoàng gia huyết mạch, liền tính không có bị phong làm con chúa, chính là hoàng thất bên trong, cái nào dám coi khinh nàng. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, trừ bỏ một cái tăng lão vương phi ở ngoài, còn lại người, cho dù là kế phi Vương thị, đều so không được tang nhược tỷ thân phận tôn quý. Người đứa nhỏ này, như thế nào càng ngày càng không hiểu chuyện nhi. Nhà mình tỷ muội, sao có thể như thế đua đòi? Nhìn một phòng người nháy mắt không tiếng động. Tang lão Vương phi mặt đều đen xuống dưới, nguyên tưởng rằng tăng Nhược tỷ lần này náo loạn cất tiểu thư cập kê hiến, lại thiếu chút nữa bỏ mạng, rốt cuộc Hoàng Ngân có thể đắn đo ở trên tay, nhưng hiện tại xem ra, lại là so trước kia càng thêm làm trầm trọng thêm. Hiện tại tăng Nhược tỷ là ai? Hiện tại này phó thân mình nguyên thân chính là từ mặt thế xuyên qua mà đến, có thể trở thành tăng thi giới một thế hệ nữ vương, này tâm trí chí chính là này đó cổ nhân có thể so. Hùng chi, Tang Nhược tỷ tính tình nhưng quyết không phải cái hảo đắn đo. Còn nữa có một cái như vậy cường đại chỗ dựa, nếu không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là thật xin lỗi ông trời làm nàng xuyên qua một lần. Cái gì thân phận bất đồng, các người đều là một nhà tỉ muội, nơi nào có cái gì bất đồng. Tang lão Vương phi cái chán gân xanh ẩn ẩn mà thoáng hiện, nhìn tăng Nhược tỷ trong ánh mắt mang theo một tia ẩn nhẫn. Tăng Nhược tỷ cười nhạo một tiếng, trong mắt khinh thường ý vị mười phần, nơi nào bất đồng. Lao tổ tông, này còn dùng ta nói rõ sao? Ta bà ngoại là trưởng công chúa, phụ thân là nhiếp chính vương. Ta huyết mạch có một nửa là hoàng thất huyết mạch, ngài nói, ta là có ý tứ gì đâu?" Tăng Nhược tỷ thưởng thức đầu vai đầu tóc, trên mặt mang theo như có như không trào phúng. Tăng Nhược tỷ, Tang lão vương phi đời này còn trước nay đều không có bị người như vậy đối đãi quá, toàn bộ nhiếp chính vương phủ người, cái nào không phải đối nàng cung cung kính kính. Hiện tại bị tăng Nhược tỷ lại nhiều lần mà chống đối, lại nhiều lần hạ xuống hạ phong, tăng lão vương phi mặt mũi thượng không nhịn được. Nàng tuy rằng cũng là sống hơn phân nửa đời nhân tinh. Thời trước cũng là hậu trạch tranh đấu ra tới, nhưng hiện giờ cái này số tuổi lại quá quán án ổn nh tử. Phía dưới người, từ nhiếp chính vương cho tới nhiếp chính vương phủ các các chủ tử, cái nào không phải đối tang lão vương phi tất cung tất kính. Ai dám như vậy trở thành chống đối quán nàng? Cơ hồ đến có 10 năm hơn, tang lão vương phi đều là cao cao tại thượng, bên hai chưa từng nghe qua một câu không hài lòng chi ngữ. Chật chi gian, bị tăng nhược tỷ như vậy cường ngạnh liền dầu mang đỉnh, thế nhưng có chút chịu không nổi. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, ngay cả thân mình đều ở hơi hơi run lên nhi, ngón tay tăng dược tỷ, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nhìn trước mắt này cơ hồ có thể xưng được với một mảnh chật vật trường hợp, Vương thị túi đầu, dùng khăn tay che mặt, khóe môi gợi lên một mặt ý cười. "Hảo, thật sự là hảo, tăng nhược tỷ cái này tiểu tiện nhân, không biết sao xui xẻo mà dám đối với thượng lão tổ tông." Nàng nhưng thật ra nhìn kỹ xem này náo nhiệt, rốt cuộc là ai lợi hại hơn một ít. Đáy mắt thoáng hiện một mạt khoái ý. Vương thị cơ hồ muốn cười ra tiếng tới, bà bà cùng con dâu, từ xưa chính là thiên địch, huống chi là Vương thị như vậy tăng thê. Đối với Vương thị tới nói, tang lão Vương phi tuy rằng không có tăng nhược tỷ như vậy làm nàng cái trứng, nhưng ở nàng đáy lòng, nàng vẫn là thực hy vọng tang lão Vương phi chết. Ghé mắt hơi đổi, tăng nhược tỷ đem Vương thị biểu tình tất cả đều xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cân nhắc cân nhắc. Xem ra nàng cái này ở kinh thành nổi danh, từ bi tâm địa Tuyệt thế hảo con dâu mẹ kế cùng Tang lão vương phi cũng không thế nào đối phó nha. Cũng đúng rồi, Vương thị gả tiến này, nhiếp chính vương phủ cũng có mười mấy năm thời gian, thượng có tăng lão vương phi quản quyền to, hạ có nguyên thân ở cách hứng, trong lòng có thể thoải mái vậy thật là kỳ quái. Bất quá, nhiếp chính vương phủ hậu viện tranh đấu, lại thế nào đều hảo, chỉ cần không đề cập đến trên người nàng, tăng nhược tỷ đến lười đến đi quản, rốt cuộc quản gia quản lý gì đó, nàng nửa điểm không hiểu. Nhưng, người không phải ta, ta không phải người. Nếu Vương thị cùng Tang lão Vương phi lấy nàng đương Phật tử, vậy Tăng Nhược tỷ trong mắt hiện lên một tia lạnh leo, theo sau lại dần dần tiêu tán mà đi. "Lão tổ tông kêu cháu gái làm gì đâu? Cháu gái chính là ở chỗ này nghiêm túc mà nghe đâu." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt mà nói, đối với Tang lão Vương phi, Tăng Nhược tỷ trong lòng thật sự chưa nói tới có cái gì cảm tình, không chán ghét nàng liền không tội, như thế nào còn sẽ đối Tang lão Vương phi có bất luận cái gì kính ý đâu. Tang lão Vương phi nghe Tang Nhược tỷ lời nói, Tuy rằng nghe không ra bất luận cái gì bất kính, nhưng là nhìn tăng nhược tỷ bình đạm như nước bộ dáng, tang lão vương phi liền khí không đánh vừa ra tới. Tang nhược tỷ, ngươi nhìn một cái ngươi hôm nay bừa bãi bộ dáng, chống đối trưởng bối, bất kính mẹ đẻ. Ngươi trong mắt còn có ta cái này tổ mẫu sao? Vẫn là ngươi có nương sinh không nương giáo, thế nhưng học một bộ không tôn trọng trưởng bối bộ dáng tới. Tang lão vương phi mặt tâm trầm, đã tức muốn hộc máu nàng, nói chuyện cũng có chút mất đi lý trí, liền, có nương sinh không nương giáo như vậy. Vốn không nên từ nàng trong miệng nói ra nói, đều không lưu tình chút nào nói ra. Tăng Nhược tỷ đồng tử rụt rụt, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng là lại cũng không chấp nhận được người khác chửi bới nàng mẫu thân, nàng chiếm nguyên chủ thân mình, chính là thừa nguyên chủ tình, thiếu nguyên chủ ân, làm sao có thể cho phép có người nàng trước mặt, minh mục đánh bạo nhục mạ nguyên chủ mẫu thân đâu. Ha ha, Tăng Nhược tỷ cười lạnh hai tiếng, chính là ở Tang lão vương phi nghe tới lại là 10 phần mỉm mà đánh nàng mặt. Tang lão vương phi không vui mà nhíu nhíu mày. Vừa định muốn nói chút cái gì, đã bị Tang Nhược tỷ kế tiếp nói cấp đánh gãy. Ta nhưng còn không phải là có nương sinh, không nương giáo sao? Tăng Nhược tỷ tiếp tục thưởng thức đầu vai tóc mái, nhàn nhạt, nhạt lời nói hàm chứa không chút nào che giấu sắc bén. Mẫu thân của ta chính là sinh hạ ta không bao lâu cũng đã qua đời. Từ nguyên thân trong trí nhớ biết, nguyên thân nương là cái đoạn mệnh, nếu là mẫu thân còn ở Tang Nhược tỷ nhìn thẳng Tang lão vương phi đôi mắt, làm Tang lão vương phi tâm thần chấn động, thế nhưng cảm thấy có một ít mạc danh lạnh lẽo. Cái này nha đầu chết tiệt kia, khi nào trở nên như vậy sắc bén? Tang lão vương phi trong lòng yên lặng nghĩ, nhìn tăng Nhược tỷ trong ánh mắt trừ bỏ chán ghét còn có một tia tìm tòi nghiên cứu. Tăng Nhược tỷ một sửa vừa rồi ngoan ngoãn, nếu là mẫu thân còn ở, chỉ sợ còn không tới phiên vương thị vào cửa đi, cũng sẽ không làm ta này đường đường đích trưởng chi thân, như thế chịu người khi dễ đi. Nàng che lại mắt, ai thán hai tiếng, làm bộ một bộ nhận hết khi dễ bộ dáng, nhưng là trong mắt giả hoặc chợt lóe mà qua. Đang ngồi người nghe xong khỏe miệng đều không hẹn mà cùng mà chịu chịu, còn chịu khi dễ. Người không khi dễ người khác liền cảm ơn trời đất. Tăng Nhược tỷ túi thấp đầu xuống, 3.000 tóc đen vãn thành lưu vân búi tóc, diễm lệ khuôn mặt hơi sườn, ngay cả thượng chọn mắt hạnh đều có chút ảm đắm lên, không hiểu biết tình hình thực tế người nhìn thấy, sợ thật đúng là cho rằng nàng là nhận hết ủy khuất bộ dáng. Vương thị trong mắt hiện lên một tia hận ý, nàng hận nhất chính là Tang Nhược tỷ thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng kế phi thân phận. Tuy rằng nàng hiện tại là nhiếp chính Vương phủ Vương phi, nhưng là kế phi chúng quy là so ra kém là nguyên phối, cho nên đây cũng là Vương thị trong lòng một cây thứ. Hiện tại bị tăng Nhược tỷ bắt được bên ngoài đi lên giảng, Vương thị nhiều năm trước tới nay duy trì mặt mũi lại là như thế nào cũng không nhịn được. Vương thị sắc mặt có một ít khó coi, nhéo khăn tay ngón tay gắt gao mà nắm, móng tay rơi vào thịt không chút nào tự biết. Bị như thế nào chống đối, Tang lão Vương phi vốn là trong cơn giận dữ, trực tiếp liền tưởng không màng tất cả, phát tác ra tới Nhưng vô tình chi gian, khỏe mắt fiết tới rồi Vương thị sắc mặt, cũng bị bắt buồn nước lạnh giống nhau, một cái kế hoạch lén lút nổi lên trong lòng. "Hảo, nếu tỉ, Vương thị cũng là người nhiều năm mưu thần, cho dù là bất quá là một giới vợ kế, rốt cuộc nuôi nấng ngươi lớn lên, người cái kia đã chết mẫu thần, liền không cần mỗi ngày treo ở ngoài miệng." Tang lão Vương phi thở sâu, ý có điều chỉ nhàn nhạt nói, thế nhưng không có ngay từ đầu ngập trời tức giận. Chỉ tiếc, nàng tuy rằng mềm xuống dưới, tăng nhược tỉ lại không tính toán cảm kích. Ở mặt thế khi, ai không biết nàng là có tiếng mềm cứng không ăn. Túi đầu, trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ phúng ý, nàng nhấp môi, thầm nghĩ, vị này lao tổ tông quả là khó được gián được, liền xem nàng mới vừa rồi kia sắc mặt hồng phát tím, nàng còn tưởng rằng có thể đem vị này lao tổ tông trực tiếp khí bạo mạch máu đâu, không thành tưởng, thế nhưng còn làm nàng hoán lại đây. Đây là vọng tưởng cậy già lên mặt sao? Đáng tiếc ca, nàng không phải cái ăn chay. Lao tổ tông ngài đây là có ý tứ gì? La là làm ta nhận Vương thị vì mẹ ruột sao? Tăng Nhược tỷ nghiêng nghiêng đầu, thấp thấp cười, nàng thanh âm rất tiêm hai, mang theo một cổ tử linh hoạt kỳ ảo huyền truyện. Chỉ tiếc, chuyện này không có khả năng. Mẫu thân của ta từ đầu đến cuối chỉ có Vân thị một người, là trấn quốc trưởng công chúa đích trưởng nữ, thân phận vô cùng tôn quý, há là Vương thị cái này thứ nữ có thể so? Tăng Nhược tỷ tuy rằng không thích dùng thân phận áp người, nhưng là ở cái này ăn thịt người không nhà xương nhân đại, thân phận chính là tốt nhất tác dụng. Không một không đối thượng lao tổ tông. Nếu nói tang nhược tỷ mới vừa rồi nói chỉ là làm vương thị mặt mũi không nhịn được, như vậy hiện tại này một câu, thật sự là thẳng trọc vương thị chô đau. Vương thị thân phận cũng không cao, tuy rằng nàng phụ thân là tam phẩm lễ bộ thị làng, ở kinh thành nhiều ít cũng coi như cái nhân vật, nhưng là vương thị, lại là thứ nữ xuất thân. Hiện tại tang nhược tỷ vị trí đại minh triều đại, đối với đích thứ tôn ti chính là thập phần coi trọng, tuy rằng hiện tại vương thị thành nhiếp chính vương phi, địa vị cao không biết nhiều ít lần. Nhưng là trong xương cốt thứ nữ huyết mạch như cũng là Vương thị trong lòng đau. Bởi vì này thứ nữ thân phận, nàng từ nhỏ không biết ăn mẹ cả đích tỉ nhiều ít mệt, sơ gả vào nhiếp chính vương phủ khi, cũng là bị tăng lão vương phi không ít xoa mà, thậm chí kinh thành bên trong đều có không ít người lấy nàng thứ nữ thân phận làm mai tử, minh kỳ ám chỉ nàng không xứng với nhiếp chính vương. Nếu không phải nàng thân phận có gì, cần gì phải như vậy để ý cái gì hiển lương thanh danh. Vương thị gắt gao bóp lòng bàn tay, cơ hồ muốn véo xuất huyết tới. Thật vất vả, nàng kinh doanh như vậy lâu, mặc kệ là kinh thành, vẫn là trong phủ, đều ở không có người lấy nàng thứ nữ thân phận nói chuyện này, thậm chí ở nàng Cố Tình làm Hạ, không ít đều đã đã quên. Lại không thành tưởng, hôm nay bị tăng Nhược tỷ giác mặt lột gốc gác nhi. T. Ai a. Nghe được tăng Nhược tỷ này một câu, Tang lão Vương phi giữa mày nhăn lại, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Nói thật, nhiều năm như vậy, nếu là tăng Nhược tỷ không đề cập tới, Tang lão Vương phi đều sắp quên Vương thị thân phận. Tang lão Vương phi chính là chính thức trong nhà đích nữ, gả cho nhiếp chính lao vương hầu, dưới gối cũng không thứ tử thứ nữ sinh ra. Đối với thứ nữ loại này tiểu nữ dưỡng, rằng thật, từ nội tâm, Tang lão Vương phi cũng trước nay cũng chưa coi trọng quá. Nếu không phải bởi vì nhiếp chính vương ở trên triều đình tình cảnh xấu hổ, thượng có hoàng đế ngờ vực, hạ có lấy trưởng công chúa cầm đầu tông thất hoàng tộc huyết mạch người đối địch, sợ cây to đón gió, thả, nhiếp chính vương này khắc thê cuồng ma vận mệnh Lúc trước Tăng lão Vương phi là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm Vương thị gả tiến vào. Cũng may Vương thị gả tiến vào mấy năm nay, tận tâm tận lực mà hầu hạ Tăng lão Vương phi, lại thế Nhiếp Chính Vương phủ thêm mấy cái con nối roi, Tăng lão Vương phi lúc này mới chậm rãi tiếp nhận rồi nàng. Hiện tại Vương thị thân phận bị Tăng Nhược tỷ làm cho bọn nhỏ mặt nhi nói ra, Tang lão Vương phi tựội hồ lại nghĩ tới lúc trước bất đắc dĩ đồng ý Nhi tử Nhiếp Chính Vương cưới Vương thị khi tình cảnh. Việc hôn nhân này ở lúc ấy có thể nói là nhiệt cực nhất thời chẳng qua lại không phải tiện diễm, mà là bị trong kinh mọi người coi như trà dư tiểu hậu cười liêu thôi. Đường đường nhiếp chính vương cầu thú tam phẩm quan viên thứ nữ, nhưng còn không phải là vương thị trẻo cao sao? Mắt nhìn Tang lão vương phi lâm vào hồi ức, sắc mặt khó coi lên, đến làm vương thị có chút trong lòng run sợ, nhất thời thế nhưng bất chấp Tang lão tỷ, chỉ là thật cẩn thận nhìn hướng Tang lão vương phi, không biết vị này bà bà lại tưởng làm ra cái gì yêu. Nếu nói Tang lão vương phi cuộc đời đại hận là cái gì, trừ bỏ trấn quốc trưởng công chúa cùng Tăng nhược tỷ bên ngoài, chính là năm đó cái này đủ khả năng xưng là chi vì rèm pha hôn sự. Ở thật lâu trước kia đã tưởng, Vương thị cái này thứ nữ con dâu, chính là làm nàng bị lao Hữu nhóm ước trừng cười nhạo đã nhiều năm đâu. Bất quá, sự tình đã qua đi lâu như vậy, Vương thị hiện giờ nhi nữ xong toàn, lại thâm đến nhi tử tín nhiệm, đến không dễ làm mặt phát tác cái gì. Tang lão Vương phi cố nén hạ tức giận, tận lực làm tâm tình của mình vững vàng xuống dưới, nhìn Tang Nhược tỷ, nàng nói: Ngươi lời này không đúng, tuy nói Vương thị trước kia là cái thứ nữ, tốt xấu hiện tại cũng thành người mẫu. Một cái mẫu tử, làm tăng Nhược tỷ mày một trọn, Tang lão Vương phi nhận thấy được không thích hợp nhì, lập tức liền sửa lại lời nói, tốt xấu hiện tại cũng thành ngươi mẹ kế. Tang lão Vương phi nhíu mày đầu, ngự khí tuy rằng chậm lại xuống dưới, nhưng là vẫn là có thể mơ hồ mà nghe ra một kia tức giận. Tăng Nhược tỷ không thể chí không mà cười cười, sáng ngời đôi mắt thoáng hiện ánh sáng, chợt nhìn phá lệ minh diễm động lòng người. Ta nhưng không thừa nhận nàng là mẫu thân của ta. Tăng Nhược tỷ buông tay, thoáng thiết phía đầu. Đại tỷ tỷ, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tăng nếu cầm nhịn không được mở miệng, không hề có nghĩ đến hiện tại Vô Số trưởng bối ở đây, vô luận như thế nào, cũng không phải nàng, cái này tiểu bối, đặc biệt vẫn là con vợ lẽ có thể nói chuyện. Tăng lão Vương phi nhìn thoáng qua tăng nếu cầm, trong mắt có một ít không vui, nàng là cái cực chú trọng đích thứ quy của người, đối các cháu gái quản giáo cũng nghiêm trừ bỏ tăng nhược tỉ này, hôn thế ma vương làm nàng không thể nề hà bên ngoài, đối với trong phủ những người khác, tăng lão vương phi đều là làm các nàng cần thiết thủ quy củ. Tăng nếu cầm một câu nói xong, cũng cảm thấy chính mình đột nhiên chen vào nói hỏng rồi quý củ, có chút sợ hãi mà nhìn thoáng qua tăng lão vương phi phương hướng, lại vừa lúc đối thượng nàng, cổ lại đây bất mãn tầm mắt. Đương nhiên túi đầu, tăng nếu cầm rõ ràng sợ hãi dường như hướng Vương thị bên người rụt rụt, tăng lão vương phi nhìn tăng nếu cầm như vậy khiếp đảm, Một bộ thượng không được mặt bàn bộ dáng, không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt. Một lần nữa nhìn về phía Tang được tỷ, nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này đích trưởng cháu gái vô luận là từ huyết mạch tới nói, vẫn là nhìn tướng mạo tới giảng, đều là cực kỳ mà ưu tú. Nếu không phải bởi vì nàng bà ngoại là trưởng công chúa nói, không nói được cẩn thận dạy dô nuôi lớn lúc sau, thật đúng là đương có thể trở thành nhiếp chính vương phủ trợ lực, vì tăng gia liên một môn hảo nhân đâu. Tang lão vương phi ánh mắt ám ám chỉ có thể nói hết thảy đều là ý trời. Ta không nói như vậy, kia lại nên nói như thế nào đâu? Bất quá là lời nói thật thôi, lại nơi nào cho ngươi. Hung chi, lão tổ tông còn không có lên tiếng, muội muội tùy ý sen mồm chẳng phải là hỏng rồi quy củ. Ta nếu cầm nghe lời này, vừa mới buông đi tâm lại nhắc lên, nàng rất sợ lão tổ tông, nàng ghen ghét Tang Nhược tỷ, nhưng là càng nhiều thời điểm lại là hâm mộ, lão tổ tông trước nay đều không có xử phạt quá Tang Nhược tỷ, ngay cả mẫu thân cũng nơi trốn nhường nhịn nàng. Nàng không biết đây là vì cái gì, lại vô cùng ghen ghét hâm mộ, lại bản nàng cảm thấy sợ hãi. Tăng Nhược tỷ ánh mắt đảo qua tới, nhìn thẳng nàng thời điểm, kia sâu thẳm đồng tử, thế nhưng làm nàng ngăn không được có chút sợ hãi, nhất thời lại có chút nghẹn lời lên. So với ngươi có ý định giết hại tỷ muội sai, ngươi muội muội chuyện này thật sự không tính là là cái gì. Tăng lão Vương phi đột nhiên mở miệng. Nghe được lão tổ tông vì chính mình trợ ngục, tăng nếu cầm có một ít thụ sủng nhược kinh cảm giác, Nhìn về phía tăng Nhược tỷ trong ánh mắt tức khắc nhiều một ít khiêu khích. Cảm nhận được tăng Nếu cầm nhìn phía chính mình ánh mắt, không cần tưởng, tăng Nhược tỷ cũng biết, hiện tại Tang Nếu cầm là cực kỳ đắc ý. Vẫn là cái hài tự a, tăng Nhược tỷ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đột nhiên Thế Nguyên chủ cảm giác được một tiêu bí thương. Mãn phủ tỷ muội, biến mục đích trường mối, cùng nàng có đồng dạng huyết thống, đều là nàng trí thân, chính là lại có cái nào là chân chính quan tâm nàng đâu. Nguyên chủ kiêu ngạo tùy hứng, cố không cố kỵ sợ là thật sự trời sinh ngắc liệt, vẫn là chỉ nghĩ dẫn tới này đó các trưởng bối quan ái, cố ý vì này đâu. Tăng Nhược tỷ ánh mắt ám ám, thật sâu vì cảm giác nguyên chủ không đáng giá. Bất quá hiện tại, sinh tồn tại đây thế đạo thượng chính là nàng Tăng Nhược tỷ, nàng nhất định sẽ hảo hảo mà tồn tại, vui vẻ tồn tại. Thế nguyên chủ, cũng thay chính mình có ý định giết hại. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, nàng biết, này một hồi nhi phát tắc lúc sau, đại khái là thật sự đem Tăng lão vương phi tức điên. Nàng sợ là xác thật phải đối chính mình xuống tay. Rốt cuộc, đối với một cái khuê các nữ nhi ra tới nói, chẳng sợ nàng có trưởng công chúa cái này bà ngoại che chở, nhưng nếu là thật sự Lương Bèo có ý định giết hại nhà mình tỷ muội ấp danh, liền tính tánh mạng không ngại, cũng phải bị lột xuống một tầng ra. Kỳ thật nàng biết, Tang lão Vương phi tuy rằng như vậy nói, nhưng chẳng sợ chỉ là vì nhiếp chính vương phủ thanh danh, cũng không sẽ thật sự đem nàng như thế nào, nhưng là Tang Nhược tỷ đầu bay nhanh mà chuyển, nhanh chóng làm ra quyết định tới. Nàng biết, nhất định không thể làm Tang lão vương phi đem chuyện này làm thật. Nếu không, cái này nhược điểm bị người ta đắn đo ở trong tay, nàng còn có thể như thế nào xoay người? Có ý định giết hại tỉ muội. Lời này nói thật sự có ý tứ. Lao tổ tông, chẳng lẽ ngài là đang nói ở các tướng phủ khi, ta cùng nếu huyện phát sinh xung đột? Tăng Nhược tỷ ngẩn đầu lên, mắt ngọc mày ngài, mặt mày mang cười, nhưng là nói ra nói, lại là như vậy mà lạnh nhạt. Kia bất quá là tỉ muội chi gian vài câu vui đùa. Nói náo loạn mới phát sinh ngoài ý muốn thôi. Nói ta muốn giết người, này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta có ý định giết hại tỉ muội. Ai thấy được? Ta giết hay ta tỉ muội? Cái nào đã chết? Tăng Nhược tỉ ánh mắt nhìn quét một vòng, không ít người đều cúi đầu. Lao tổ tông, ta chính là ngài thân cháu gái, ngươi như thế nào hảo đem như vậy vô chứng vô theo chuyện này ấn đến ta trên người, chính là Vu Hoan hám hại cũng không có như vậy đi. Nàng nhướng mày con môi, trên mặt treo ngọt ngào mỉm cười. Nếu là bà ngoại đã biết, không chừng như thế nào đau lòng đâu. Tăng Nhược tỷ biết tăng lão vương phi sợ nhất chính là Nhiếp Chính Vương Tiền đồ, tuy rằng hiện tại Nhiếp Chính Vương xem như một người dưới vạn người phía trên, nhưng là trung quy là khác họ Vương. Hiện tại Nhiếp Chính Vương phủ hết thảy đều có thể nói là Minh Tông đế cấp, chẳng sợ Minh Tông đế mặc kệ chuyện này, phản phất con rối hoàng đế dường như. Nhưng, thiên tử chính là thiên tử, ai đều không thể thay đổi sự thật này. Không chừng ngày nào đó, hoàng thượng không cao hứng, Các nhiếp chính vương trước vị còn hào thuyết, nhưng là nếu là nổi lên sắc ý, kia cũng thật chính là họa vô đơn chí. Tang lão vương phi rất rõ ràng điểm này, hiện tại trên triều đình thế cục quỷ dị khó lường, lấy trưởng công chúa cầm đầu tông thất hoàng tộc cùng nhiếp chính vương đám người hình thành cân bằng chi thế. Nếu là loại này cân bằng một khi đánh vỡ, Tang lão vương phi không dám tưởng, nay sẽ đối nhiếp chính vương phủ tạo thành cái dạng gì đặc kích. Nghĩ đến đây, Tang lão vương phi vừa mới dâng lên tới lửa giận lại dần dần tiêu tán, thử một câu phát hiện tang dược tỷ không chút hoang mang, nửa điểm sơ hở không lộ, nhưng cũng không ở truy cứu, rốt cuộc tăng nhược tỷ là họ Tang, thật nháo ra cái gì quá lớn rèm pha, Nhiếp Chính Vương phủ cũng chạy không thoát. Nhéo cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tiêu hạ trong lòng ám hỏa, tăng lão Vương phi ngự khí hòa hoãn xuống, dưới. hy vọng mượn này tới làm tăng nhược tỷ chịu thua, tỷ nhi, mậu thân ngươi nói rất đúng, nói đến cùng Nhiếp Chính Vương phủ mới là nhà của ngươi, luôn là nói trưởng công chúa phủ trung quy là không tốt lắm. Chính là hiện tại tang nhược tỉ há là như vậy hào đáng đo. Lao tổ tông chẳng lẽ là đã quên? Ta đã nói qua, mẫu thân của ta chỉ có trưởng công chúa đích trưởng nữ Vân thị, đến nỗi mặt khác gao miêu a cẩu cũng không phải là mẫu thân của ta. Tăng nhược tỷ dừng một chút, hay là ta bà ngoại lại nhận cái gì con gái nuôi không thành? Ta thế nhưng nửa điểm cũng không biết. Nàng trong giọng nói mang theo mỉm cười, nói rất coi ý tứ, chính là ở đây người, chẳng sợ đều đang nghe nhìn, lại không có nửa cái người dám cười một tiếng đều là hoa ở trên vị trí của mình, tiên lặng thu nhỏ lại tồn tại cảm. Dĩ vãng, Tăng Nhược tỷ tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, không coi ai ra gì, nhưng là như vậy chống đối Tang lão Vương phi, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, các nàng lại không phải ngu nốc, như thế nào sẽ hướng này hai người họng xuống thượng đông. Tuy là Vương thị, tuy rằng hận Tăng Nhược tỷ nửa điểm không tân sinh nàng, đem nàng coi làm a miêu ác khẩu, nhưng là hiện tại lúc này cũng là không dám nói thêm cái gì. Không một một chết cắn không bỏ. Hào, đủ rồi. Tang Nhược tỷ một ngụm một cái trưởng công chúa, nơi trốn dùng nàng tới áp chế người, Tang lão vương phi chính là lại nhiều cố kỵ, giờ phút này cũng có chút ở cũng chịu không nổi cảm giác. "Nếu tỷ, ngươi đừng quên, ngươi là họ Tang, là chúng ta Tang ra người." Nàng rũi tay vô vô cái bản, thông thông rung động. Tuy rằng đã thọ tuổi, nhưng là sức lực vẫn như cũ rất lớn. "Nga, đúng không?" Tăng Nhược tỷ nhún vai, thoạt nhìn chút nào không thèm để ý, nếu là lao tổ tông không thích nói Ta có thể đi cầu hoàng đế bá bá cho ta đổi cái họ, ta tưởng bà ngoại điểm này mặt mũi vẫn phải có." Tăng Nhược tỷ vẻ mặt nghiêm túc, dường như Tang lão vương phi chỉ cần gật đầu, tăng Nhược tỷ liền sẽ gấp không chờ nổi mà đi cầu hoàng đế ban họ giống nhau. Thậm chí, đối việc này, nàng con rất có năm chắc, rốt cuộc nàng có một nửa huyết mạch là hoàng gia, hơn nữa bà ngoại lại là tay cầm quyền cao trưởng công chúa, cầu hoàng đế ban họ cũng không phải không có khả năng sự tình. Người, người Tang lão vương phi chủ y bàn lại ở khó mà nói cái gì, rốt cuộc, nàng trong lòng biết rõ ràng, lấy tăng nhược tỷ tính tình, không quan tâm vô chi vụ về. Nếu thật sự bị nàng mắng nóng nảy, vọt vào hoàng cung cầu sửa họ linh tinh, nàng thật đúng là làm được. Đến lúc đó, Nhiếp chính vương phủ đã có thể thanh danh quét rác. Tỷ tỷ, người mau xin bất giận đi, không cần ở cùng tổ mẫu dành ăn. Liên ở không khí vô cùng nghiêm trọng, ai cũng không dám tùy ý đánh vỡ thời điểm, tăng nhược quyển đột nhiên ra tiếng, tổ mẫu tuy rằng có chút quá mức Nhưng nàng lão nhân ra đều là vì ngươi hảo a. Tăng Nhược Uyển hoàn toàn một bộ tận tình khuyên bảo phương pháp, thả nàng thanh âm nghe tới còn có một ít nu nu, mang theo một ít mảnh mai, rất là dễ nghe đồng thời, lộ ra sợi dịu dàng biết lễ khí thế, nháy mắt liền đem tăng Nhược tỷ ngang ngược so tới rồi bùn. Bất quá, đáng tiếc chính là, mặt thế xuất thân tăng Nhược tỷ bình sinh ghét nhất chính là này phó diễn xuất, ta như thế nào làm việc, đến còn không cần muội muội tới chỉ điểm, ngươi thả tự đi chơi đi. Nàng môi, Không lưu tình chút nào mà trăn trọng. Các ngươi đều không cần nói nữa, đều đi xuống đi, tỷ nhi, nói như vậy, ngươi về sau đều không cần nói nữa." Tang lão Vương phi vậy vây tay, rất có một ít bất đắc di cảm giác. Tăng Nhược tỷ là cân bằng trưởng công chúa phủ cùng Nhiếp chính vương phủ mâu chốt nhân vật, nếu là tăng Nhược tỷ thật sự trừ đi tăng họ, vậy thật sự cùng Nhiếp chính vương phủ không có gì quan hệ. Một khi vương quyền cùng hoàng quyền cục diện bị đánh vỡ, Nhiếp chính vương phủ đã có thể thật sự nguy ngập nguy cơ, chỉ cần hoàng đế muốn diệt trừ Nhiếp chính vương ủy tiện cái gì lý do đều có thể cho nhiếp chính vương phủ vạn kiếp bất phục. Có lẽ có tội danh, từ xưa đến nay ví dụ còn thiếu sao? Tăng lão vương phi cùng vương thị biết rõ điểm này, mới không dám lấy tăng nhược tỷ khai đao, mà được nguyên chủ sở hữu ký ức tăng dược tỷ, đối này cũng thập phần rõ ràng, mới có thể không quan tâm, như thế không kiêng nệ gì. Tổ mẫu, ngài cứ như vậy tính. Nhìn tăng nhược quyển đưa qua ánh mắt, tăng nếu cầm lấy lại bình tĩnh, tràn đầy ghen ghét, lại là tràn ngập nghi hoặc mở miệng tu đường. Tổ mẫu đại tỷ tỉ, tỉ mục vô trường lối, lại không yêu quý muội muội, lý nên bị phát a, ngại như thế nào có thể dễ dàng như vậy tạm tha nàng. Nhìn tăng lão vương phi không nói gì, tăng nếu cầm tiếp tục không sợ chết mà nói. Tăng Nhược tỷ buồn cười mà nhìn tăng nếu Cẩm, chính kinh ngạc tăng nếu cầm như thế nào sẽ có như vậy lá gan nói những lời này, nhìn đến phía dưới tăng Nhược bẻo méo tăng nếu cầm tay áo, tăng Nhược tỷ mới hiểu được cái gì. Thu hồi ánh mắt, tăng Nhược tỷ làm bộ cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Hiện tại nàng nhưng thật ra muốn nhìn, lão phu nhân là như thế nào xong việc. Dù sao vô luận như thế nào, lão phu nhân đều sẽ không đối chính mình thế nào, chính mình hiện tại phải làm, chính là hảo hảo xem diễn. Tăng Nhược tỷ tìm cái trống không vị trí làm xuống dưới, đối với như vậy chuyện nhỏ, Tang lão Vương phi đã làm ở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc lại không có cách nào thật sự xử phạt tăng Nhược tỷ. Tang lão Vương phi nhìn tăng nếu Cẩm, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo, đối Tang nếu cầm rất có phê bình kín đáo lên cho rằng nàng không nghĩ xử trí tăng nhược tỷ sao? Nếu là có thể nói, nàng sao có thể cho phép cái tiểu bối nhi như vậy làm càn? Không phải không có cách nào sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia, thiên ở thời điểm này làm yêu nhi, như thế nào liền như vậy không có nhãn lực kính nhi. Tang lão Vương Phi thầm hận. Với tổ mẫu hơi mang oán hận tầm mắt đối thượng, Tăng nếu cầm có một ít tim đập nhanh, nhưng là nghĩ đến tới phía trước cùng tăng nhược quyển nói tốt nói, Tăng nếu cầm trong lòng lại kiên định lên. Tang lão Vương phi bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, cảm nhận được trên người áp bách cảm giác biến mất, Tăng Nếu cầm thật dài mà thở dài một hơi. Trời biết vừa rồi nàng rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi, liền sợ Lao tổ tông sẽ trách phạt chính mình, nhưng là nhìn Tang lão Vương phi cũng không có nói thêm cái gì, Tăng Nếu cầm trong lòng dần dần yên tâm xuống dưới. Nếu là Tang lão Vương phi biết Tăng Nếu cầm ý tưởng, nhất định sẽ nôn đến hộp máu, nếu không phải bởi vì cố kỵ mặt mũi. Nàng đã sớm đem cái này không có nhãn lực kính nhi nha đầu chết tiệt kia cấp đuổi ra đi. Nga. Tăng Nhược tỷ cười cười, mắt ngọc mày ngài, mang theo một tiêu linh động, thoạt nhìn phá lệ mà linh hoạt kỳ ảo mỹ lệ, lại phản phất mang theo một tiêu ý cười, không biết cầm muội muội muốn lao tổ tông như thế nào trừng phạt ta đâu. Ngọt ngào tiếng nói nghe tới làm người phá lệ thư thái, đương nhiên cần thiết đến xem nhẹ rất Tăng Nhược tỷ trong mắt hắn ý. Này, ta. Đương nhiên là nghe lão tổ tông mệnh lệnh. Tang nếu cầm lẩm bẩm không biết làm sao, phục lại ngầm đầu, phát hiện tăng Nhược tỷ chính cười như không cười mà nhìn chằm chằm chính mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Đáng thương vô cùng quay đầu, ánh mắt nhìn tăng Nhược Uyển, nàng ngục mang cầu cứu chi sắc. Nhưng ai biết, tăng Nhược Uyển lại không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày đẹp, nghiêng đầu lại, căn bản là không tiếp tăng nếu cầm cầu cứu chi ý. Cái này ngu xuẩn, lúc này nhìn nàng làm gì? Nếu không phải bởi vì hiện tại có lao tổ tông ở chỗ này, Nàng không thể ném ra cái này ngu xuẩn. Tăng Nhược Uyển trong lòng căm giận mà nghĩ, đôi mắt nhìn một vòng xung quanh, phát hiện không có người nhìn bên này động tĩnh, lúc này mới an tâm một ít. Người suy nghĩ làm cái gì? Nhìn ta làm gì? Sợ người khác nhìn không thấy sao? Tăng Nhược Uyển đến gần rồi Tang nếu cầm một ít, ở Tăng nếu cầm bên thái nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không biết người, còn tưởng rằng các nàng hai cái tỷ muội đang nói chuyện tiên đâu. Nhị tỷ, ta sợ Tăng nếu cầm trong thanh âm mang theo rõ ràng khóc nức nở. Vừa rồi Tăng Nhược tỷ ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Lam nàng cảm nhận được đến từ trong lòng giết lạnh, trước kia từng màn như hồng thủy giống nhau dung hướng Tăng nếu cầm trong góc, Tăng nếu cầm rất sợ, sợ Tăng Nhược tỷ sẽ trả thù nàng. Người sợ cái gì? Tăng Nhược Uyển đệ thấp thanh âm, cắn răng, có một ít hận sắt không thành thép. Cái này ngu xuẩn, cung nàng cái kia vô dụng nương giống nhau không còn dùng được, Tăng Nhược Uyển đáy mắt lóe ác độc qua mang, nếu không phải bởi vì không nghĩ giáp mặt chống đối Tang Nhược tỷ cái này trưởng tỷ, Thủy hội nàng nhiều năm kinh doanh lên hảo thanh danh, nàng lại như thế nào sẽ lựa chọn dùng cái này mua suẩn? Chính là vừa rồi đại tỷ tỷ ánh mắt thật đáng sợ. Tăng nếu cầm lòng còn sợ hãi mà nói, còn không quên vỗ nhẹ nhẹ chính mình ngược hai hạ. Tăng Nhược Uyển nhìn tăng Nếu cầm, đáy mắt thần sắc đen tối không rõ, "Ngươi yên tâm, lao tổ tông ở chỗ này, trừ bỏ miệng mắng thượng vài câu, đại tỷ tỷ không dám đem ngươi thế nào." Ôn Nhu an ủi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tang Nếu Cẩm tay. "Ừm, ta đã biết, nhị tỷ tỷ Tang Nếu cầm mí môi, đáy mắt hiện lên một mặt cảm động, so với đại tỷ tỷ, vẫn là nhị tỷ tỷ nhất ôn nhu. Nhìn tăng Nếu cầm trong mắt thân sắc, tăng Nhược Uyển khỏe môi gợi lên một mặt khinh thường tới cười, tuy rằng thực hiện, nhưng là vẫn là bị tăng Nhược tỷ cấp nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Thật đúng là cái ngụy quân tử a. Kỹ thuật diễn không tồi. Tăng Nhược tỷ đáy mắt hiện lên mỉm cười, xem ra này hai tỷ muội chi gian ở chung cũng hoàn toàn không như thế nào hòa thuận a, nàng nhàn nhạt cười, thú vị. Xem ra về sau sẽ không nhằm chán. Nghe Tang Nhược Uyển khinh thanh tế ngữ, Tăng nếu cầm trong lòng yên tâm không ít." Theo sau mang theo một tia khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tang Nhược tỷ. Không cần xem, Tăng Nhược tỷ cũng biết tầm mắt này chủ nhân là ai. Tăng nếu cầm a Tăng nếu cẩm, bị người đương thương xử như vậy vui vẻ, mục không biết nên mắng ngươi suẩn, vẫn là tán ta ngẽ con mới sinh không sợ quặp." Đương nhiên là muốn nghiêm trị đại tỷ tỷ, nếu không như thế nào có thể phục chúng đâu. Ở Tang Nhược cổ Vũ Hạ, Tang nếu cầm gan lớn mà nói, "Nghiêm trị, "Ha ha." Không chờ Tang lão Vương phi mở miệng, Tăng Nhược tỷ liền cười khẽ một tiếng, mang theo nồng đậm kinh thường, "Cầm muội muội, ta xin khuyên ngươi một câu, làm bất cứ chuyện gì phía trước trước động động ngươi óc heo, nếu không, thực dễ dàng cấp nhà mình gây họa." Nang nhan nhặc nói, phản phất ở trần thuật một sự thật. "Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói đâu?" Tăng nếu cầm nghe được Tăng Nhược tỷ nói, mặt mũi tức khắc cảm thấy không nhịn được. Ta nếu cầm mới bao lớn, đặt ở hiện đại, cũng chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, còn không hiểu chuyện nhi tuổi tác, tâm tính tự nhiên là so ra kém tang được tỷ, tổ mẫu, đại tỷ tỷ nàng mang ta, mới vừa rồi còn đánh ta. Ngài phải vì cầm Nhi làm chủ a. Tăng nếu cầm trong mắt tức khắc mờ mịt một ít hơi nước, thoạt nhìn phá lệ chọc người thương tiếc. Nhưng là tang lão vương phi há là giống nhau người có thể so, tuy rằng tang nếu cầm là tang lão vương phi cháu gái, nhưng là cũng chỉ là cái thượng không được mặt bản tiểu thiếp sinh Ông tri, tại thế gia trong đại tộc, này đó cái gọi là cốt nhục thân tình thật là không tính là cái gì, ở hích lợi trước mặt, hết thể đều là nói suông. Tang lão Vương Phi đỡ đỡ chán, đối tăng nếu cầm càng thêm mà không mừng lên, nếu nói đúng tăng nhược tỷ chính là điều hận, như vậy đối với tăng nếu cẩm, tăng lão Vương Phi là thật đánh thật mà chẳng ghét. Tăng nếu cầm không chút nào biết được chính mình ở Tang lão Vương Phi trong mắt đã đại đóng dấu tượng, nếu không phải bởi vì nhiều người như vậy còn ở nơi này, Tang lão Vương phi đã sớm đem Tăng Nếu Cầm bắn cho đi ra ngoài. Chính mình đem mặt vừa tới, tìm đánh tìm mắng cũng là xứng đáng. Tăng Nhược tỷ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tăng Nếu Cầm, trong mắt không có tưởng một chút ít còn sóng. Tăng Nếu Cầm không tự giác mà nắm thật chặt khăn tay, có lẽ là nhìn ra Tăng Nếu Cầm khẩn trương cùng sợ hãi, Tăng Nhược Uyển bất động thanh sắc mà ở phía dưới lén lút nhéo nhéo Tăng Nếu cầm tay. Ngẩng đầu khoảnh khắc, Tăng Nhược Uyển đưa cho Tăng Nếu Cầm một cái yên tâm ánh mắt, Tang Niêu Cẩm ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Cứng chế trong nội tâm sợ hãi. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta, này hết thể đều là vì ngươi hảo, cũng là vì nhiếp chính vương phủ hảo. Tăng Nhược tỷ dụ dụ mắt mắt, luận trưởng ấu authority, ta là đích nữ, ngươi là thứ nữ, ta mẫu phi là trưởng công chúa đích trưởng nữ. Là phụ thân nguyên phối, mà ngươi đâu? Tính cái gì? Tăng Nhược tỷ vốn dĩ không muốn cùng những người này so đo, nhưng là ai làm các nàng cắn không bỏ? Tăng Nhược tỷ tự cao người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Hiện tại tăng Nếu cầm cùng tăng Nhược Uyển một lòng một giảm mà muốn tăng láo vương phi nghiêm trị tăng Nhược tỷ, tăng Nhược tỷ lại không phản kích kia cũng thật chính là mềm yếu vô năng. Tăng Nếu cầm sắc mặt có một ít khó coi nhìn kỹ còn mang theo một ít uy khuất, "Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Cầm Nhi cũng là vì ngươi hảo, vì nhiếp chính vương phủ hảo a." Tăng Nếu cầm túi đầu, khỏe mắt mơ hồ có thể nhìn đến nước mắt, nhìn tăng Nếu cầm động bất động liền phải lưu nước mắt bộ dáng, Tang Nhược tỷ đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nay điển hình chính là làm kỵ nữ còn lập trình tiết đền thờ sao? tăng Nhược tỷ rốt cuộc biết những cái đó thánh mẫu ký nữ, trà xanh kỵ nữ không phải hiện đại liền có, rõ ràng cổ đại cũng đã phổ biến một thời được không? Đúng không? Ta đây cũng thật muốn cảm ơn cầm muội muội. Tăng Nhược tỷ một sửa vừa rồi lạnh nhạt, trở nên có một ít khách khí lên, trong khoảng thời gian ngắn, tăng nếu cầm nhưng thật ra không biết tăng Nhược tỷ ý tưởng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tăng Nhược Uyển nhăn lại mày đẹp, cũng không biết tăng Nhược tỷ trong hồ lô bán chính là cái gì dự. Lão tổ tông, nếu cầm muội muội đều nói như vậy, ngài không nghiêm trị ta, giống như cũng nói không quá mức đi bộ dáng a." Tăng Nhược tỷ cười cười, giữa mày mang theo một tia nhẹ nhàng. "Không một hai đóng cửa đánh chó." Tăng lão Vương phi nhăn nhăn mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ là uống luôn thuốc? Sao đột nhiên như thế dễ nói chuyện? Mới vừa rồi kêu bừa bãi bộ dáng đi đâu? Hầu nghi mà nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ, Tang lão Vương phi cũng không biết tăng Nhược tỷ trong lời nói ý tứ, trên thực tế Từ tang nhược tỷ chết đuối tỉnh lại về sau, tang lão vương phi tổng cảm thấy Tăng nhược tỷ thay đổi rất nhiều. Cụ thể tang lão vương phi lại không thể nói tới, lại nhìn trong chốc lát tang nhược tỷ, cái này nha đầu chết tiệt kia xác thật là thay đổi rất nhiều. Thu hồi tầm mắt, tang lão vương phi mới nhàn nhạt mở miệng, "Cầm Nhi là bất quá là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi thân là đích trưởng nữ, hẳn là rộng lượng một ít. Phải không?" Tăng nhược tỷ cũng không tính toán đem chuyện này cấp che qua đi, "Cầm muội muội, ngươi cũng cảm thấy?" ngươi lại ở chơi tiểu hài tử tính tình. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, Tăng nếu cầm hiện tại cũng đã là 15 tuổi nữ hài, ở cái này niên đại, 15 tuổi đã xem như cái tiểu đại nhân, không dùng được bao lâu đều có thể cập kê gả chồng. Hiện tại còn bị Tăng Nhược tỷ nói thành nháo tiểu hài tử tính tình, Tăng nếu cầm có thể nhịn xuống vậy quái. Tổ mẫu, Tăng nếu cầm đem tầm mắt nhìn về phía Tang lão vương phi, cầm nhi không náo, cầm nhi nói đều là thật sự. Tăng nếu cầm vội vàng nói Liên sợ Tang lão Vương phi tin Tang Nhược tỷ lý do thoái thác. Cầm Nhi, chớ có náo loạn. Tang lão Vương phi không vui mà nhăn lại đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Nhưng là tăng nếu cầm một lòng chỉ nghĩ thế nào mới có thể làm Tang lão Vương phi nghiêm trị tăng Nhược tỷ, căn bản là không có nghe được Tang lão Vương phi trong giọng nói cảnh cáo ý vị. Tổ mẫu, đại tỷ tỷ đã phạm vào nhiều như vậy sai, ta cùng Nhị tỷ tỷ đều cảm thấy hẳn là muốn nghiêm trị đại tỷ tỷ mới có thể phục chúng. Tang nếu cầm tiếp tục không sợ chết mà nói, Tang Nhược Uyển vốn dĩ liền muốn tại đây chuyện thượng đứng ngoài cuộc, không nghĩ tới hiện tại Cố Tình bị Tăng nếu cầm cấp ngạnh sinh sinh mà kéo ra tới. Cái này ngu xuẩn, thật là xuẩn đã chết. Tăng Nhược Uyển trong lòng mắng, trên mặt có một ít nan kham do dự, lại không có chân chính mở miệng tự tuyệt. "Uyển Nhi, ngươi cũng cảm thấy, tổ mẫu hẳn là muốn nghiêm trị tỷ nhi sao?" Tang lão Vương phi tuy rằng đã tuổi già, nhưng là nổi giận lên cũng là không giận tự uy, thanh âm tự nhiên cũng là trung khí mười phần. Tang Nhược Uyển đem trên mặt nan kham chi sắc thực tốt che giấu lên, thay một bộ thiên chân bộ dáng, tổ mẫu, trong nhà sự vật đều ứng bằng tổ mẫu làm chủ, Huỳnh Nhi thân là văn bối, tự nhiên là nghe tổ mẫu nói. Nàng ngoan ngoãn nói, "Ân." Tang lão Vương phi nhàn nhạt gật gật đầu, trong mắt hiện lên một kia vừa lòng chi sắc, rốt cuộc là đích phi dưỡng ra tới, so với những cái đó con vợ lẽ xác thật thượng đến tới mặt bàn nhiều. "Nhi tỷ tỷ, ngươi tang nếu cầm không dám tin tưởng mà nhìn tang Nhược Uyển, trong mắt kinh ngạc thập phần rõ ràng." Ta muội, ngươi đừng nói nữa, tổ mẫu làm như vậy, nhất định có nàng đạo lý, chúng ta thân là văn bối, chỉ lời nói là được. Tang Nhược Uyển làm bộ khuyên Tang Nếu Cầm. Ở người khác nhìn không tới góc độ, tăng Nhược quyển ngón tay ở Tang Nếu Cầm trên tay lén lút viết xuống hai chữ. Nghe xong lời này, Tang lão Vương Phi đối tăng Nhược quyển vừa lòng chi sắc càng thêm trọng một ít, Vương thị đem này hết thể bất động thanh sắc xem ở trong mắt. Vẫn là Huyền Nhi có ích, không hổ là ta một tay dạy dỗ ra tới, chẳng những viết sạch sẽ chính mình Còn lấy lòng lao tổ tông. "Hảo." Tăng Nhược tỷ che lại đôi mắt ra tiếng đánh gậy mấy người chi gian nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình thiệt tình muốn phun ra, loại này dối trá ghê tẩm cảnh tượng. Nàng cư nhiên còn cùng các nàng háo ở chỗ này háo thời gian dài như vậy. Lao tổ tông, nếu bọn muội muội đều xem ta không vừa mắt, dứt khoát ta liền đi bà ngoại nơi đó ở đi, tin tưởng bà ngoại nhất định sẽ thực ân nén." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nói, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Cái này nha đầu chết tiệt kia, liền biết không có như vậy dễ nói chuyện, Tang lão Vương phi nhìn tăng Nhược tỷ Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, liền giận sôi máu. Nhưng là nghĩ đến hiện tại trên triều đình thế cục, Tang lão Vương phi lại sinh sôi nuốt xuống này một hơi, mấy cái hô hấp chi gian, tăng lão Vương phi biểu tình có thể nói là xuất sắc màn ngủ. Ngạnh sinh sinh mà cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, tăng lão Vương phi cắn răng nói, tỷ nhi đây là nói cái gì lời nói, Nhiếp chính Vương phủ chính là nhà của ngươi, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ở. Vạn không cần phải đi phiền phái trưởng công chúa điện hạ. Tang lão vương phi nói xong lời này, phát hiện tựa hồ chính mình ngự khí cường ngạnh một ít, lại chậm lại ngữ khí, "Tỷ nhi à, tuy rằng trưởng công chúa là người bà ngoại, nhưng là con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi nương cũng đã là nhiếp chính vương phủ người, ngươi như vậy luôn là muốn hướng trưởng công chúa phủ chạy, chung quy cũng là không tốt." Cơ hồ là tận tình khuyên bảo mà khuyên, không thể không nói, Tang lão vương phi vì nhiếp chính vương tương lai, này đầu thấp đến không thể ở thấp. Cái gọi là vương bát toàn hồ Minh Tử lại nén giận, không ngoài như vậy. Tổ mẫu, ngài là chúng ta tổ mẫu, là trường bối, như thế nào có thể như vậy đâu? Tăng nếu cầm không dám tin tưởng nhìn Tăng lão Vương phi, ở Tăng nếu cầm trong lòng, Tăng lão Vương phi vẫn luôn là cao cao tại thượng, vẫn luôn là làm chính mình kính sợ. Hiện tại, Tăng nếu cầm thế nhưng nhìn Tăng lão Vương phi cố ý vô tình mà kỳ hảo. Tổ mẫu đây là ở lấy lòng tiểu bối nhi. Tổ mẫu, đây là ở hướng đại nạn ngoại, ngoại yếu thế kinh, cái này ý niệm vừa ra, Ta nếu cầm cũng hoàng sợ. "Hảo, các ngươi như vậy diễn kịch không phải sao?" Tăng Nhược tỷ khỏe môi gợi lên một màn khinh thường tươi cười, "Ta xem ta còn là đi trụ trưởng công chúa phủ hảo." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nói, liền phải đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, tăng lão vương phi lúc này thật sự nóng nảy, "Ngăn lại đại tiểu thư." Tăng lão vương phi vội vàng phân phó ngoài cửa gã sai vặt, nàng biết, nếu là không thể ngăn lại tăng Nhược tỷ, làm tăng Nhược tỷ thật sự đi trưởng công chúa phủ, như vậy sự tình thật sự liền một phát không thể vãn hồi bằng các ngươi mấy cái cũng muốn ngăn lại ta." Tăng Nhược tỷ ánh mắt lạnh lẽn, đáy mắt lập loè hàn quang. Tiểu thư mấy cái gã sai vặt nhìn nhìn Tang Nhược tỷ, lại nhìn nhìn cấp Hoang mang rối loạn đứng lên Tang lão Vương phi, trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự. Tang lão Vương phi là trong phủ nhất có quyền lợi người, nhưng là Tăng Nhược tỷ cũng không kém nha, mỗi lần vô luận Tăng Nhược tỷ phạm vào cái gì sai, cũng không thấy trong phủ các chủ tử xử phạt quá nàng, ngược lại nhiếp chính vương cùng Tang lão Vương phi còn phải hống vị này tiểu tổ tông. Chờ đến Tăng lão vương phi đi đến Tăng Nhược tỷ trước mặt, "Hảo, các ngươi đi xuống đi." Tang lão vương phi vẫy vây tay, "Tỷ nhi, tuy rằng ta và ngươi phụ vương dung tụ ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy tùy hứng." Tang lão vương phi cái này là thật sự nhịn không được, cầm quải trượng nặng nghề mà trên mặt đất gõ vài cái. Hoa lê một quải trượng ở đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra thùng thùng thanh âm, đang ngồi người trong lòng đều hung hăng đi theo dung dậy. "Nga, tùy hứng? Tăng Nhược tỷ cũng không phải cái ăn chay." cũng chỉ tang lão vương phi lại không phải nàng thân tổ mẫu, đối nàng cũng không có gì thân tình, Tăng nhược tỷ tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ tang lão vương phi mặt muối. "Lão tổ tông đây là muốn cấm ta đủ sao?" Tăng nhược tỷ trong mắt hiện lên một tia hàn ý, đối thượng tang lão vương phi vẫn đủ con người, không có một chút ít sợ hãi. "Tỷ nhi, người nếu là thật sự khăng khăng mà đi, cũng đừng quái tổ mẫu vô tình." Tang lão vương phi sắc mặt lạnh xuống dưới, cả người tản ra một cổ tử lạnh lẽo. Tang lão vương phi ở hậu viện sinh sống cả đời. Tuy rằng hậu viện đều là nữ nhân phân tranh, nhưng là này trong đó hung hiểm cũng không so trên triều đình hung hiểm đại. Có thể ở hậu viện sống đến cuối cùng, tháng đến cuối cùng, Tang lão Vương phi thủ đoạn quyết sách cũng là có thể nghĩ. Tổ mẫu thật sự muốn ngăn cản ta sao? Tăng Nhược tỷ bình đạm mà nhìn Tang lão Vương phi, tuy rằng chỉ có 17 tuổi tuổi tác, nhưng là cả người khí thế cũng là thập phần sắc bén. Tang lão Vương phi âm thầm kinh hãi lên, nếu nói trước kia, Tang lão Vương phi là đối trưởng công chúa kiêng kỵ, hiện tại nhìn Tăng Nhược tỷ biến hóa, Tang lão Vương phi đối với tăng Nhược tỷ cũng có một ít kiêng kỳ lên. Nếu trước kia, cái này nha đầu tuy rằng không coi ai ra gì, hoành hành năng ngược, nhưng là tốt xấu cũng sẽ nghe theo chính mình nói, hiện tại xem ra, tăng lão Vương phi trong lòng hạ định rồi chủ ý, vô luận là đem tăng Nhược tỷ trói lại vẫn là nhốt lại cũng hảo, đều không thể đem tăng Nhược tỷ cấp thả ra đi. Tiểu cô nương tính tình đại, họ tử cấp, trước chế chủ, dò sợ nàng, xóa sạch nàng khí thế, ngày sau ở chậm rãi hống chuyển chính là Tang Nhược tỷ tự nhiên biết tăng lão vương phi trong lòng tưởng chính là cái gì, chẳng qua, muốn cứ như vậy làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, nằm mơ. Tăng Nhược tỷ nhìn thoáng qua ngoài cửa, chỉ có bốn cái gã sai vặt, cũng không biết đối thượng bọn họ, chính mình có hay không phần thắng, mặc kệ, từ chính mình xuyên qua tới về sau, còn không, có đối thân thể này hảo hảo hấn luyện quá, hy vọng đừng làm nàng thất vọng. Tăng Nhược tỷ trong lòng khẽ thở dài một hơi, ngay sau đó làm ra động tác, để chính mình có thể nhanh chóng mà chạy đi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Tang lão Vương phi đấy mắt hàn quang chợt lóe mà qua, đối với ngoài cửa mấy cái gã sai vật là một cái thủ thế. Đem đại tiểu thư mang về Lãm Nguyệt Các, hảo sinh trong giữ, nếu là đại tiểu thư không ở Lãm Nguyệt Các, khiến cho các ngươi đầu rơi xuống đất. Tang lão Vương phi mang theo một tia sắc ý, trong giọng nói mang theo không được xé vào. Vương thị cùng Tăng Nhược Uyển nhìn nhau cười, trong mắt đều là hiện lên một tia thông khoái, nhịn lâu như vậy, rốt cuộc nhìn đến Tăng Nhược tỷ tiện nhân này bị thua một lần. Tang Nhược tỷ nhìn chính mình trước mặt mấy cái gã sai vặt, khỏe môi gợi lên một mạn khinh thường tới cười, các ngươi là cùng nhau tới vẫn là một đám tới. Tăng Nhược tỷ lạnh lùng mà nói, ánh mắt nơi đi đến, mấy cái gã sai vặt đều cảm nhận được một cổ hơi lạnh tấu xương. Các ngươi còn thất thần làm gì? Tang lão vương phi ánh mắt lạnh lẽn, nhanh lên đem đại tiểu thư áp tải về lãm nguyệt Các. Đứng vậy mấy cái gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuy rằng có chút sợ hãi Tang Nhược tỷ, nhưng thật sự đối lập lên, bọn họ càng sợ vẫn là Tang lão vương phi. Rốt cuộc bán mình khế còn ở tang láo vương phi trong tay đầu Các ngươi cùng nhau đến đây đi. Tăng Nhược tỷ làm ra phản kích động tác, mấy cái gã sai vật vây quanh đi lên, Tăng nhược tỷ động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau, tuy rằng thân thể này phù hợp độ không có trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, nhưng là đối thượng kia mấy cái gã sai vật Tăng nhược tỷ vẫn là dư giả. Chỉ chốc lát sau, mấy cái gã sai vật đều bị đả đảo ở trên mặt đất, Tăng lão vương phi mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không tin tăng nhược tỷ có thể có như vậy thân thủ. Tang lão Vương phi hiện tại trụ chính là tây xương xương cuối mùa các, so với mặt khác sân, đây là tương đối thanh tịnh lịch sự tao nhã, cho nên người hầu cũng ít. Tang Nhược tỷ, người đây là muốn tạo phản không thành. Tang lão Vương phi còn chưa từng có bị người như thế phất quá mặt ngũi, trong khoảng thời gian ngắn giận thượng trong lòng. Lão tổ tông thật đúng là nói đúng, ta hôm nay thật đúng là liền tạo phản. Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nói, cùng Tang lão Vương phi phẫn nộ so sánh với, Tăng Nhược tỷ không mặn không nhạt thái độ càng thêm làm Tang lão Vương phi cảm thấy nén giận. Ngươi, ngươi. Ngươi Tang láo Vương phi chỉ vào Tang Ngự tỷ, một câu cũng nói không nên lời, bởi vì lửa giận, nàng ngực đều ở kịch liệt mà pháp phồng. Không một ba nhiếp chính vương ra. Trong sảnh mọi người, nhìn đến loại này cục diện, đến cũng không dám làm ngồi xem kịch vui, Vương thị chạy nhanh từ vị trí trên giới tới, bước nhanh tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Tang láo Vương phi. Vài người bao gồm ngã xuống đất gã sai vặt nhóm, hai bên rằng co đứng ở đại đường bên trong, tương vọng không tiếng động. Mâu thân đã xảy ra sự tình gì? Liền tại đây khẩn trương không khí chung, Tăng nhân kiệt thanh âm đột nhiên vang lên. Trên thực tế, sớm tại hai bên náo lên thời điểm, liền có hạ nhân đi Tăng nhân kiệt, vị này chính là nghe hạ nhân bẩm báo, mới vội vã chạy đến sương cuối mùa các thu thập đàn cụ. Một bước dạo bước tiến lên sương cuối mùa các đại viện, Tăng nhân kiệt liếc mắt một cái liền nhìn đến đổ đầy đất bốn cái gã sai vặt, còn có tang lão vương phi cùng Tăng nhược tỷ cho nhau đối diện bộ dáng. Xem này tư thế, hắn liền biết, hạ nhân cũng không có nói ngoa. Xoa xoa hơi đau cái chán, hắn thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy khỏe mắt lọn nhảy, rốt cuộc, một phương diện là chính mình nữ nhi, về phương diện khác là chính mình mẫu thân, Tăng nhân kiệt tức khắc cảm giác được tiến thoái lương nan. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào nháo thành cái dạng này? Tăng nhân kiệt nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ, lại nhìn nhìn Tăng lão Vương phi, cuối cùng vẫn là quyết định mẫu thân. Rốt cuộc, nhìn Tăng Nhược tỷ thần sắc từ từ bộ dáng, chính là không bị tổn hại gì. Mà Tang lão Vương phi Cơ vẻ mặt gân xanh, sợ là liền kém khí bạo mạch máu. Làm nhi tử, hắn vẫn là tỏ vẻ một chút tương đối hảo. Ngươi hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi, đến tuột cùng làm sự tình gì? Tăng lão Vương phi rõ ràng còn ở nổi nóng, nói ra nói mang theo buôn bác các ý. Thì nhi, đây là làm sao vậy? Tăng Nhân Kiệt lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến tăng Nhược tỷ trên người, nhìn ngã xuống đất gã sai vặt, lại nhìn nhìn tăng Nhược tỷ còn duy trì nắm tay động tác, tăng Nhân Kiệt trong lòng liền minh bạch một ít. Theo sau Thái Dương càng đau, cảm giác huyết Thái Dương đều ở nhảy. Các ngươi mấy cái, còn không chạy nhanh lui ra, còn thất thần làm gì? Tăng Nhân kiệt vẫy vây ống tay áo, mấy cái gã sai vặt được đến mệnh lệnh, cũng bất chấp trên người đau sót, vội vàng lui xuống. Phụ Vương, nàng muốn đem ta cấm túc, còn không cho ta già phủ môn. Tăng Nhược tỷ chỉ chỉ tăng lão Vương phi, liền lao tổ tông đều không muốn hô lên khẩu, một ngụm một cái nàng, thực sự lại làm Tang lão Vương phi khí chứ. Mậu thân. Tang Nhân Kiệt cũng nên minh bạch một ít quá trình. Thanh âm không cấm lạnh xuống, "Dưới, ta đã nói rồi, cái này trong phủ không ai có thể đủ đối tỷ nhi thế nào." Tăng Nhân Kiệt lạnh lùng mà nói, cũng không có bởi vì Tang lão vương phi là chính mình mẫu thân mà có điều cố kỵ. Tăng Nhược tỷ nhìn nhìn Tăng Nhân Kiệt, đây là nàng xuyên qua lại đây, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thân thể này phụ thân, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải như vậy không xong. Từ Tăng Nhân Kiệt con ngươi có thể thấy được, Tăng Nhân Kiệt đối với nguyên thân vẫn là tương đối yêu thương. Loại này cảm tình cùng Tang lão vương phi bất đồng, Tang lão vương phi là kiềng kỵ Nguyên thân Thế Lực, nhưng là Tăng Nhân Kiệt lại là thật đánh thật mà yêu thích cái này nữ nhi. Tuy rằng cũng có thể có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nguyên thân Thế Lực, nhưng là ở Tăng Nhược tỷ xem ra, ít nhất hiện tại, Tăng Nhân Kiệt là thật sự quan tâm chính mình. Cái này làm cho Tăng Nhược tỷ tâm thoáng cân bằng một ít, bằng không xuyên qua đến cái này cổ đại, mẫu thân đã chết, phụ thân lại không đau, kia chẳng phải là đến nghẹn cốt chết Tang lão Vương phi tuy rằng ở hậu viện độc đoán ngang ngược, nhưng là đối mặt Tăng Nhân Kiệt đứa con trai này, Tăng lão Vương phi lại là thật sự đánh tâm nhãn có chút sợ hãi. Tăng Nhân Kiệt không phải hoàng tộc tông thất đệ tử, có thể bằng vào chính mình năng lực trở thành nhiếp chính vương, thực lực của hắn cũng là không dùng khinh thường. Người như vậy, hoặc là chính là cực hiếu thuận, hoặc là chính là thoát ly cha mẹ khống chế, mà hiển nhiên, Tăng Nhân Kiệt thuộc về đệ nhị loại. Tuy rằng Tăng Nhân Kiệt đối Tăng lão Vương phi có cũng đủ tôn trọng, Nhưng là cũng sẽ không tùy ý Tăng lão vương phi bài bố, nếu không Tăng nhân kiệt nhiếp chính vương tên tuổi chẳng phải là bạc đương. Tăng lão vương phi sắc mặt tức khắc khó coi lên, này vẫn là lần đầu tiên bị chính mình nhi tử làm cho nhiều người như vậy mà không cho chính mình mặt mũi, tang lão vương phi trên mặt có thể quải được vậy quái. Nhưng là tang lão vương phi cũng không dám nói một ít cái gì, nàng nhìn ra được tới, Tăng nhân kiệt hiện tại là thật sự sinh khí. Tuy rằng, ngày thường ở sinh hoạt hàng ngày chung, Tang lão Vương phi cũng sẽ đối Tăng Nhân Kiệt một chút sự tình khoa tay múa chân. Nhưng cái kia tiền đề, đến là Tăng Nhân Kiệt nguyện ý nghe nàng nói chuyện thời điểm. Hoặc là nói, ở một ít cũng không quan trọng việc nhỏ nhi thượng, Tăng Nhân Kiệt vẫn là nguyện ý tôn trọng mẫu thân ý kiến. Nhưng là, hiện giờ đối mặt tình huống này, Tăng Nhân Kiệt nói rõ chính là không muốn nghe Tang lão Vương phi nói. Mà lấy Nhi Tử tính tình, Tang lão Vương phi cũng minh bạch, chỉ cần hắn nhận chuẩn, vô luận chính mình nói thêm cái gì, như thế nào tương ấu đều chẳng những không thể đạt thành hiệu quả, ngược lại sẽ ly gián nàng cùng Tăng nhân Kiệt chi gian mẫu tử quan hệ. Tang lão Vương phi khẽ thở dài một hơi, bị Tăng nhân Kiệt vừa rồi như vậy một giống, tang lão Vương phi cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại xem ra, tựa hồ trong một đêm giả mua rất nhiều tuổi. Nhưng là tang lão Vương phi còn ở duy trì chính mình lòng tự trọng, người tài, nếu tỉ là người nữ nhi, nếu người đều nói như vậy, mặc kệ nàng hay không phù hợp tiểu thư khuê các bộ dáng, có bao nhiêu ném chúng ta tang ra mặt. Như vậy đã cái này làm mẫu thân, làm tổ mẫu, cũng không dám nói cái gì. Tang lão Vương phi tuy rằng có một chút sợ hãi chính mình đứa con trai này, nhưng là cũng không đại biểu cho Tang lão Vương phi liền phải đối Tăng Nhân Kiệt chịu thua, hiện tại mãn đường con cháu đều ở, Tăng lão Vương phi tuyệt đối không cho phép chính mình Tôn Nghiêm đã chịu xâm phạm. Nhưng là Tang lão Vương phi lại không có ý thức được, Tăng Nhược tỷ đã hung hăng mà đánh nàng mặt, tại hạ nhân cùng hậu viện này, đó tâm tư kín đáo nữ nhân trong mắt, Tăng lão Vương phi đối với các nàng tới nói đã không có như vậy nhiều uy nghiêm nhưng nói, Tăng Nhân Kiệt trên mặt một trận thanh một ít bạch, hắn là đường đường nhiếp chính vương, cả triều văn võ đều là hắn thuộc hạ, thật thật một người dưới, vạn người phía trên, cho dù là ở triều đình trung, hoàng đế cũng đến cho hắn vài phần mặt ngũi, hiện tại bị Tang lão vương phi như vậy giáp mặt và mặt, Tăng Nhân Kiệt cảm thấy nan kham. Nhưng là nhìn Tang lão vương phi âm trầm sắc mặt, Tăng Nhân Kiệt cũng cảm thấy chính mình lời nói mới rồi tựa hồ có một ít qua, ở đại sở triều đại Tuy rằng tôn sư trọng hiếu không có tựa tiền triều, như vậy bị mạnh mẽ tôn sùng. Nhưng là hiếu chi nhất tự, vô luận đặt ở nơi nào tới giảng đều là rất quan trọng. Cho dù là hoàng đế cũng cần thiết chú trọng hiếu đạo, huống chi là thân là nhiếp chính vương tăng nhân kia đầu. Mẫu thân, là nhi tử vừa rồi muốn qua. Tăng nhân kiệt ngữ khí hoan xuống dưới, tuy rằng vẫn là có một ít tức giận, nhưng là so với vừa rồi thái độ đã là hòa hoan không ít. Tang lão vương phi sắc mặt lúc này mới hơi hơi chuyển tình một ít nhưng là đuôi lông mày chi gian, còn mang theo vài phần không vui. Tăng Nhân Kiệt có một ít bất đắc dĩ, nhưng là rốt cuộc cũng là chính mình mâu thân, cho dù sinh khí cũng không thể thật sự làm cái gì. Không hảo tự đánh tự mặt, Tăng Nhân Kiệt liền sử một cái ánh mắt cấp Vương thị, mà Vương thị thực mẫn cảm thu nói, hơi hơi gật gật đầu, lao tổ tông, mau đừng nóng giận, con đâu biết, ngài sở làm việc làm đều là vì cái này ra." Vương ra tính tình nóng nảy chút, lại cũng không có ý xấu. Ngài trước ngồi xuống, Chúng ta có việc nhi trầm dai nói. Vương thị nheo tiếng nói, đỡ tang lão vương phi ngồi ở một bên ghế trên. Phú quân, nơi này cũng không có gì đại sự tình, ngài xem hay không phải đi về xử lý chính vụ." Đại tang lão vương phi ngồi xuống về sau, Vương thị mới cười khanh khách mà nhìn về phía tang nhân kiệt. Ôn ồn nhu nhu thanh âm, giống như nước suối len keng dễ nghe, cho dù là tăng nhân kiệt như vậy không trầm mê với sắc đẹp người, cũng thập phần hưởng thụ. Hiển nhiên Vương thị đem tăng nhân kiệt tính tình sợ đến thập phần rõ ràng. Biết thế nào lấy lòng Tang Nhân Kiệt, đón ý nói hùa Tang Nhân Kiệt yêu thích. Tăng Nhân Kiệt hơi hơi nhíu như mày, nghĩ đến hoàng đế phái cấp đã nhiệm vụ còn không có làm xong, gật đầu hơi hơi gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Lại nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ, "Phu nhân, tỷ nhi liền giao cho ngươi, cũng không thể làm tỷ nhi chịu một chút ít ủy khuất." Vương thị tay nắm thật chặt, túi đầu, trong mắt hiện lên một tia hận ý, cái này tiểu tiện nhân dựa vào cái gì làm phu quân như vậy tâm tâm niệm niệm, này hết thể rõ ràng đều hẳn là Huyền nhi mới đúng. Vương thị trong lòng yên lặng mà nghĩ, trên mặt lại cười dị thường ôn nhu, ngẩn đầu nháy mắt, liền đã thu hồi trong lòng bất bình, hoàn mỹ hảo mà thu liễm cảm xúc. Phu quân đây là nói chi vậy, tỷ nhi cũng là ta nữ nhi, ta tự nhiên là sẽ che chở nàng. Tăng Nhân Kiệt lúc này mới gật gật đầu, cất bước rời đi sương cuối mùa các. Đi phía trước, không có xem Tang lão vương phi liếc mắt một cái, cái này làm cho Tang lão vương phi thật vất vả bình ổn đi xuống tức giận lại thăng lên. Toàn bộ quá trình Tang Nhược tỷ giống như là người ngoài giống nhau nhìn Vương thị diễn trò, khỏe môi gợi lên một mặt khinh thường tới cười. Tăng Nhân Kiệt nhìn không ra Vương thị bộ mặt, Tăng Nhược tỷ chính là xem danh bạch, nhưng là Tăng Nhược tỷ cũng không tưởng trọc thủng Vương thị bộ mặt. Xem ra về sau nhật tử cũng không cô đơn, Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt cười, chỉ là nhìn kỹ, ý cười cũng không có thẳng tới đáy mắt. Thì nhi, đây đều là vì nương không tốt." Vương thị cười linh lọt, rất có một ít lấy lòng ý vị. Tang Nhược tỷ nhàn nhìn thoáng qua Vương thị, cũng không thể không bội phục khởi vương thị kỹ thuật diễn cùng thông minh tới, cho rằng nói như vậy ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chê cười. Tăng Nhược tỷ trong lòng hư lạnh một tiếng, cũng không có nói lời nói, như vậy thái độ là Vương thị bất ngờ. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình kéo xuống mặt mũi tới lấy lòng Tang Nhược tỷ, tăng Nhược tỷ liền sẽ giống như trước giống nhau ngoan ngoãn nghe chính mình nói. Chính là Vương thị nơi nào tưởng được đến, hiện tại Tang Nhược tỷ đã không phải nguyên lai like cái kia chỉ biết kiêu ngạo hương ngạnh Tang Nhược tỷ. Vương thị trên mặt có một ít xấu hổ, hiển nhiên chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, tăng Nhược tỷ chợt thay đổi, làm nàng không khỏi tay nắm thật chặt, theo sau sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. "Uyển Nhi, người còn không qua tới?" Vương thị sắc mặt âm trầm, cũng rất có một ít đường ra chủ mẫu phong phạm. Tang Nhược Uyển vốn đang ở một bên nhìn cho hay, đột nhiên nghe được Vương thị kêu chính mình, vẫn là sắc mặt âm trầm, Tang Nhược Uyển trong lòng tức khắc có một ít bất an cùng sợ hãi. Mẫu phi tăng Nhược Uyển trong thanh âm có một ít run, run. Vương thị hận sắc không thành thép mà nhìn Tăng Nhược Uyển, trong lòng lại tức lại cớp. Nhìn xem Tăng Nhược tỷ, Huyền Nhi rõ ràng cùng cái kia tiểu tiện nhân kém không được vài tuổi, nhưng là cái kia tiểu tiện nhân khí độ thoát nhìn chính là bất phàm, mà Huyền Nhi tổng cảm thấy chính là có một cổ không phanh khoáng. Tuy rằng Vương thị không muốn thừa nhận, nhưng là hai người biểu hiện ra ngoài khí độ chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Còn không qua tới cho ngươi tỷ tỷ tỷ nhận sai. Vương thị lệnh một khuôn mặt, Tăng Nhược Uyển trong lòng tưởng lời nói tới rồi bên miệng. Lại như thế nào cũng không dám nói ra. Tăng Nhược quyển căm giận mà nhìn Tăng Nhược tỷ, đều là nàng, đều là nàng, bằng không Mẫu Phi như thế nào sẽ quy trách chính mình. Làm lơ Tăng Nhược quyển ánh mắt, Tăng Nhược tỷ chỉ cảm thấy chính mình địch nhân lớn nhất là Vương thị, Tăng Nhược quyển so với Vương thị, quả thực chính là nhược bạo. Mẫu Phi Tăng Nhược quyển trong mắt mờ mịt hơi nước, dường như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới dường như. Còn không qua tới. Vương thị trong lòng hiện lên một tia đau lòng, nhưng là ngữ khí vẫn là như vậy cương ngạnh. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi, là hoài thai 10 tháng rơi xuống thịt, như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Nhìn Vương thị ngữ khí không tốt, tăng nhược nhiuển cũng không dám nói cái gì, tiểu chạy bộ hướng về phía Vương thị, nhanh lên cho ngươi tỷ tỷ nhận sai, hôm nay việc tất cả đều là ngươi gây ra, nếu không có ngươi cùng. Khu khụ, một khối hướng lao tổ tông cáo ngươi tỷ tỷ tỷ và chàng, sự tình lại như thế nào sẽ nháo đến nước này. Vương thị ho nhẹ một tiếng, trong miệng tại giáo huấn nữ nhi nhưng khỏe mắt dư quang lại fiết hướng tăng nếu cẩm, tiêu ý tứ cực kỳ rõ ràng, chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Không một bốn một lời không hợp liền trở mặt. Vì nữ nhi, Vương thị xem như dùng hết tiểu tâm tư, bất quá đáng tiếc chính là, Vương thị này phiên động tác nhỏ, lại hoàn toàn không có bị tăng nhược quyển lý giải, ngược lại, mâu thân của trách lại làm tăng nhược quyển trong lòng càng thêm đoán hận khởi tăng nhược tỷ tới. Tỷ tỷ tỷ, ngươi đừng giận ta, đều là muội muội không tốt. Chỉ là, trong lòng không phấn vẻ không phấn. Sự tình náo thành như vậy, Tăng Nhược Uyển cũng có chút sợ hãi lên, liền ủy ủy khuất khuất nghe xong Vương thị nói, tối đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào hướng Tăng Nhược tỷ nói khởi khiếm tới. Tăng Nhược tỷ cười nhạo một tiếng, nhìn mẹ con hai người diễn trò, trong lòng thập phần kinh thường. Người nói không tội, việc này xác thật là người không tốt." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt mà nói, trên mặt không có một chút ít biểu tình. Tăng Nhược Uyển ngẩng đầu, khỏe mắt còn treo nước mắt, trong mắt có một tia kinh ngạc. Đại tỷ tỷ tang Nhược Uyển có một ít tiểu tâm mà mở miệng, ở cái này nhiếp chính vương phủ nội, trừ bỏ tăng lão vương phi cùng vương thị bên ngoài, tăng Nhược Uyển trong lòng hơn nhất, cũng thực tế sợ nhất chính là tăng Nhược tỷ cái này đích trưởng tỷ. Thật sự là, vị này một lời không hợp liền trở mặt tắc phong, quá làm nàng vô pháp thích hứng. Đừng làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, giống như ta khi dễ ngươi dường như. Tăng Nhược tỷ lạnh lùng mà nói, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Đại tỷ tỷ, ta không có. Tang Nhược Uyển mắt treo nước mắt rất có một ít nhìn thấy mà thương cảm giác. Thấy tăng Nhược tỷ không có phản ứng, Tăng Nhược Uyển nhìn thoáng qua Vương thị, Vương thị một ánh mắt ý bảo Tang Nhược Uyển. Tang Nhược Uyển nâng lên chân, Vương tay liền muốn lôi kéo tăng Nhược tỷ tay háo Tăng Nhược tỷ chán ghét mà lui về phía sau vài bước, một phen phất khai tăng Nhược Uyển muốn rối lại đầy tay. Uyển Nhi. Vương thị gầm lên một tiếng, còn không lùi hạ, mặc ở chọc đến tỷ tỷ ngươi phiền lòng. Vương thị ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, ánh mắt định ở Tang nếu cầm trên người. Cầm Nhi cũng đi theo Huyền Nhi lui ra đi, về sau chớ có chọc tỷ Nhi sinh khí." Nang Nhan nhợt nói, nghe không ra trong giọng nói cảm xúc. Tăng Nhược Uyển nhìn nhìn Vương thị, lại nhìn nhìn tăng Nhược tỷ, căm giận mà dậm dậm chân, theo sau mới rời đi xương cuối mùa các. Tăng nếu Cầm nhìn tăng Nhược Uyển đi rồi về sau, cũng không dám lại lưu lại chọc Vương thị không mau." "Tổ mẫu, tổ mẫu, đại, đại tỷ, ta, ta cáo lui trước." Tăng nếu Cầm sợ hay nói, theo sau thực mau cùng tăng Nhược Uyển mà đi." Thấy Nữ Nhi đã bình an rời đi, không cần lưu lại đường nơi chút giận nhi, Vương thị lúc này mới xoay người, mặt hướng Tang Nhược tỷ, dư quang lại nhìn Tang lão Vương phi, cười định mập nói: tỉ nhi, đều là mẫu phi không có giáo hảo tự mình hài tử, đến là chọc đến ngươi bực, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngàn vạn đừng trách tội." Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, nhìn Vương thị trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị không rõ quang, "Nếu ngươi đều nói như vậy, nếu là ta không tha thứ, tựa hồ cũng không tốt lắm." Tang Nhược nhạt mà nói: Trên mặt treo một mạt mỉm cười. Vương thị lúc này mới yên lòng, nhìn cái này tiểu tiện nhân thái độ, sự tình hôm nay liền tính là bóc đi qua. Trải qua sự tình hôm nay, Vương thị đã không thể không một lần nữa xem kỹ trước mặt Tăng Nhược tỷ. Không có để ý Vương thị đánh giá ánh mắt, Tăng Nhược tỷ như cũng là nhàn nhạt biểu tình, nàng căn bản là không để bụng Vương thị trong lòng suy nghĩ cái gì. Cho dù nàng thay đổi lại như thế nào, cùng trước kia bất đồng thì lại thế nào? Ai có thể nghĩ đến Nàng là gì thế giới xuyên qua lại đây một mạt hồn phách, chỉ là không cẩn thận vào thân thể này đâu. Chớ nói không có người sẽ nghĩ đến, liền tính nàng nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Tiêu tỉ nhi, ngày đó trong yến hội sự tình. Vương thị mang theo một kia thử, Tăng Nhược tỷ hơi hơi nhăn nhăn mày, mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên không biết Vương thị nói chính là cái gì yến hội. Nhìn Vương thị thật cẩn thận bộ dáng, tăng Nhược tỷ trong lòng cảm thấy buồn cười, rõ ràng ước gì chính mình đi tìm chết. Cố tình còn phải làm ra này từ mẫu làn điệu tới, Vương thị trong lòng nên là có bao nhiêu cách đứng a. Con hảo, rốt cuộc không phải ghê tởm nàng một người, nghĩ đến đây, Tăng Nhược tỷ tâm tình không cấm hảo vài phần, đôi lông mày chi gian mang theo vài phần vui mừng. Vương thị nhìn thấy Tăng Nhược tỷ cái dạng này, tưởng chính mình nói nổi lên tác dụng, kia tỷ nhi, ngươi có phải hay không hẳn là đi cắt cửa tướng trong nhà đi nói lời xin lỗi? Vương thị mang theo một tia do hỏi, hiện tại Tang Nhược tỷ tính cách tuy rằng vẫn là kiêu ngạo ương ngạnh, Nhưng là tính tình lại có một ít âm tình bất định, Vương thị cũng không thể đoán ra dây tiếp theo Tăng Nhược tỷ liền sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. "Xin lỗi. Vì sao ta muốn đi nhà hắn xin lỗi." Tăng Nhược tỷ không mừng mà nhíu như mày, ở nàng từ điển, còn không có xin lỗi này vừa nói. "Tỷ nhi, ngươi không phải náo loạn cắt ra tiểu thư cập kê yến?" Vương thị tiểu tâm mà nhắc nhở. Nhìn Tăng Nhược tỷ thở ỡ, Vương thị lại mở miệng quên, "Tỷ nhi, ngươi cũng biết, ngươi phụ vương ở trên triều đỉnh hình thức" Cất thừa tướng vốn dĩ liền đối với ngươi phụ vương bất mãn, hiện tại lại ra này việc sự tình, chỉ sợ ngươi phụ vương sẽ càng khó a. Vương thị thở dài một hơi, hơi hơi lắc lắc đầu, rất có một ít bất đắc dĩ. Tăng Nhược tỷ lâm vào trầm tư, sắc thật phụ vương ở trên triều đỉnh hình thức không tốt lắm, đặt ở bất luận cái gì triều đại, quân vương đều sẽ không mắt thấy thần tử công lao lướt qua chính mình. Công cao trấn chủ, nay ở đâu đại đế vương trong tay đều là không cho phép phát sinh sự tình. Nếu không Lão tổ tông cùng Vương thị cũng sẽ không kiêng kỵ chính mình thân phận, mà không dám đối chính mình làm ra sự tình gì tới. Chẳng lẽ nói, phụ vương hiện tại ở trên triều đình thật sự bước đi duy gian. Nghĩ đến Tăng Nhân Kiệt, đối chính mình từ ái bộ dáng, Tang Nhược tỷ trong lòng có một ít xúc động, chính mình đời trước liền sinh ra ở mạt thế, chưa từng có cảm nhận được cha mẹ ái, hiện tại thật vất vả sống lại một đời, cũng có ái chính mình phụ thân, chính mình nói cái gì cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thờ ơ. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ tìm một cơ hội đi xin lỗi, không, có gì sự tỉnh ta liền đi trở về. Nói xong, Tăng Nhược tỷ liền nhấc chân rời đi xương cuối mùa các. Trên đường trở về, Tăng Nhược tỷ lòng có một ít loạn, không có cảm thụ quá cha mẹ thân tình nàng, hiện tại có quan tâm chính mình người, Tăng Nhược tỷ trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là như thế nào đối đãi. Ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, rất sạch sẽ thực lam, tới đâu hay tới đó, Tăng Nhược tỷ thở dài một hơi, nếu hiện tại có nàng quan tâm người, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Tang Nhược tỷ rời khỏi sau, Tang lão Vương phi vầy vây tay, làm Vương thị cùng mấy cái cơ thiếp nhóm đều rời đi. Mau đến Lã Nguyệt các thời điểm, tăng Nhược tỷ liền thấy được ở ngoài cửa chờ Minh Ngọc cùng Minh Lam. Nhìn đến cách đó không xa kia mặt màu vàng nhạt thân ảnh, Minh Ngọc cùng Minh Lam đều bước nhanh đón đi lên. "Tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại, lo lắng chết chúng ta." Hai cái nha hoàn trong mắt thoáng hiện một mặt lo lắng. Tăng Nhược tỷ thất thanh cười cười, "Này nhiếp chính vương phủ người, cái nào còn có thể bị thương tiểu thư nhà ngươi?" Tang Nhược tỷ lời nói mang theo một tia nhẹ nhàng. Trải qua hai ngày này ở chung, Tăng Nhược tỷ phát hiện, này hai cái nha đầu là thiệt tình đãi chính mình tốt. Là là là, tiểu thư lợi hại nhất." Minh Lam nhìn Tăng Nhược tỷ an toàn trở về, trong mắt lo lắng hoàn toàn xem như bông xuống. Hai cái nha hoàn một người từng người đỡ Tăng Nhược tỷ một cái cánh tay, ba người đều hướng về Lãnh Nguyệt Các đi đến. "Tiểu thư, lão phu Ú nhân cùng vương phi trách tội người sao?" Minh Ngọc mang theo một tia cẩn thận, ở nàng trong mắt Tang lão Vương phi cùng Vương thị đều không phải cái thiện tra. Nàng rất sợ nhà mình tiểu thư sẽ có hại, nhưng là Minh Ngọc lại là quên mất, trước kia Tăng Nhược tỷ chính là kiêu ngạo ương ngạnh không người có thể trị. "Hương Chi, là hiện tại Tăng Nhược tỷ đâu?" "Các nàng." Tăng Nhược tỷ cười nhạo một tiếng, "Các nàng làm sao dám trách tội ta?" Nàng nhàn nhạt nói, "Ta liền biết tiểu thư lợi hại nhất, liền Lao phu nhân đều không phải ngài đối thủ." Minh Ngọc kéo Tăng Nhược tỷ cánh tay, vẻ mặt sùng bái nói, "Ngươi nha Thật là cái quỷ tinh linh." Tăng Nhược tỷ trong giọng nói mang theo một tia vui mừng cùng sủng lực. Nàng là thiệt tình mà đem Minh Ngọc cùng Minh Lam trở thành chính mình muội muội, ở cái này trong phủ mặt, đối chính mình tốt trừ Bỏ phụ vương bên ngoài, chỉ có nảy hai cái nhà đầu đi. Tăng Nhược tỷ nhìn hai người, trong lòng thực thỏa mãn, chính mình xuyên đến nơi này, cũng không phải không thu hoạch được gì, có thân tình, cũng có hữu nghị, đây là đời trước Tăng Nhược tỷ là như thế nào cũng không dám tưởng. "Hảo, ra đi trước ngủ một giấc." Chê chút lại kêu ta ăn cơm. Tăng Nhược Tỷ nói liền vào nội phòng, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ma Thu sảng cơm nội, mẫu Phi, ngươi như thế nào có thể làm cái kia tiểu tiện nhân đạp lên nữ nhi trên đầu? Tăng Nhược Uyển gào thét lớn, cùng với tiếng hô chính là từng đợt bùn bùn quăng ngã đồ vật thanh âm. Vương thị ngồi ở ghế mây thượng, nhìn tăng Nhược Uyển đem trong phòng đồ vật rơi rầm nát, lại không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Tả Hữu gian ngoài đồ vật đều là một ít đồ rỗng. Chân chính đáng giá đồ vật còn ở bừng trong, cho nên cho dù tăng nhược quyển toàn bộ đều quăng ngã nát, cũng đáng không bao nhiêu tiền. Qua nửa khắc chung lúc sau, tang nhược quyển mới dừng lại trong tay động tác, nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống. Như thế nào? Quăng ngã đủ rồi. Vương thị đạm nhiên mở miệng, trong lời nói nghe không giá hỉ vẫn là giận. Mẫu phi, ngài sao lại có thể dung túng tang nhược tỷ bại hoại nhiếp chính vương phủ thanh danh đâu? Tăng nhược quyển ngẩng đầu nhìn Vương thị, không có ở xương cuối mùa các sợ hãi chính là muốn cho nàng bại hoại nhiếp chính vương phủ thanh danh. Vương thị trong mắt hiện lên một tia lênh quang, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Mẫu phi, ngài đây là có ý tứ gì?" Tăng Nhược Uyển không do nguyên do, hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo nghi hoặc. "Mẫu phi, ngài chẳng lẽ là hồ đồ?" Tang Nhược Uyển nhíu nhíu mày, nói ra nói có một ít không lựa lời. "Uyển Nhi." Vương thị thanh âm phóng thấp xuống, mang theo một ít phẫn nộ. Tăng Nhược Uyển nhìn Vương thị thật sự sinh khí, cũng không dám làm càn. Tuy rằng Vương thị sẽ dung túng nàng, nhưng là Vương thị tức giận thời điểm, cũng là có một ít đáng sợ. Tăng Nhược Uyển rụt rụt cổ, trong ánh mắt mang theo một ít hơi nước, mỗi lần gặp được tăng Nhược tỷ sự tình, Mộ Phi liền xem mang chính mình. Lại không phải chính mình đã làm sai chuyện tình, dựa vào cái gì chính mình muốn bị mắng? Tăng Nhược Uyển càng nghĩ càng nguy khuất, nước mắt nhịn không được liền phải chạy xuống tới. Nhìn tăng Nhược Uyển bộ dáng, Vương thị mềm lòng xuống dưới, trung quy là chính mình nữ nhi, nơi nào sẽ không đau đâu? Nếu không phải kiêng kỵ cái kia tiểu tiện nhân thân phận, Nhiếp chính Vương phủ còn cần nàng tới cân bằng, chính mình tội gì muốn như vậy quát lớn Huyền Nhi. Mỗi lần quát lớn Huyền Nhi thời điểm, chính mình trong lòng đều không dễ chịu nha. Vương thị trong lòng khe khẽ thở dài, đi qua đi, vỗ nhẹ Tang Nhược Uyển bối. Mẫu phi, ngài vì cái gì đối tăng Nhược tỷ so đối ta còn hảo? Tăng Nhược Uyển rốt cuộc nhịn không được, ghé vào Vương thị trong lòng ngực lớn tiếng khóc lên. Huyền Nhi, người như thế nào liền không hiểu mẫu phi tâm đâu? Vương thị vớt tăng nhược quyển đầu, đáy mắt dần hiện ra một mặt đau lòng chi sắc. Tăng nhược quyển ghé vào Vương thị trong lòng ngực, cảm giác Vương thị ôm ấp dị thường ấm áp, như vậy ôm ấp, tăng nhược quyển đã thật lâu thật lâu không có thể hội qua. Mẫu phi, nữ nhi chính là không hiểu, rõ ràng ta mới là ngươi thân sinh à, vì cái gì mỗi lần ngươi đều dung túng tăng nhược tỷ, mỗi lần đều lặc vở trách nữ nhi. Không một năm phù sát. tăng nhược quyển trong mắt có nước mắt, đầy mặt ai thiết, có thể nói đau lòng đến xương nhìn Vương thị. Nàng không rõ Rõ ràng nàng mới là mẫu thân nữ nhi, là nàng cốt nhục chí thân, nhưng mẫu thân lại vì cái gì sẽ mỗi khi thiên hướng tăng nhược tỷ mà đem nàng vứt đến sau đầu đâu? Liên tính hôm nay, xác thật là nàng tính kê tang nhược tỷ, là nàng suối dục tăng nếu cầm cáo trạng, nhưng nhưng kia cũng là vì tăng nhược tỷ xác thật có sai, sắc thật hỏng rồi nhếp chính vương phủ thanh danh a. Hơn nữa, ở các tướng phủ thời điểm, cũng là tăng nhược tỷ tưởng đẩy nàng xuống nước. Nàng trả thù một chút có cái gì sai lầm? Uyển Nhi, có một số việc ngươi không hiểu." Vương thị trong mắt có một tia do dự, dãy rùa vài cái, vẫn là lựa chọn không nói cho Tang Nhược Uyển. Chuyện này sự tình quan trọng đại, dựa vào Uyển Nhi tính tình, đã biết không chừng sẽ nói như thế nào, đến lúc đó, toàn bộ nhiếp chính vương phủ khả năng đều sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Vương thị nhìn Tăng Nhược Uyển nhào vào chính mình trong lòng ngực, trong mắt lo lắng chi sắc rõ ràng có thể thấy được, chỉ là Tang Nhược Uyển tối đầu, cũng không có nhìn đến. "Mẫu phi, kiêu ngài nói cho ta a." Tang Nhược Uyển có một ít không thuận theo không càu, đã ngăn không được tiếng khóc, hai mắt sưng đỏ mà nhìn Vương thị. Vương thị trong lòng có một ít nắm đau, cái nào mẫu thân nhìn đến chính mình nữ nhi khổ sở sẽ không đau lòng đâu. Dù cho là Vương thị như vậy tâm tư âm trầm ngoan độc nữ nhân, cũng là có một viên tử mẫu chi tâm. Huyền Nhi, có một chút sự tình, không phải mẫu phi không nghĩ nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi. Vương thị đệ thấp thanh âm, ngươi chỉ cần biết rằng, ở mẫu phi trong lòng ngươi là quan trọng nhất. Tang Nhược Uyển một lần nữa túi đầu, không nói một lời, Uyển Nhi, Mộ Phi đối tăng Nhược tỷ hảo, chỉ là muốn phụng sát nàng, nàng sau lương trừ bỏ ngươi phụ vương ở ngoài, còn có trưởng công chúa chống lưng. Vương thị vớt Tang Nhược Uyển đầu, nhẹ nhàng mà nói, ngươi phụ vương hiện tại vẫn là thực thích tăng Nhược tỷ cái kia tiện nhân, Mộ Phi muốn một chút suy yếu ngươi phụ vương đối nàng yêu thương. Vương thị đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, nếu không phải cái kia tiện nhân tồn tại, chính mình nữ nhi lại như thế nào sẽ không được sủng ái. Tang Nhược Uyển lặng lặng mà nghe. Trong ánh mắt mang theo một ít mở mịn chi sắc, hiển nhiên đối với Vương thị theo như lời Phùng sắt Tăng Nhược tỷ, không chút nào lý giải. Còn có nếu mẫu phi như thế kiêng kỵ Tăng Nhược tỷ, vì cái gì không trực tiếp làm nàng chết bệnh. Nhưng là nhìn Vương thị thân sắc, Tăng Nhược quyển lại sinh sôi mà nuốt xuống vấn đề này. Chính là phụ vương trước nay đều không có đối ta như vậy hả quá. Tang Nhược quyển nói, không cấm lại rũ mắt khóc lên. Này không thể nghi ngờ làm Vương thị trong lòng càng thêm đoán hận Tăng Nhược tỷ, "Uyển nhi, ngươi yên tâm." Mộ Phi nhất định sẽ làm gây trở ngại ngươi người biến mất. Tuy rằng không có nói rõ tên, nhưng là Tăng Nhược Uyển vẫn là biết, Vương thị nói chính là Tang Nhược tỷ. Mẫu Phi, đừng làm nàng biến mất. Tăng Nhược Uyển lắc đầu, có một ít sợ hãi, tuy rằng nàng là hận Tăng Nhược tỷ đoạt chính mình xuống ái, cũng chán ghét Tăng Nhược tỷ bại hoại Vương phủ thanh danh. Nhưng là nàng trước nay đều không có nghĩ tới, muốn đẩy Tăng Nhược tỷ vào chỗ chết. Vương thị khẽ thở dài một hơi, nhìn Tăng Nhược Uyển tính trẻ con không mất mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, ai Uyển Nhi trung quy vẫn là quá thiện lương. Uyển Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ở cái này trong viện, vĩnh viễn đều không có tỷ muội chi tình, ngươi có thể tin tưởng cũng chỉ có mẫu Phi. Vương thị trong mắt che kín hung ác. Nếu là Uyển Nhi sinh ở người thường ra, nhất định là thực hạnh phúc đi. Vương thị trong lòng không cấm nghĩ, nhưng là thực mơ đã bị hiện thực đánh vỡ. Phụ vương. Phụ vương cũng không thể tin tưởng sao? Tăng nhi Uyển mê mang ánh mắt nhìn Vương thị. Vương thị nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái này trong phủ Ngươi trừ bỏ mẫu Phi, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, biết không?" Vương thị ngữ khí không khỏi mà tăng thêm một ít. Tăng Nhược Uyển tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn là không dám không tuân theo Vương thị nói, chỉ phải thật mạnh gật gật đầu. Uyển Nhi từ nhỏ đã bị chính mình bảo hộ quá hảo, thế cho nên đến bây giờ còn không có có thể phân biệt nhân tâm hiểm ác, xem ra, đến tìm một cơ hội, làm Uyển Nhi thụ thủ khổ. Vương thị trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng là vì làm tăng Nhược Uyển có thể nhận tâm xuống dưới, Nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Huyền Nhi, ngươi đừng trách Mẫu Phi, Mẫu Phi này hết thảy đều là vì ngươi hảo." Vương thị chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh mắt chi gian tấn hiện mỏi mệt chi sắc. Một hồi lâu lúc sau, tăng Nhược Uyển mới buông ra Vương thị ôm ấp, đôi mắt như cũ là hồng hồng, mang theo một ít tiểu tụy. Vương thị đứng dậy, tự mình cấp tăng Nhược Uyển đánh một chậu nước, cẩn thận mà lại ôn nhu mà chà lau Tang Nhược Uyển xương đỏ đôi mắt. Tăng Nhược Uyển trong lòng oán hận cùng tức giận cùng với Vương thị động tác Một chút biến mất hầu như không còn. Mẫu Phi, kia tăng Nhược tỷ làm sao bây giờ? Tăng Nhược Uyển do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Vương thị tay rõ ràng mà dừng một chút, "Uyển Nhi, chuyện này giao cho Mẫu Phi tới làm liền hảo, ngươi một cái tiểu cô nương, không cần sen mồm tìm hỏi, này đối với ngươi không tốt." "Chính là, Mẫu Phi, ngài có thể hay không không cần thương cập tăng Nhược tỷ tánh mạng, chỉ cần giáo hấn một chút nàng thì tốt rồi." Tăng Nhược Uyển thật cẩn thận hỏi, quan sát kỹ lương Vương thị sắc mặt, Vương thị nghe xong những lời này về sau, sắc mặt tức thì liền âm trầm xuống dưới, mang theo một ít không vui, "Uyển Nhi, ta nói rồi bao nhiêu lần, tăng Nhược tỷ là ngươi kẻ thù, ngươi như thế nào có thể đối với người kẻ thù có bất luận cái gì thương hại chi tâm?" Nhìn Vương thị âm trầm xuống dưới sắc mặt, tăng Nhược Uyển tức khắc không có thanh âm. Xoa xoa hơi đau giữa mày, Vương thị ngồi ở tăng Nhược Uyển đối diện, "Uyển Nhi, ngươi phải biết, phàm là tăng Nhược tỷ ở, người khác liền vĩnh viễn nhìn không tới ngươi quá mang, ngay cả ngươi phụ vương đều sẽ không thích ngươi. Nàng là nhiếp chính vương phủ con vợ cả đích trưởng, giữa lưng vào trấn quốc trưởng công chúa cùng ngươi phụ vương. Ngươi, ngươi tưởng cả đời sống ở tăng nhược tỷ bóng ma dưới sao? Ngươi muốn tăng nhược tỷ bại hoại vương phủ thanh danh, làm ngươi cũng suy danh rõ ràng sao? Vương thị nhẫn mại tính tình, một chút mà nói. Tang nhược quyển tối đầu, Vương thị nói giống như lôi quán nhĩ, một chữ không rơi xuống đất toàn bộ đều dừng ở tang nhược quyển trong lòng. Theo bản năng mà lắc đầu, Mộ Phi Ta không muốn sống ở tăng nhược tỷ bóng ma hạ." Tăng dược Uyển ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi sắc. "Hảo hai tử." Vương thị hiểu ý cười, xem ra Huyền Nhi vẫn là rất có tính dẻo, chỉ là ở cái này đại viện, quá mức với mềm lòng cũng không phải là cái gì chuyên tốt. Vương thị nhìn tăng dược Uyển, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, đến ngẫm lại biện pháp, làm Huyền Nhi trở nên thành thục lên mới hảo. Vương thị ánh mắt lóe lóe, thổi qua một mặt ý vị không rõ con tới. Mộ Phi sẽ vì ngươi bình định hết thể chướng ngại." Vương thị nhéo tang nhược quyển tay, nhẹ nhàng mà nói, tăng nhược quyển gật gật đầu, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Vượt trong viện. "Di nương, ngươi làm gì lôi kéo ta?" Tăng nếu cầm một bên tránh thoát dung di nương lôi kéo, một bên có chút khó thở mà nói,